Huyền không minh mọi người bỗng nhiên đứng lên, ngăn cản bọn họ, Vân phi dương ánh mắt lạnh như băng nói, dựa theo thủ lôi quy định, chờ đài chủ giải lao sau nửa canh giờ, các người mới có thể khiêu chiến. Vậy thì chờ đi. Nửa canh giờ, ta không tin hắn có thể khôi phục như cũ. Yêu nghiệt thiên tài chúng không thể làm gì khác hơn là bắt đầu chờ đợi, có điều, bọn họ cũng không có từ bỏ khiêu chiến ý nghĩ, Côn cửu thiên linh lực nhành tiêu hao hết, ngăn ngắn nửa canh giờ, không thể hoàn toàn khôi phục, cơ hội tốt như vậy, tự nhiên không thể bỏ qua. Nếu như tình trạng của ta hoàn hảo, sợ gì sự khiêu chiến của các ngươi? Côn cửu thiên có chút cam tức, cam tức những người này. vô nôn sầu vội vã nhắc nhở hắn. Ngươi vẫn là dành thời gian khôi phục linh lực đi. Côn cửu thiên không thể làm gì, mau mau khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp, khôi phục linh lực. Nửa canh giờ, đi qua rất nhanh. Khi đến lúc, ta tới khiêu chiến. Ta đến. Một ít muốn khiêu chiến yêu nghiệt thiên tài chúng bắt đầu tranh đoạn, dồn dập hướng về cổ xưa võ đài phóng đi. Bởi nhân số đông đảo, huyền không minh mọi người muốn ngăn đều không ngăn được. Vụ. Cổ xưa võ đài dựng lên lồng ánh sáng, khác nào một kết giới, cản trở yêu nghiệt thiên tài chúng. Không muốn tranh, đồng thời xuất hiện đông đảo người khiêu chiến lúc, điểm tướng đài sẽ tự mình lựa chọn một người khiêu chiến. Huyền không thành nơi sâu xa, truyền đến huyền không thành chủ thanh âm nhàn nhạt, nhạt, không giận ai. Vụ. Chờ đợi chốc lát, cổ xưa võ đài hạ xuống một vệt sáng, bao phủ ở một cái nữ đệ tử trên người, hiển nhiên, chọn chúng nàng. Ta. Nữ đệ tử mừng rỡ, nhanh chóng nhảy lên cổ xưa võ đài, trực tiếp đối với Côn Cửu Thiên ra tay. Ầm. Ầm. Ầm. Cái này nữ đệ tử chỉ có cấp 8 tán tiên tu vi, rõ ràng không phải Côn Cửu Thiên đối thủ, trải qua mấy chục chiêu rất đúng quyết, Côn Cửu Thiên đưa nàng đánh bay, rơi vào cổ xưa võ đài ở ngoài, bảo vệ đài chủ vị trí. Nhưng mà, Côn Cửu Thiên sắc mặt nhưng càng thêm tái nhợt, không có chút hưng hào, hiển nhiên, vừa khôi phục linh lực lại hết sạch côn cửu thiên triệt để hoàn rồi, côn quyết khoanh chân ngồi xuống, dành thời gian khôi phục linh lực. Vụ. đợi nửa canh giờ, cổ xưa võ đài lại chọn lựa một vị người khiêu chiến, rõ ràng là kiếm minh minh chủ, đạt đến nhất giai chân tiên tu vi. ầm, ầm, ầm, kiếm minh minh chủ đối với côn cửu thiên phát khởi đánh mạnh. lúc mới bắt đầu, côn cửu thiên còn có thể ứng đối, theo linh lực liên tục bị tiêu hao, cuối cùng đối với kiếm minh minh chủ đánh bay ra cổ xưa võ đài. thủ lôi, thất bại. Kiếm Minh Minh chủ, nhưng là trở thành đại chủ mới. Nếu là ta linh lực đầy đủ, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Kiếm Lợi, có gì tài ba? Côn Cửu Thiên con ngươi đỏ đậm, van vện tiêm máu, tràn ngập không cam lòng, khác nào một con giã thú bị thương. Kiếm Minh Minh chủ lạnh nhạt nói, này cũng không nên trách ta, quy tắc chính là như vậy. Không đủ thực lực, chính là không được, kiếm đạt được một lần tiện nghi, kiếm không được lần thứ hai, khoảng cách thủ lôi kết thúc, còn còn lại một canh giờ, ta không tin ngươi có thể bảo vệ Côn cửu thiên giận dữ, đồng nhiên nhìn về phía Long Thanh Trần, Thí Trần, vô nôn sầu đẳng nhân, ta đã thua, các người có thể hướng về hắn khiêu chiến, không tính vi phạm ước định. Lời kia vừa thốt ra, Long Thanh Trần liền biết phải gặp, bởi vì, ước định là trong bóng tối tiến hành, cái khác liên minh cũng không biết, hiện tại, đã không che giấu nổi. Quả nhiên, cái khác liên minh xôn xao. Cái gì ước định? Những này đứng đầu yêu nghiệt thiên tài khẳng định trong bóng tối đạt thành một loại nào đó ước định, chẳng trách không nhìn thấy bọn họ lẫn nhau khiêu chiến. Nguyên Lai like, đã sớm cấu kết cùng một chỗ. Thực lực bọn hắn mạnh như vậy, còn muốn trong bóng tối cấu kết, thực sự khinh người quả đáng. Chúng ta mỗi cái liên minh cũng phải liên hợp lại đối phó bọn họ. Không sai, chúng ta hết thể liên minh liên hợp lại. Mỗi cái liên minh minh chủ cùng phó minh chủ tụ tập cùng nhau, nhanh chóng thương nghị. Có cùng chung mục tiêu, bọn họ rất nhanh đạt thành nhất trí, liên hợp chống lại Thánh Minh, Trái Thánh Minh, Huyền Không Minh, Huyền Nữ Minh cùng Thiên Minh. Thí Trần bất mãn mà liếc mắt nhìn côn cựu thiên nói chuyện với ngươi thời điểm, có thể hay không quá một hồi đầu góc. Khả năng bởi thủ lôi thất bại nguyên nhân, côn cửu thiên tâm tình không tốt, không nhịn được nói, bọn họ biết liền biết đi, ngược lại, chúng ta năm cái liên minh thực lực mạnh nhất, bọn họ liên hợp lại có thể thế nào. Việc đã đến nước này, Thí Trần cũng không tiện lại nói thêm gì nữa. Long Thanh Trần, Thí Trần, Vâu Ngôn Sầu, Thiên Phương Ánh Tuyết mấy người cũng gia nhập khiêu chiến hàng ngũ, thủ lôi thời gian còn còn lại một canh giờ, nói cách khác. Chỉ cần đánh bại cái này kiếm minh minh chủ, hơi hơi kéo một hồi thời gian, thủ lôi thời gian liền kết thúc, có thể trở thành bất bại đại chủ. trừ bọn họ ra ở ngoài, còn có rất nhiều yêu nghiệt thiên tài đưa ra khiêu chiến, đây là kiếm lợi cơ hội tốt nhất, chỉ cần thực lực so kiếm minh minh chủ cường một điểm người, sẽ không nguyện bỏ qua. Vụ Cổ xưa võ đài hạ xuống một vẹt sáng, của mọi người nhiều người khiêu chiến trên người chậm rãi đảo qua, cuối cùng, rơi vào trên người một người, rõ ràng là long thanh trận. Trường 286, mục tiêu của ta là vạn tộc chí tôn. Đáng chết, làm sao không phải ta? Hắn thực sự là đi rồi cậu Cất vận. Yêu nghiệt thiên tài chúng đấu kỵ mà nhìn Long Thanh Trần. Long Thanh Trần cũng cảm giác có chút bất ngờ, không nghĩ tới, nhân phẩm của mình bạo phát. Đương nhiên, cũng không có cảm giác bao nhiêu kinh hỉ bởi vì, lấy thực lực bây giờ của hắn, lên cấp phong hào chiến cơ hội là chuyện ván đã đóng thuyền. Vèo. Nếu có thể kiếm lợi, hắn cũng không có lập gì đạo lý ngảy lên cổ xưa võ đài. Kiếm Minh Minh Chủ nhưng là sắc mặt khó coi, hiển nhiên, không hy vọng gặp phải hắn đối thủ như vậy. Chờ chút, nhìn thấy hắn muốn động thủ, Kiếm Minh Minh Chủ vội vã ruôi ra một bàn tay. Làm sao? Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, người muốn chịu thua sao? Kiếm Minh Minh Chủ giải thích, hiện tại, khoảng cách thủ lôi kết thúc, còn còn lại một canh giờ, nếu như chúng ta quá nhanh phân ra thắng bại, như vậy, cái khác người khiêu chiến còn có thời gian hướng về chúng ta khiêu chiến. Chúng ta không ngại kéo dài một hồi thời gian, đợi đến cuối cùng nửa canh giờ, lại nhất quyết thắng bại, cứ như vậy, thời gian sẽ không được rồi, không cần đón thêm được cái khác người khiêu chiến khiêu chiến, có thể trực tiếp trở thành bất bại đại chủ. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, nghe tới, có chút đạo lý, vậy thì kéo dài một hồi thời gian đi. Các ngươi tại sao có thể như vậy? Các ngươi như vậy cố ý kéo dài thời gian, trái với thủ lôi chiến quy tắc. Cái khác người khiêu chiến tức giận không thôi. Bọn họ hy vọng Long Thanh Trần cùng Kiếm Minh Minh Chủ sớm một chút phân ra thắng bại, tốt nhất hợp lại hai bên tổn hại, bọn họ đi tới kiếm lợi. Kiếm Minh Minh Chủ cười gằn, thủ lôi chiến cũng không có quy định mỗi một trận quyết đấu tiến hành thời gian bao lâu, cũng không toán trái với quy tắc. Nếu là người khiêu chiến leo lên võ đài, một khác thời gian không có ra tay, như vậy, phán định vì là khiêu chiến thất bại. Huyền không thành nơi sâu xa, chuyên gia huyền không thành chủ thanh âm của, hiển nhiên, đang giám sát nơi này nhất cử nhất động không cho phép kéo dài thời gian chuyện tình phát sinh. Kiếm Minh Minh chủ nụ cười đọc lại, hướng về Long Thanh Trần hơi liếc mắt ra hiệu, ra tay đi. Long Thanh Trần Minh Bạch ý của hắn, ở trong chiến đấu kéo dài thời gian, tùy ý đánh ra một trường, chỉ dùng Nhất thành uy lực. Kiếm Minh Minh chủ thân hình loáng một cái, hoành cướp một khoảng cách, tránh được, đón lấy, hắn trả lại một trường, cũng là dùng Nhất thành uy lực. Long Thanh Trần chết đi, rời vài bước, cũng là tránh được, lại đánh ra một trường, cứ như vậy, người tới ta đi. Quyết đấu không còn biết trời đâu đất đâu. Bọn họ còn đang kéo dài thời gian. Xin mời viện trưởng phán định hai người đều thất bại. Nhìn một chút, yêu nghiệt thiên tài chúng cảm giác không đúng vị, cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây, tức giận chỉ trích. Lần này, huyền không thành chủ trầm mặc, cũng không có ngăn lại, bởi vì, hai người xác thực đã ở quyết đấu, không tốt quy định làm sao quyết đấu, cũng không thể sử dụng cái gì võ kỹ, sử dụng thân pháp gì đều tiến hành quy định chứ. Không ngoài dự đoán. Long Thanh Trần cùng Kiếm Minh Minh chủ quyết đấu nửa canh giờ, vẫn không có phân ra thắng bại. Ầm. Đột nhiên, Kiếm Minh Minh chủ nhất dài chân tiên tu vi toàn bộ bạo phát, song trưởng dựng lên hùng hậu linh lực, hóa thành một chỉ lớn đỉnh, hắn ôm lớn đỉnh, đột nhiên hướng về Long Thanh Trần trấn áp mà tới. "Muốn ông ta?" Long Thanh Trần ánh mắt ngưng lại, tay trái dựng lên long lực, tay phải ngưng tụ cựu sắc linh lực, hợp lại cùng nhau, hóa thành một chuôi cự kiếm, kéo ở trên lôi đài, không lùi mà tiến tới, hướng về Kiếm Minh Minh chủ phóng đi vụ. Theo cự kiếm kéo được, trên người của hắn kiếm ý càng ngày càng mạnh. Tha kiếm thức. Kiếm Minh Minh chủ đột nhiên biến sắc, hiển nhiên không nghĩ tới Long Thanh Trần cũng nắm giữ kiếm đạo cựu thức ở trong tha kiếm thức, hắn đã vọt tới một nửa, muốn chuyển đổi võ kỹ đã không kịp, đống nhiên chẳng rằng, chỉ có thể tiếp tục ôm lớn đỉnh xung kích. Hắn cũng sẽ tha kiếm thức. Kiếm đạo cửu thức ở trong tha kiếm thức, tuy rằng không phải khó khăn nhất một loại, độ khó nhưng cũng phi thường cao, trăm vạn kiếm đạo tu luyện giả ở trong đều khó mà luyện thành một lúc nào trở nên dễ dàng như vậy. Các thiên tài giật mình dừng ở Long Thanh Trần. Cự kiếm thanh niên càng là gắt gao nhìn chằm chằm, tha kiếm thức độ khó, hắn rõ ràng nhất, không nghĩ tới trừ hắn ra, Long Thanh Trần dĩ nhiên cũng luyện thành. Hơn nữa, từ Long Thanh Trần thi triển thủ pháp đến xem, so với hắn còn càng cao hơn một bậc. Bởi vì, hắn triển khai tha kiếm thức thời điểm, còn không thể rời bỏ một thanh chân chính cự kiếm, mà Long Thanh Trần cũng không cần dùng linh lực cùng long lực ngưng tụ thành cự kiếm là có thể triển khai ra chém làm kiếm ý đạt đến tột cùng thời điểm long thanh trần vung lên long lực cùng cựu sắc linh lực ngưng tụ thành cự kiếm đống nhiên chém đánh chém ra thật dài ánh kiếm khác nào một đạo cầu vồng xoa xoa ánh kiếm trong nháy mắt đem lớn đỉnh chém thành hai khúc càng là đem kiếm minh minh chủ chém bay đi ra ngoài trực tiếp bay ra cổ xưa võ đài khiêu chiến thành công trở thành bất bại đại chủ cũng không khó Long Thanh Trần cười nhạt, dựa theo quy định, quyết đấu sau khi kết thúc, hắn có nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi, nhưng mà, hiện tại đã không đủ nửa canh giờ, nói cách khác, cái khác người khiêu chiến không thể hướng về hắn khiêu chiến, hắn đã trở thành người thứ ba bất bại đại chủ. Được tiện nghi, còn nói nói mát, nếu như không phải kiếm lợi, làm sao có khả năng thoải mái như vậy? Yêu Nguyệt Thiên Tài chúng khinh bị nhìn hắn. Long Thanh Trần trực tiếp bỏ quên cái nhìn của bọn họ, chỉ cần mục tiêu đạt đến, hắn không để ý sử dụng thủ đoạn gì lại càng không quan tâm người khác cái nhìn Kiếm lợi. Nói được lắm như bọn họ không chiếm tiện nghi như thế, chỉ là, bọn họ muốn kiếm lại không nhặt được mà thôi. Vèo. Huyền không thành chủ đến rồi, chừng một chút Long Thanh Trần. hiển nhiên, đối với Long Thanh Trần biểu hiện, phi thường không hài lòng, có điều, hắn vẫn là tuyên bố Long Thanh Trần trở thành người thứ ba bất bại đại chủ. Bởi một ít người, luôn yêu thích xuyên quy tắc chỗ trống vì lẽ đó, ta cùng viện sĩ chúng thương nghị quyết định, sau đó xuống về đài chủ khiêu chiến thời điểm, quyết đấu thời gian không thể vượt qua nửa canh giờ, bằng không, phán định khiêu chiến thất bại. Mặt khác, rút ngắn trên đường thời gian nghỉ ngơi, không thể vượt qua một khắc thời gian. Huyền không thành chủ lần thứ hai sửa đổi quy tắc. Yêu nghiệt thiên tài chúng vẻ mặt đau khổ, cứ như vậy, sau đó rất đúng quyết, sẽ càng thêm kịch liệt, có thể sẽ xuất hiện tình huống như thế, bị người khiêu chiến luân phiên khiêu chiến. Cùng tích phân chiến như thế, ta đi rồi, trái thánh minh liền giao cho ngươi. Long Thanh Trần Đối Phương gương sáng nói một tiếng, biết. Phương Minh kính cười chúc mừng hắn, chúc mừng ngươi lên cấp tên gọi chiến, chí ít cũng có thể thu được một tá tôn tên gọi. Long Thanh Trần Thần Tình lạnh nhạt, việc nhỏ như con thỏ, mục tiêu của ta là vạn tộc trí tôn. Nghe được hắn lời nói hùng hồn, các thiên tài Quang tới càng thêm ánh mắt khinh bỉ. Nam cái bất bại đại chủ đều phải kiếm lợi, lợi dụng sơ hở, còn vạn tộc trí tôn đây, Thi Trần âm thanh lạnh lẽo, ở tên gọi chiến thời điểm, đánh bại ngươi cũng giống như vậy. Long Thanh Trần nhàn nhạt phủi hắn một chút, chờ ngươi lên cấp đến tên gọi chiến lại nói, hiện tại, chúng ta đã không phải là một cấp độ người. Thí Trần cả người run rẩy, tức giận không nhẹ. Ở mấy trăm cặp mắt hâm mộ cùng trong ánh mắt ghen tị, Long Thanh Trần theo huyền không thành chủ đi tới tên gọi chiến khu vực. chương 287, Hoàng Kim Đại Thế. Tên gọi chiến khu vực, ở một tòa hồ lớn một bên, Long Thanh Trần liếc mắt liền thấy được ven hồ trên lẻ loi hai cái lều bạc, nhanh chân đi đi. Tên gọi chiến trước kia chỉ có 10 cái tiêu chuẩn. Tăng cường đến thập lục cái, hiện tại, chỉ có Long Kim Huyên Nhi, tỉ muội song sinh cùng hắn lấy được tiêu chuẩn, còn cần chờ đợi 65 ngày, chờ mặt khác 13 cái tiêu chuẩn xuất hiện, tên cứ gọi chiến mới có thể chính thức bắt đầu. Trong khoảng thời gian này, hắn có thể nỗ lực tu luyện, tăng thêm một bước thực lực, tranh cướp 8 cái trí tôn tên gọi cùng cuối cùng vạn tộc trí tôn tên gọi. Khả năng cảm ứng được hắn đến, Long Kim Huyên Nhi cùng tỷ muội song sinh từ trong lều đi ra, đều là ý cười dịu dàng mà nhìn hắn. ta biết Trần Ca Ca khẳng định có thể đoạt được bất bại đại chủ, có điều, không nghĩ tới nhanh như vậy. Tỷ mội song sinh lệ trong con ngươi lóe lên dị thải. Long Thanh Trần hơi có điểm lúng túng, hắn không giống Long Kim huyên Nhi cùng tỷ mội song sinh như vậy, dựa vào thực lực mạnh mẽ kinh sợ yêu nghiệt thiên tài chúng, hung hăng đoạt được bất bại đại chủ, hắn chỉ là lượng một tiện nghi, yêu nghiệt thiên tài chúng rõ ràng không phục, nghiêm ngặt điệu nói, hắn không tính chân chính bất bại đại chủ. Chân chính bất bại đại chủ có thể tiếp thu bất luận cái nào yêu nghiệt thiên tài khiêu chiến. Đánh tới yêu nghiệt thiên tài chúng không dám khiêu chiến mới thôi. Hiện nhiên, hắn không phù hợp điểm này. Làm sao vậy? Cùng hắn sớm chiều ở chung, đối với hắn hiểu rõ vô cùng, Long Kim Huyên Nhi một chút nhìn thấu dị thường của hắn. Long Thanh Trần bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem các nàng sau khi rời đi phát sinh chuyện nói một lần, ngược lại, các nàng sớm muộn đều sẽ biết. Nguyên lai, like, Trần Ca Ca chỉ là lượm một tiện nghi. Tỷ mội song sinh ánh mắt hơi khác thường, hiện nhiên. Long Thanh Trần ở trong lòng các nàng hào quang hình tượng oanh nhiên sụp đổ. Uy, uy, các người đây là cái gì ánh mắt? Long Thanh Trần ho nhẹ hai tiếng, kiếm lợi, cũng cần bản lĩnh. Long Kim Huyên Nhi yên nhiên mà cười, đúng, có lúc, vận may cũng là một loại bản lĩnh. Tỷ mội song sinh cười không nói, không tỏ rõ ý kiến. Đúng rồi, các người rốt cuộc là một người. Vẫn là hai người. Long Thanh Trần đối với song tinh nữ hoàng có chút hiếu kỳ. Tỷ mội song sinh chậm rãi nói, đương nhiên là hai người ở Thái cổ thời kỳ chúng ta cộng đồng nắm giữ một cái thân thể một thể song hồn tái thế sau khi tách ra trở thành một đôi tỷ muội song sinh bởi chúng ta bản mệnh tương đồng vì lẽ đó có thể phân có thể hợp có điều lúc bình thường bình thường sẽ tách ra tu luyện như vậy tốc độ tu luyện mau một chút thời điểm chiến đấu mới có thể hợp lại cùng nhau tăng cường sức chiến đấu Long Thanh Trần bừng tỉnh một thể song hồn chẳng trách hai người có thể hợp lại cùng nhau tỷ muội song sinh sâu xa nói Thái cổ thời kỳ trận chiến đó Thiên diệu tinh đông đảo cường giả ngã xuống, chạm đích mà sinh người, phỏng trừng không ngừng hai chúng ta, còn có những cường giả khác, chỉ là không biết ở đâu. Long Kim huyên nhi cũng có chút cảm khái, hiện tại cái thời đại này, hẳn là Hoàng Kim Đại Thế, vô số cường giả trở về, có đoạt xá, có tái thế. Nắm giữ kiểu Nghịch Long Đế ký ức, Long Thanh Trần đương nhiên biết cái gì là Hoàng Kim Đại Thế. Nếu nói Hoàng Kim Đại Thế, kỳ thực, chỉ chính là giới tu luyện cao nhất thời kỳ, có bốn cái dấu hiệu. Một trong số đó tu luyện tương nguyên phong phú, tỉ như linh thạch quán mạnh, tử vẫn quán mạnh, linh dược thiên tài địa bảo. chờ chút. thứ hai, linh khí nồng nặc, bên trong đất trời linh khí cũng không phải một tầng bất biến, có lúc mỏng manh, có lúc nồng nặc, mà hoàng kim đại thế đến thời điểm linh khí chính là nồng nặc nhất thời điểm. thứ ba, tuổi trẻ đại thiên tài lớp lớp xuất hiện hưng hưng hướng vinh tu luyện rầm rộ. thứ tư, cường giả trở về, viễn cổ thời kỳ một ít ngã xuống mà chết cường giả, ý niệm không tiêu tan. Du lịch ở bên trong trời đất, phát hiện Hoàng Kim Đại Thế đến, thích hợp bọn họ tu luyện, bọn họ sẽ tìm cơ hội, thu được mới sinh mệnh. Xuất hiện này bốn cái dấu hiệu thời điểm, cũng là tiêu chí Hoàng Kim Đại Thế xuất hiện. Dựa theo thời gian đến tính toán, khoảng chừng cách mỗi 3 tỷ năm khoảng chừng trái phải, sẽ xuất hiện một lần Hoàng Kim Đại Thế. Từ Hồng Nông bắt đầu toán lên, 3 tỷ năm sau khi, Hồng Hoang thời kỳ thuộc về Hoàng Kim Đại Thế. Lại 3 tỷ năm khoảng chừng trái phải, viễn cổ thời kỳ thuộc về Hoàng Kim Đại Thế. Lại 3 tỷ năm, thái cổ thời kỳ thuộc về Hoàng Kim Đại Thế. Hiện nay, cái thời đại này, khoảng cách thái cổ thời kỳ, cũng có 3 tỷ năm khoảng trường, trái phải, Hoàng Kim Đại Thế gần như cũng nên đến, đến. Ở hiện tại cái thời đại này cùng thái cổ thời kỳ trong lúc đó, còn có một thượng cổ thời kỳ, tuy rằng cũng xuất hiện không ít cái thế cứng, giả, có điều, vẫn còn không đạt tới Hoàng Kim Đại Thế tiêu chuẩn, được khen là tiểu Hoàng Kim thịnh đời. Ở Hoàng Kim Đại Thế, linh khí nồng nặc, tu luyện tư nguyên phong phú. Thiên địa pháp tắc khá là ôn hòa, thích hợp tu luyện, là mỗi một tu luyện giả kỳ ngộ. Nhưng là yêu nghiệt thiên tài xuất hiện lớp lớp, cường giả trở về, đều ở tranh cướp Hoàng Kim Đại Thế tạo hóa võ đạo chi lộ sẽ tàn khốc nhất. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, nàng kiếp trước vì là nữ tiên đế, trải qua Thái Cổ thời kỳ Hoàng Kim Đại Thế, tự nhiên rõ ràng Hoàng Kim Đại Thế ý vị như thế nào. hiển nhiên, lợi này nói là cho Long Thanh Trần nghe được. Ta rõ ràng Hoàng Kim Đại Thế quật khởi dễ dàng ngã xuống cũng dễ dàng. Long Thanh Trần gật đầu, nắm giữ cựu Nghịch Long Đế ký ức, tuy rằng không phải chính hắn trải qua, nhưng cũng phi thường thành sở. Tỷ muội song sinh có chút tiếc nuối, ta kiếp trước vì là song tinh nữ hoàng, mặc dù là thái cổ thời kỳ, có điều cũng đang thái cổ thời kỳ thời kỳ cuối, khi đó hoàng kim đại thế đã sắp kết thúc, chúng ta không có thấy được chân chính hoàng kim đại thế. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp lóe lên một cái, cười khẽ. Hiện tại cái thời đại này, hoàng kim đại thế vừa bắt đầu. Các ngươi có thể hoàn chỉnh địa kiến thức một lần." Tỷ muội song sinh cười khổ, "Điều kiện tiên quyết là chúng ta không thể chết trẻ, còn muốn tồn tại 3 tỷ năm, nói nghe thì dễ." Long Thanh Trần có chút buồn cười liếc mắt nhìn Long Kim Vân Nhi, trên thực tế, cựu Nịch Long Đế cùng Thiên Toán Nữ Đế cũng không có hoàn chỉnh địa trải qua Hoàng Kim Đại Thế, bởi vì ở thái cổ thời kỳ trung hậu kỳ liền bỏ mình, không trải qua thời kỳ cuối. Mà, những điều trải qua hoàn chỉnh Hoàng Kim Đại Thế tiên đế mới thật sự là về mặt ý nghĩa vũ trụ chúa thể giả. Cựu nịch long đế cùng thiên toán nữ đế, nhiều nhất xem như là vũ trụ lần cấp chúa tể giả, dù sao, ở hoàng kim đại thế trung hậu kỳ bỏ mình. Kinh khủng nhất là, khẳng định có một ít tiên đế từ càng xa xưa thời kỳ tồn tại đến nay, trải qua không ngừng một hoàng kim đại thế, thậm chí, toàn bộ hoàng kim đại thế đều trải qua. Người như vậy, mới phải nhân vật khủng bố nhất, tu vi đã sâu không lường được, xa xa không phải một loại tiên đế có thể đánh đồng với nhau. Toàn bộ vũ trụ long tộc thế lực, Bị đám người tu luyện ca tụng là 98 tinh, mà không phải mãn tinh, chính là bởi vì sơ đại tổ long bỏ mình, bây giờ long tộc ở trong, đã không có trải qua hết thể hoàng kim đại thế vô thượng tiên đế, vì lẽ đó, thiếu mất nhị tinh. Đương nhiên, sơ đại tổ long không ngã xuống, hắn cũng không thể có thể diễn hóa ra sơ đại tổ long Nghịch lân. Phệ thiên gia tộc được khen là mãn tinh, khẳng định tồn tại như vậy trải qua hết thể hoàng kim đại thế vô thượng tiên đế, cho dù thực lực của ta đạt đến cửu nịch long đế loại trình độ đó cũng không cách nào chống lại, thiết yếu vượt qua Cửu nghịch Long đế mới được. Long Thanh Trần trong lòng trầm trọng, nếu như trong cơ thể hắn Phệ Thiên võ mạch không muốn trả lại, như vậy, sớm muộn đều sẽ cùng Phệ Thiên gia tộc đối đầu. Thiếu nợ thì trả tiền, Thiên Kinh địa nghĩa, nhưng là, ta nợ chính là võ mạch. Võ mạch, nào có trả lại đạo lý. Rất nhanh, ánh mắt của hắn kiên định lên. Còn cái dám? Nếu là hắn mất đi Phệ Thiên võ mạch, như vậy, linh lực tu vi cũng sẽ tan vỡ, thực lực suy yếu hơn một nửa. Đương nhiên không vui. Thực lực. Thực lực. Hắn cảm giác thực lực vĩnh viễn không đủ dùng. Đi vào lều bạn thiết yếu dành thời gian, nỗ lực tu luyện, nỗ lực. Long Kim Huyên Nhi liếc mắt nhìn sát trời, bước khẽ đi vào theo. Song tinh nữ hoàng ánh mắt dị dạng, chạm đích, cũng trở về lều vải của chính mình. chương 288, 16 A Tôn. Theo từng ngày từng ngày quá khứ, ven hồ trên, lều bạn càng ngày càng nhiều, cách mỗi năm ngày, sẽ thêm ra một trướng. Không ngừng mà nỗ lực tu luyện. Long Thanh Trần Tu Vi cũng là vững bước tăng tiến, linh lực Tu Vi từ ngũ kiếp tàng tiên, lên cấp đến bắt kiếp tàng tiên, Long lực Tu Vi nhưng là từ chân Long Cảnh cửu trọng, lên cấp đến kiếp Long Cảnh tam trọng, hai người chống chết, tương đương với tam dài chân tiên. Mà, Long Kim Huyên Nhi Tu Vi, cũng là lên cấp hai tầng, đặt đến tứ dài tiên Long Cảnh. 65 hôm sau, thập lục cái tiêu chuẩn triệt để buổi chân ai? vèo Huyền không thành chủ ngự không phi hành mà đến, rơi vào trên mặt hồ, lỡ lưỡng. Một phái tiên phong đạo cốt, hắn trước tiên hướng về song tinh nữ hoàng thi lễ một cái, lúc này mới lên tiếng đạo, phía dưới, tuyên bố thủ lôi chiến kết quả, cùng với tên cứ gọi chiến danh sách. Người thứ nhất bất bại đại chủ, Long Kim Huyên Nhi. Người thứ hai bất bại đại chủ, song tinh nữ hoàng. Dừng một chút, người thứ ba, Long Thanh Trần. Người thứ ba, người thứ ba, là cái gì? Bất bại đài chủ bốn chữ đây. Long Thanh Trần cảm giác hắn cố ý đổ vào, không đồng ý kiếm lợi. Người thứ bốn bất bại đại chủ vô ngôn sầu quả nhiên nghiệm, đọc đến thứ tư tên thời điểm huyền không thành chủ càng làm bất bại đại chủ bốn chữ thêm vào đi tới yêu nghiệt thiên tài chúng ánh mắt quái dị địa nhìn về phía long thanh trần hiển nhiên bọn họ cũng phát hiện tình huống như vậy người thứ năm bất bại đại chủ chiến bắt hoang chiến bắt hoang thật kỳ quái tên long thanh trần chưa từng nghe tới hẳn là một người ở nút. người thứ sáu bất bại đại chủ nghiêm trạch minh đối với nghiêm trạch minh Long Thanh Trần đúng là biết, chính là nắm giữ kiếm đạo cửu thức một trong tha kiếm thức cự kiếm thanh niên, dựa vào tứ giai chân tiên cường đại tu vi cùng hầu như cùng cấp vô địch tha kiếm thức, trở thành bất bại đại chủ, hắn không có cảm thấy bất ngờ. Cự kiếm thanh niên dừng ở hắn, trong ánh mắt hiện lên chiến ý cao vút, ở phong hào chiến ở trong, nếu như với ngươi đối đầu, ta hy vọng ngươi có thể sử dụng tha kiếm thức. Hiển nhiên, muốn nhìn một chút hai tha kiếm thức càng sâu một bậc, Long Thanh Trần biểu hiện hở hững, nhất định. Người thứ bảy bất bại đại chủ Phượng Vũ, người thứ tám bất bại đại chủ, thí Trần. Mỗi một cái tên nghe hạ xuống, đại đa số đều là Long Thanh Trần người quen biết, Côn Cựu Thiên, Thiên Vương Ánh Tuyết, Vân Phi Dương, Bách Lý Tầm Phong, Kiếm Minh Minh Chủ Lục Dương Minh cũng đông nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Chỉ có bốn cái không quen biết tên, chia ra làm Chiến Bát Hoang, Cổ Lạc Hàn, Tiêu Mặc, Hoa Kinh Ngữ, bốn người này phỏng chừng cùng Thiên Vương Ánh Tuyết như thế, là sau đó xuất hiện người ở nút hoặc là chuyển thế giả. Niệm xong danh sách sau. Huyền không thành chủ ánh mắt quét mắt thập lục vị yêu nghiệt thiên tài, chúc mừng các ngươi lên cấp tên gọi chiến, có thể từ hơn 600 tên hàng đầu thiên tài ở trong bộc lộ tài năng, có thể thấy được các ngươi đều là thiên tài ở trong thiên tài, có điều, không muốn cao hưng quá sớm, sau tranh tài, mới phải tuổi trẻ đại chân chính quyết đấu đỉnh cao. Thập lục vị yêu nghiệt thiên tài đã chết lặng, mỗi lần lên cấp sau khi, huyền không thành chủ đều phải rội nước lã, làm không biết mệt. Dựa theo thánh viện quy định, các ngươi đã đạt được cá tôn tên gọi. Đây là thuộc về các ngươi vinh dự, Thánh viện sẽ đem bọn ngươi thu được tên gọi chuyển quay lại gia tộc của các ngươi cùng tông môn, đồng thời, chiêu cáo thiên hạ. Huyền không thành chủ đem danh sách thu hồi không gian giới chỉ ở trong, phía dưới, tuyên bố tên gọi chiến quy tắc. 1. Tên gọi chiến, từ rút thăm quyết định đối thủ, đánh vào đối thủ thăm, tiến hành một đối một tranh tài, thắng được người, sẽ thu được trí tôn tên gọi, người thất bại, bảo lưu á tôn tên gọi. 2. Quyết ra 8 vị trí tôn, tranh cấp cuối cùng vạn tộc chí tôn tên gọi. 3. Những quy tắc khác, cùng thủ lôi chiến như thế, đang quyết đấu ở trong, không được sử dụng vượt qua thực lực bản thân binh khí, phòng khí, phong ấn quyển sách vân vân. Dứt lời, Huyền Không thành Chủ từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra 16 tấm trồng chất phù chỉ, trong lòng bàn tay dựng lên linh lực, hất tay đánh ra. Vụ. 16 tấm phụ chỉ hướng về thập lục vị yêu nghiệt thiên tài bay tới, trôi nổi ở tại bọn hắn 10 bước trước, làm thành một vòng, xoay chấm chậm. Bắt đầu rút thăm đi, từ người thứ nhất bất bại đài chủ bắt đầu. Huyền Không Thành Chủ nhìn về phía Long Kim Huyên Nhi, Long Kim Huyên Nhi tiến lên, duỗi tay ngọc, tùy ý cầm một tấm phù chỉ, đó lấy, nhưng là Song Tinh Nữ Hoàng, Long Thanh Trần, Vô ngôn Sầu lần lượt tiến lên, Thập Lục Vị Yêu Nhiệt Thiên Tài dồn dập cầm trong tay phù chỉ mở ra, Long Thanh Trần nhìn thấy trong tay mình phù chỉ viết một bảy, bên cạnh Long Kim Huyên Nhi nhưng là ba, đem phù chỉ lấy ra đến, Huyền Không Thành Chủ nói một tiếng, Thập Lục Vị Yêu nghiệt Thiên Tài. Đều là vung lên phụ chỉ. Long Thanh Trần phát hiện Vân Phi Dương cũng là đánh vào 7 Hiện nhiên, đây là đối thủ thăm Mà, Bách Lý Tầm Phong đánh vào 3 Cùng Long Kim Huyên Nhi là đối thủ thăm Bách Lý Tầm Phong sắc mặt khó coi Hiện nhiên, không có một chút nào nắm Không hy vọng cùng Long Kim Huyên Nhi đối đầu Số 1 đối thủ thăm Chiến Bát Hoang, Nghiêm Trạch Minh Số 2 đối thủ thăm Phượng Vũ, Cổ Lạc Hàn Số 3 đối thủ thăm Long Kim Huyên Nhi, Bách Lý Tầm Phong Số 4 đối thủ tham, Song Tinh Nữ Hoàng, Tiêu Mặc. Số 5 đối thủ tham, Thiên Phương Ánh Tuyết, Hoa Khinh Ngữ. Số 6 đối thủ tham, vương Ngôn Sầu, Côn Cửu Thiên. Số 7 đối thủ tham, Long Thanh Trần, Vân Phi Dương. Số 8 đối thủ tham, Thí Trần, Lục Dương Minh. Huyền Không thành chủ lấy ra một quyển trống không danh sách, một bên niệm, đọc, một bên đưa bọn họ rút thăm kết quả đăng ký lên. Ngày hôm nay giải lao một ngày, ngày mai chính thức bắt đầu tên gọi chiến nói xong, hắn chính là rời đi. thập lục vị yêu nghiệt thiên tài, có cao hứng, có phát sầu. cao hứng chính là đánh vào khá là kém đối thủ, phát sầu đương nhiên là đánh vào khá là cường đối thủ. kỳ thực, thập lục vị yêu nghiệt thiên tài thực lực kỳ thực cách biệt không phải rất lớn, nhưng mà đến bọn họ loại tầng thứ này, thực lực cách biệt hai, ba chủng liền là đủ quyết định thắng bại. trên lệch khá là rõ ràng chính là số ba đối thủ tham. bách lý tầm phong khẳng định không phải long kim huyên nhi đối thủ, ngoài hắn ra không nói, riêng là tu vi còn kém tam trọng. Còn có số 4 đối thủ tham, song tinh nữ hoàng hợp lại cùng nhau, tu vi đạt đến thất giai chân tiên, mà, tiêu mặc người ở nút này chỉ có tam giai chân tiên tu vi, hơn nửa không phải là đối thủ. Còn có số 8 đối thủ tham, thí trần đạt đến ngũ giai chân tiên cảnh, Kiếm Minh Minh chủ Lục Dương Minh chỉ có nhất giai chân tiên, không có bất cứ hồi hộp gì. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thập lục vị yêu nhiệt thiên tài đều không có ẩn giấu thực lực. Long Thanh Trần cảm thấy, đại gia ẩn giấu thực lực khả năng à. không lớn bởi vì thủ lôi chiến đối thủ đã đủ mạnh, đã ép đại gia sử dụng ra toàn lực. ai muốn ý cùng ta thay đổi đối thủ? bách lý tầm phong kiên kỵ địa liếc mắt nhìn long kim huyên nhi, cầm phụ chỉ cước cơ. lục dương minh lập tức nói, ta với ngươi đổi. lan. bách lý tầm phong cự tuyệt, cùng long kim huyên nhi so ra, hắn lại càng không đồng ý đối đầu thí trận. tiêu mặc đạo, chúng ta đi đổi. bách lý tầm phong nhìn về phía song tinh nữ hoàng, dùng mình một cái, quên đi. long thanh trần biểu hiện hờ hững. Coi như các người muốn đổi, phòng trường thánh viện cũng không cho phép. Còn lại yêu nghiệt thiên tài cười không nói, hiển nhiên, tràn đầy tự tin, cho là mình chắc chắn thắng được, cũng không có thay đổi đối thủ ý tứ của. chương 289, Người đây là ý gì? Buổi tối, 35XS, Vân Phi Dương cùng Bách Lý Tầm Phong, kết bạn ở Ven Hồ trên toàn bộ, vô tình hay cô ý đi tới Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi lều lớn cửa, Vân Phi Dương cười hỏi, chúng ta có thể vào không? Long Thanh Trần có chút nghi hoặc, Hắn và Vân Phi Dương quan hệ khá là giống như vậy, cùng Bách Lý Tầm Phong càng là kẻ thù quan hệ, không biết hai người này muốn làm cái gì. Hắn trầm tư một chút, cái gọi là vô sự bất đăng tam bảo điện, hai người ý đổ đến, phòng trừng cùng ngày mai quyết đấu có quan hệ, Vân Phi Dương là của hắn đối thủ, Bách Lý Tầm Phong nhưng là lòng kim huyên nhi đối thủ. Đi vào, hắn đánh ra một đạo mật ấn, giải khai phòng ngự trận pháp. Vân Phi Dương than thở, ở tích phân chiến thời điểm, chúng ta chỉ thấy quá trần huynh đệ bố trí ra tới trạm tiên trận. Uy hiếp hết thể thiên tài, có thể thấy được, Trần Huynh Đệ trận pháp trình độ, có thể so với tiền bối cứng, giả, nếu là ở phong hào chiến ở trong, có thể sử dụng trận pháp, không người là Trần Huynh Đệ đối thủ, vạn tộc chí tôn tên gọi không phải Trần Huynh Đệ không còn gì khác. Dứt lời, Vân Phi Dương hướng về Bách Lý Tầm Phong hơi liếc mắt ra hiệu. Bách Lý Tầm Phong cũng lộ ra vẻ tươi cười, chỉ là, có chút cứng ngắc, hiển nhiên, không am hiểu khen tặng người khác, có điều, hắn vẫn là khen tặng lên, không sai, trận pháp cực kỳ phức tạp cho dù tiền bối cùng giả, xâm tâm tâm niên cứu mấy trăm năm, mấy ngàn năm, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhập môn, mà, Trần huynh đệ không tới 20 tuổi, trận pháp đã đạt đến tinh thông mức độ, có thể thấy được Trần huynh đệ trận pháp thiên phú cao bậc nào, làm cho bọn ta thẹn thùng. Hai người này đều là đứng đầu yêu nghiệt thiên tài, thói quen bị người khác khen tặng, hiện tại không biết nguyên nhân gì, muốn khen tặng long thanh Trần, rõ ràng không quen, công phu nịnh hót phi thường đồng cứng. Nhìn thấy hai người như thế chế Long Kim Huyên Nhi không nhịn được yên nhiên mà cười, hai vị quá khiêm nhường 35 ítét. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, không thích đi vòng bèo, các ngươi có chuyện gì, không ngại nói thẳng đi. Vân Phi Dương cùng Bách Lý Tầm Phong nhìn nhau một chút, trầm mặt chốc lát, Vân Phi Dương trước tiên đạo, ta là gia tộc đệ nhất thiên tài, gia tộc đề cử ta đến thánh viện, đối với ta kỳ vọng phi thường cao. Hiện tại, ta lấy được cá tôn tiên gọi, có điều, còn không đạt tới gia tộc yêu cầu, nếu như có thể bắt được trí tôn tiên gọi, gia tộc mới có thể thỏa mãn. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, vậy ngươi liền cố gắng lên, tranh thủ ngày mai đánh bại ta, là có thể bắt được Chí tôn tên gọi. Vân Phi Dương cười khan một tiếng, Trần huynh đệ tu vi tiến bộ cực nhanh, nếu là vừa tới thánh viện thời điểm, ta còn chắc chắn đánh bại ngươi, hiện tại, rất khó, vì lẽ đó, ta hy vọng Trần huynh đệ vào ngày mai quyết đấu thời điểm, có thể nhận lấy lưu tình, để ta thắng lợi, làm sao? Long Kim Huyên Nhi xì mà cười, đôi mắt đẹp xem kẻ ngu si như thế nhìn hắn, Long Tộc đối với Trần đệ hy vọng cũng rất cao. Cũng hy vọng hắn bắt được trí tôn tên gọi, làm sao có khả năng tặng cho ngươi. Vân Phi Dương vội vàng nói, Trần huynh đệ đem trí tôn tên gọi nhường cho ta, ta đương nhiên không thể lấy không. Long Kim Huyên Nhi đang muốn từ chối, Long Thanh Trần nhưng giành nói, ngươi dự định bỏ ra cái giá gì. Long Kim Huyên Nhi cùng Long Thanh Trần nhìn nhau một chút, đôi mắt đẹp lấp lué, rất nhanh minh bạch Long Thanh Trần ý tứ của, muốn hãm hại Vân Phi Dương. Nàng không nói thêm gì nữa. 35 x. Vân Phi Dương đạo, 50 triệu linh thạch. Chí tôn tên gọi, chỉ trị giá 50 triệu linh thạch. Long Thanh Trần không hề bị lay động, xem ra, ngươi không có gì thành ý, đã như vậy, vậy thì mời về đi. Đây không phải thương lượng với ngươi sao? Vân Phi Dương vội vã cười làm lành, ngươi phải nhiều thiếu. Long Thanh Trần dựng thẳng lên một đầu ngón tay, cũng không nói lời nào. Vân Phi Dương thăm dò hỏi, một tỷ. Nhìn thấy Long Thanh Trần không nói lời nào, sắc mặt hắn khẽ biến, cắn răng nói, được rồi, một tỷ liền một tỷ. Long Thanh Trần hờ hững. Ý của ta là 10 tỷ. Há mồm chính là 10 tỷ. Ngươi biết 10 tỷ linh thạch có bao nhiêu sao? Vân Phi Dương sắc mặt tái xanh, tức đến run rẩy cả người, một thập ngũ tinh thế lực, dốc hết toàn bộ tu luyện tư nguyên mới có thể miễn cưỡng kiếm ra 10 tỷ linh thạch, bọn ngươi với hướng về ta muốn một thập ngũ tinh thế lực toàn bộ tu luyện tư nguyên." Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, trí tôn tiên gọi đổi một thập ngũ tinh thế lực toàn bộ tu luyện tư nguyên, rất hợp lý. Huống hô, gia tộc của các ngươi là thập bát tinh thế lực." lấy ra một thập ngũ tinh thế lực toàn bộ tu luyện tư nguyên không khó lắm đổi không đổi theo ngươi ta là không đáng kể một trí tôn tên gọi mà thôi ta cũng không cái gọi là vân phi dương giận dữ đứng lên đi về phía cửa bắt đầu hắn đi rất nhanh nhưng mà càng chạy càng chậm hiển nhiên hắn đang đợi long thanh trần đem hắn gọi trở về nhưng mà long thanh trần biểu hiện hờ hững cũng không có gọi hắn trở về ý tứ loại này cho vặt gặp quá nhiều trên địa cầu đi mua quần áo thời điểm chính là như vậy Trước tiên cùng ông chủ chém giá cả, chém tới ông chủ không vui thời điểm là có thể làm bộ rời đi, ông chủ 99% sẽ gọi trở về, đương nhiên cũng có 1% khả năng không gọi, không gọi, nói rõ thật sự chém giá cả quá độc ác, đã thấp hơn giá vốn. Long Kim huyên Nhi không nhịn được ca miệng cười khẽ, đôi mắt đẹp nhíu một cái long thanh trần. Cuối cùng, Vân Phi Dương bước chân đình trệ ở cửa, cửa khác nào vượt sâu như thế, bước chân của hắn như thế nào đều không bước ra đi, sắc mặt âm trầm bất định. Trên người ta dẫn theo 6800 triệu linh thạch, còn dư lại 3.2 tỷ linh thạch, đánh một tấm giấy nợ cho ngươi, đi gia tộc chúng ta muốn, ngươi vị này khẩu, thực sự quá độc ác. Hắn bất đắc dĩ thở dài, chạm đích trở về, lấy ra một viên không gian giới chỉ, lại viết một tấm giấy nợ, đưa cho Long Thanh Trần. Có thể. Long Thanh Trần trước tiên kết quả không gian giới chỉ, kiểm tra một hồi, không có vấn đề, đón thêm quá giấy nợ, ánh mắt quái dị địa liếc mắt nhìn hắn, hắn tới tham gia thánh viện, dĩ nhiên dẫn theo dòng giá 8600 triệu linh thạch ai sẽ mang nhiều linh thạch như vậy ở trên người? Chẳng lẽ hắn đến thánh viên trước, liền làm được rồi chuẩn bị, chuẩn bị mua một trí Tôn Tiên gọi. Rất có loại khả năng này. Không nên xem thường một trí Tôn Tiên gọi, tuổi trẻ đại có thể hay không bắt được trí Tôn Tiên gọi, dấu hiệu ra một đại thế lực tương lai có thể hay không kéo dài địa cường thịnh xuống. Nếu là tuổi trẻ đại nắm giữ trí Tôn Tiên gọi, như vậy, biểu thị cái này đại thế lực tương lai sẽ rất mạnh. Vì lẽ đó, một trí Tôn Tiên gọi có thể để cho đại thế lực ổn định nội bộ lòng người. Nâng lên vi vọng, đồng thời, vững chắc cùng mình hữu quan hệ. Nếu là ngươi ngày mai đổi ý làm sao bây giờ? Đông nhiên, Vân Phi Dương nhớ tới vấn đề này, đông nhiên biến sắc, hoài nghi mà nhìn Long Thanh Trần. Ngươi đây là ý gì? Long Thanh Trần sầm mặt lại, đem không gian giới chỉ cùng giấy nợ trả lại hắn, ta đường đường Long Tộc sẽ vì 10 tỷ linh thạch bại hoại danh tiếng sao. Nếu là không tin được ta, vậy cũng chớ thay đổi, chúng ta ở trên lôi đài phân cái thắng bại đi. Vân Phi Dương cuốn quýt đem không gian giới chỉ cùng giấy nợ trả lại hắn, vội vã cười làm lành, ta đương nhiên tin được Long Tộc, chỉ là chỉ đùa một chút, đừng coi là thật. Long Thanh Trần hư lạnh một tiếng, toát ra một bộ rất căm tức dáng vẻ, lần sau, chớ cùng ta mở như vậy chuyện cười, bằng không, nhiều hơn nữa Linh Thạch, ta cũng lười phản ứng ngươi. Vân Phi Dương lại là vội vã chịu nhận lỗi. Vạn cổ đệ nhất Long. chương 290, ta nghĩ thông. Bách Lý Tầm Phong nhìn về phía Long Kim Huyền Nhi. Ta cũng ra 10 tỷ linh thạch, mua ngươi thua, làm sao? Long Kim huyên nhi yên nhiên mà cười, ta đây có thể làm không được chúa, ngươi phải hỏi vị hôn thê của ta. Long Thanh Trần rất hài lòng biểu hiện của nàng, có người ngoài ở đây thời điểm, biết để hắn tới làm chúa, cho hắn lưu nghỉ mặt mũi. Bách Lý Tầm Phong không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Long Thanh Trần, miễn cưỡng lộ ra một tia cứng ngắc nụ cười, đùi. Trần huynh đệ, ngươi cảm thấy làm sao? Long Thanh Trần ánh mắt dị dạng, ngươi không phải nên vì đệ đệ ngươi báo thủ sao? Ta, ta nghĩ thông. Bách Lý tầm phong sắc mặt nóng lên, hắn vì ngàn vạn linh thạch, đi cho đổ Long thế ra làm ngoại viện, chết ở trên chiến trường, đây là gieo gió gặt báo, không oán được ai. Long Thanh Trần khẽ gật đầu, hiếm thấy ngươi ân oán rõ ràng. Bách Lý tầm phong sắc mặt vui vẻ, Trần Huynh đệ đáp ứng rồi. Đương nhiên đáp ứng, tại sao không đáp ứng? Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt, ta long tộc ở vạn tộc đại lục là nhị thập tinh thế lực, ở toàn bộ vũ trụ, nhưng là 98 tinh thế lực, kinh sợ vạn cổ đã không cần trí tôn tên gọi để chứng minh cái gì, bán một cũng là bán, bán hai cái cũng là bán, nhiều lấy chút linh thạch, cớ sao mà không làm. xác thực đạo lý này, lấy long tộc thực lực, căn bản không cần trí tôn tên gọi chứng minh cái gì. Vân Phi Dương cười giúp đỡ Bách Lý Tầm Phong nói chuyện. Bách Lý Tầm Phong khổ sở nói, trên người ta chỉ dẫn theo một tỷ linh thạch, còn lại 99 trăm triệu, chỉ có thể cho người đánh giấy nợ yên tâm, gia tộc chúng ta tín dự cũng là có bảo đảm, cầm giấy nợ Bất cứ lúc nào có thể tới gia tộc chúng ta tiến hành hối đoái. Cái này không thể được. Long Thanh Trần nghiêm sắc mặt, khoảng thời gian này, ta dự định mua tiền đan, xung kích tu vi, cần gấp linh thạch. Bách Lý Tầm Phong cao mày, vậy phải làm sao bây giờ? Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, như vậy đi, người đi hướng về cái khác yêu nghiệt thiên tài mượn, mượn 600 triệu linh thạch cho ta, còn lại 4 tỷ, có thể đánh giấy nợ. Được rồi. Bách Lý Tầm Phong không thể làm gì. Long Thanh Trần liếc mắt nhìn sát trời. Sắp tới giờ xỉu, ta sẽ đi ngay bây giờ mượn đi, nếu là đến giờ mão, phong hào chiến chính thức lúc mới bắt đầu, ngươi còn không có mượn đến 600 triệu linh thạch, quên đi. Bách Lý Tầm Phong vô cùng lo lắng, vội vã mà đi. Đến, uống trà. Long Thanh Trần hiếm thấy hào phóng một lần, lấy ra hoang cổ long vực đặc hữu trà, chiêu đại Vân Phi Dương. Trần huynh đệ, khách khí. Vân Phi Dương tiếp nhận trà nóng, cũng không sợ bằng miệng, uống một hơi cạn sạch, vẻ mặt tươi cười, 10 tỷ linh thạch, tuy rằng phi thường đau lòng Có điều, tâm tình cũng không tệ lắm, bởi vì, trí tôn tên cứ gọi đối với Hán, đối với gia tộc đều quá quan trọng. Long Thanh Trần Thuận Miệng nói chuyện phim lên, ở tích phân chiến thời điểm, chúng ta thánh minh tập kích quá các ngươi huyền không minh, có điều, đều là thí trần một tay mưu tính, ngươi cũng đừng hận ta. Vân Phi Dương cười to nói, Trần Huynh Đệ, sao lại nói như vậy, đại gia đến Thánh viện mục đích, chính là vì tranh cướp chí tôn tên gọi, tự nhiên sẽ phát sinh cạnh tranh, huống hổ, muốn hận cũng là hận cái kia chết tiệt thí trần. Thí Trầnỷ vào bảng trong bảng vị trí thứ nhất, mắt cao hơn đầu, không coi ai ra gì, tự cho là tuổi trẻ đại số 1, không biết mạnh hơn hắn người, đạt được nhiều vâng. Long Thanh Trần không thích ở sau lưng nói đến người khác nói xấu, có điều, nói kẻ thù nói xấu, hắn rất yêu thích. Biểu hiện nghiêm túc nói, "Thí Trần, có một bí mật." Thấy hắn như thế nghiêm túc, Vân Phi Dương cũng là thu hồi nụ cười, chăm chú hỏi, "Bí mật gì?" Long Thanh Trần chậm rãi nói, "Cổ Tiên, từ thượng cổ thời kỳ tồn tại đến nay, Tuổi thọ đã không nhiều lắm, nếu như muốn tiếp tục sống tiếp, như vậy chỉ có thể sử dụng thủ đoạn đặc thù kéo dài sinh mệnh. Điểm đến mới thôi, hắn tin tưởng Vân Phi Dương là người thông minh, có thể rõ ràng ý của hắn. Quả nhiên, Vân Phi Dương sững sốt một chút, rất nhanh phản ứng lại, viền mắt kịch liệt co dù lại, cả kinh nói, "Trần huynh đệ ý tứ của nói là, hắn bị cổ tiên đoạt xá." Long Thanh Trần gật đầu, người lẽ nào không phát hiện sao? Hắn có lúc rất trầm ổn, như một sống rất nhiều năm cùng giả, có lúc lại rất bất cẩn muốn một mới ra đời làng đầu thanh vân phi dương trầm tư chốc lát nghe ngươi vừa nói như thế ta nhớ ra rồi hắn xác thực hỉ nộ vô thường như hai người đang khống chế thân thể tại sao lại như vậy long thanh trần thẳng thắn toàn bộ nói cho hắn biết thí trần nguyên danh sở phong nghe nói cổ tiên đoạt xá sở phong thời điểm gặp phải cường địch tập kích dẫn đến đoạt xá ra một điểm vấn đề cổ tiên ý niệm cùng sở phong ý niệm đồng thời bảo lưu lại vì lẽ đó hắn sẽ phải chịu sở phong cảm xúc ảnh hưởng vân phi dương đỗng nhiên tỉnh nộ Cái tiêu chết tiệt thị Trần, chẳng trách thực lực mạnh như vậy, lại bị cổ tiên đoạt xá, cổ tiên là chịu đến toàn bộ vạn tộc đại lục tôn sùng lao tiền bối, không nghĩ tới, dĩ nhiên làm ra đoạt xá việc, nếu là tin tức này chuyển đi, tất nhiên sẽ khiến cho thiên hạ khiếp sợ. Long Thanh Trần nhắc nhở hắn, tin tức này, ta chỉ nói cho ngươi biết một người, chính ngươi biết là tốt rồi, không cần loạn chuyện, bằng không, chọc tới thị Trần, có thể sẽ với ngươi liều mạng. Ta rõ ràng, đa tại Trần Huynh để nhắc nhở. Vân Phi Dương trên mặt hiện lên một tia cảm kích, không nghĩ tới, Long Thanh Trần tốt bụng như vậy, để hắn có chút cảm động. Không lâu lắm, Bách Lý Tầm Phong trở về, cầm trong tay bốn cái không gian giới chỉ, sửa lại bảy tỷ. Long Thanh Trần tiếp nhận không gian giới chỉ, kiểm tra một hồi, đúng là bảy tỷ, cảm giác có chút bất ngờ, không nghĩ tới hắn mượn đến nhiều như vậy, người hướng về hai mượn? Côn Cửu thiên, vô ngôn sầu, thiên phương ánh tuyết cùng phận vũ. Bách Lý Tầm Phong viết xuống ba tỷ giấy nợ, xoa bóp dấu tay. Long Thanh Trần ngẫm lại cũng là bình thường trở lại, này năm ca yêu nghiệt thiên tài, đều là đến từ nhị thập tinh đại thế lực, mới có thể bên người mang theo nhiều linh thạch như vậy. Tiếp đó, Long Thanh Trần cùng hai người trò chuyện với nhau thật vui. Mãi đến tận giờ dần, Vân Phi Dương cùng Bách Lý Tầm Phong mới cáo tử. Long Thanh Trần lao thẳng đến hai người đưa đến lều lớn ở ngoài, lưu luyến không rời địa ôm quyền tống biệt. Dương Trần sẽ đưa tới đây đi, miễn cho bị những người khác nhìn thấy. Vân Phi Dương cùng Bách Lý Tầm Phong cũng là hướng về hắn ôn quyền, vẻ mặt tươi cười địa rời đi. Trở lại trong đại chướng Long Kim Huyên Nhi tự tiểu phi tiếu nhìn hắn, ngày mai, hai người biết bị ngươi hãm hại, có thể sẽ với ngươi liều mạng. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt, hai người này, thực lực giống như vậy, gộp lại, cũng không phải đối thủ của ta, không đáng kể. Long Kim Huyên Nhi thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói, đối với một đại thế lực mà nói, tín dự vẫn là rất quan trọng, nhất ngôn cựu đỉnh, nói được là làm được mới có thể thắng những thế lực lớn khác tín nhiệm, tộc lao chúng cũng rất chú trọng long tộc tín dự. nếu là biết người đánh long tộc tín dự hãm hại người khác, phỏng trừng sẽ tức giận không nhẹ. Không có chứng cứ. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, lấy ra hai tấm giấy lợ, bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, trong nháy mắt đập vỡ tan. Được rồi. Long Kim Huyên Nhi bất đắc dĩ mà cười, đôi mắt đẹp thật sâu nhìn kỹ lấy hắn, ta hiện tại có chút hối hận thi hành tâm tình kế hoạch, Trần đệ càng ngày càng giả dối, hiện tại hối hận cũng đã chậm. Long Thanh Trần khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, ở nơi này cường giả vi tôn thế giới, hắn không thể không phủ thêm giả dối áo khoác. Chương 291. Ngày mai, giờ Mạo, Phong Hào chiến đúng giờ cử hành. Phong Hào chiến võ đài, chính là trước mắt cái hồ này, thập lục vị yêu nghiệt thiên tài xếp thành một loạt, chỉnh tề điệu đứng ven hồ trên, tuấn ngạn mỹ nhân, khác nào một đạo đẹp đẽ phong cảnh tuyến. Huyền Không Thành chủ tự mình chủ trì, hơn 10 vị tóc trắng xóa viện sĩ chúng cũng tới đốc chiến, hiển nhiên, phi thường trọng thị ngâm lại cũng là thoải mái, có thể lên cấp Phong Hạo chiến thập lục vị yêu nghiệt thiên tài, hầu như đại diện cho vạn tộc đại lục tuổi trẻ đại tu luyện cao nhất trình độ, mà, thánh viện chức trách chính là bồi dưỡng tuổi trẻ đại, dùng để tăng cường thiên diệu tinh tương lai thực lực, chống đỡ ngoại tinh cường giả xâm nhập, tự nhiên phi thường trọng thị. Không có hai lời, Huyền Không Thành chủ lấy ra ngày hôm qua đăng ký tốt danh sách, trực tiếp tuyên bố, trận đầu, chiến bát hoang quyết đấu nghiêm chỉnh mình, tranh cướp cái thứ nhất chí tôn phong hào. Chiến bát hoang là lai lực gì? Long Thanh Trần hỏi, bởi ngày hôm qua giao dịch, Vân Phi Dương bách lý tầm phòng quan hệ với hắn rõ ràng lần thở, đứng bên cạnh hắn. Long Kim Huyên Nhi, tỉ muội song sinh cùng hắn, trước tiên lên cấp tên gọi chiến, vì lẽ đó, đối với thủ lôi chiến chuyển phát sinh phía sau cũng không rõ ràng. Vân Phi Dương biểu hiện nghiêm nghị, nghe nói, hắn là thái cổ thời kỳ bát tí ma viên chuyển thế, chính mình đặt tên là Chiến Bát Hoang, Tu Vi đạt đến lục dai trần tiên, thực lực cực cường. Hóa ra là hắn. tỷ muội song sinh hơi kinh ngạc. Hiển nhiên, này bát Tý ma viên cùng nàng thuộc về đồng nhất cái thời đại, nên nhận thức. Bát tí ma viên cũng từng tham gia thái cổ chiến tranh. Long Thanh Trần truy hỏi, mục tiêu của hắn là cao nhất vạn tộc trí tôn, nếu như chiến bát hoang thực lực đủ mạnh, sớm muộn đều sẽ với hắn đối đầu, hiểu rõ càng nhiều càng tốt. Tỷ muội song sinh lắp đầu, phát sinh thái cổ chiến tranh thời điểm, nghe nói, hắn đang bế quan dưỡng sinh, không có tham gia, có điều, vào lúc ấy, thực lực của hắn xác thực rất mạnh, cũng không so với chúng ta kém. Vân Phi Dương cười to, chẳng trách Huyền không thành chủ cùng viện sĩ chúng đối với các ngươi như vậy kính trọng, đối chiến bát hoang nhưng không có quá nhiều kinh ý, các ngươi là bảo vệ Thiên Diệu tinh anh hùng, hắn chỉ là tránh chiến cầu hùng." Tỷ muội song sinh cười khẽ, "Lời không thể nói như vậy, khi đó, hắn có thương tích tại người, vì lẽ đó, không có chiến tranh." Ai biết hắn là không phải thật sự có thương tại người đây. Vân Phi Dương không tỏ rõ ý kiến. Tỷ muội song sinh trầm mặc chốc lát, vào lúc ấy, quả thật có người hoài nghi hắn cố ý kiếm cớ. Thời gian trôi qua đã lâu như vậy, cũng không từ khảo cứu. Long thanh trần liếc mắt nhìn long kim huyên nhi, nàng khẳng định có thể bói toán đi ra, có điều, không cần thiết đi mở người khác vết sẹo. Vẹo. Một chiều cao tiếp cận một trượng, 333 mét, thanh niên trước tiên nhảy vào hồ nước, hai chân đạp ở trên mặt nước, vững vàng đứng thẳng. Hiện nhiên, hắn chính là chiến bát hoang, đây là hắn hóa thành hình người răng rớp. Vẹo. Nghiêm trạch Minh cũng nhảy vào hồ nước, hắn cong lấy một thanh cự kiếm, ở thủ lôi chiến thời điểm. Hắn cự kiếm bị Long Kim Huyên Nhi làm vỡ nát, hiển nhiên thay đổi một thanh. Đối với hắn Tha Kiếm Thức, yêu nghiệt thiên tài chúng đều là khắc sâu ấn tượng, đồng tu vì đó bên trong không ai dám cùng hắn một mình đấu. Tuy rằng Chiến Bát Hoang Tu vi so với hắn cao hơn hai cái tiểu cấp, có điều hắn cũng không phải không có cơ hội thủ thắng, vì lẽ đó trận chiến này có hồi hộp Chiến Bát Hoang dừng ở hắn, quan sát chốc lát, chậm rãi mở miệng: Ngươi không phải là đối thủ của ta, tự mình tu thành Tha Kiếm Thức tới nay. Đồng lứa bên trong, chỉ thua quá một hồi, ta biết, ngươi là thái cổ cường giả bát tí ma viên chuyển thế, có điều, tha kiếm thức lai lịch so với tái thế còn càng to lớn hơn, tái thế cũng chẳng có gì ghê gớm. Nghiêm trạch minh cười gằn liếc mắt nhìn đứng ven hồ trên long kim huyên nhi, thua cái kia một hồi, chính là hướng về lòng kim huyên nhi khiêu trên cái kia một hồi. Chiến bát hoang ánh mắt bình tĩnh, kiếm đạo cửu thức, uy chấn thái cổ, chém giết quá vô số cường giả, nếu như ngươi theo ta tu vi như thế, ta xác thực không nắm đỡ lấy đáng tiếc, tu vi của ngươi kém một chút, chỉ kém hai cái tiểu cấp, cũng không nhiều. Nghiêm Trạch Minh thân thể chấn động, trên lưng cự kiếm bay ra, hắn đưa tay tiếp được, sách ngược ở trong lòng bàn tay, cả người khí tức trong nháy mắt biến đổi, khác nào bảo kiếm ra khỏi vỏ. Huyền Không Thành chủ trầm mặc không nói, cũng không có ngăn cản dừng hai người trò chuyện, ngược lại, hắn rất tình nguyện nhìn thấy những này yêu nghiệt thiên tài giao lưu một hồi võ học tâm đắc. ầm, Nghiêm Trạch Minh kéo cự kiếm, trực tiếp hướng về chiến bát hoang lao đi. Kiếm ý trong nháy mắt bạo phát, kiếm đạo cửu thức, hóa phức tạp thành đơn giản, dĩ bất biến, đối với vạn biến, vĩnh viễn trực tiếp như vậy, không giống cái khác võ kỹ như vậy xinh đẹp rực rỡ. Chém, làm kiếm ý đạt đến đỉnh cao, hắn đông nhiên vung vẩy trong lòng bàn tay cự kiếm, chém đánh mà ra, ầm ầm, dài đến mười mấy trượng ánh kiếm, xuyên qua mặt hồ, hồ nước khác nào vượt sâu giống như tách ra, giống, chiến bát hoang cả người lông tơ nổi lên, không nhịn được rít gào hóa thân làm bản thể bát tí ma viên. Viết Nguyệt tinh, tam đồng. Tuy rằng tu vi cao hơn hai cái tiểu cấp, có điều, đối mặt tha kiếm thức, hắn cũng không dám chút nào bất cẩn, trực tiếp lấy ra toàn lực, triển khai bản mệnh thiên phú. Chỉ thấy, hắn trái mâu hoàn toàn đủ ám, khác nào màn đêm buông xuống, phải mâu tỏa ra hào quang lòng ánh, dường như lỉa dường, ở trong mi tâm còn có một con mắt nằm rộng, đống nhiên mở, có đại sao băng diệt dị tượng. cong Trái mâu phát ra quang. Trước tiên cùng ánh kiếm đụng vào nhau, lửa hạt phun ra, lửa hạt rơi vào hồ nước, thiếu đốt hồ nước sôi trào lên, năng lượng kinh khủng càng là tám mặt đẩy ra, toàn bộ mặt hồ khác nào biển động núi lở, cong, phải mâu phát ra bạch quang, theo sát phía sau, cùng ánh kiếm lần thứ hai va chạm, tiến một bước suy yếu ánh kiếm, xoạt xoa, cuối cùng mắt dọc phát ra dị quang, chỉ để đánh tan ánh kiếm, nghiêm trạch minh trong tay cự kiếm đứt đoạn, toàn bộ thân thể bay ngược ra ngoài, khe rớt ở ven hồ trên, ho ra máu không ngừng. Trọng thương. Chiến bát hoang thắng được, thu được bát hoang trí tôn tên gọi. Huyền không thành chủ tuyên bố kết quả. Yêu nghiệt thiên tài chúng suy nghĩ xuất thần, hiển nhiên, không nghĩ tới nhanh như vậy phân ra thắng bại. Long Thanh Trần nhưng không có cảm thấy bất ngờ, tha kiếm thức chính là như vậy, ra tay tức là toàn lực một kích, không để lại đường lui, mà, bát tí ma viên bản mệnh thiên phú, cũng là toàn lực xuất kích, cường cường quyết đấu, thắng bại thường thường chỉ ở trong chớp mắt. Trận thứ hai, Phượng Vũ quyết đấu cổ lạc hàn tranh cướp thứ 2 chí tôn tên gọi. Ngay sau đó, Huyền Không Thành chủ liền tuyên bố trận thứ 2. Phượng Vũ là Phượng tộc thiên tài thiếu nữ, Cổ Lạc Hàn nhưng là một vị người ở nút, hai người thực lực đều rất mạnh, quyết đấu nên rất kịch liệt, đối với trận này kết quả, Yêu nghiệt Thiên Tài chúng cũng khó có thể dự đoán. Nhưng mà, Phượng Vũ cùng Cổ Lạc Hàn cũng là vừa bắt đầu liền sử dụng tới đòn mạnh nhất, rất nhiều một đòn phân thắng thua ý tứ của. Cuối cùng, Phượng tộc trấn tộc võ kỹ, Phượng Vũ Cửu Thiên, cao một bậc đánh tan cổ lạc hàn hàn tiên trưởng làm cho phượng vũ thành công thu được cựu thiên trí tôn tên gọi trận thứ ba bách lý tầm phong quyết đấu long kim huyền nhi tranh cấp người thứ ba trí tôn tên gọi bách lý tầm phong cười nhạt lấy nhảy vào hồ nước không hề có một chút áp lực bởi vì hắn hôm qua đã mua được đối thủ long kim huyền nhi đôi mắt đẹp lấp lóe địa liếc mắt nhìn long thanh trần long thanh trần không chút biến sắc địa khẽ vuốt cằm chờ một lúc bách lý tầm phong cùng vân phi dương biết bị hãm hại sau khi không biết có thể hay không liệu mạng với hắn. Trưng 292, Thư Vô Trí Tôn. Long Kim Huyên Nhi, tuy rằng tu vi của người cao hơn ta già 3 giờ cấp, có điều, quyết đấu không phải là so với ai khác tu vi cao, ta còn là có cơ hội đánh bại người. Trên mặt hồ, Bách Lý Tầm Phong đứng chắp tay, tràn đầy tự tin. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp hở hững, bất đắc dĩ phối hợp một hồi, quyết đấu, xác thực không phải so với ai khác tu vi cao, có điều, người nếu là muốn thắng ta, phải lấy ra thực lực đến. Long Thanh Trần trong lòng có chút buồn cười. Hiện nhiên, Bách Lý Tầm Phong muốn giả bộ một chút, miễn cho bị người khác hoài nghi. Đáng tiếc, tử vừa mới bắt đầu liền rơi hắn trong hầm. Long Kim Viên Nhi căn bản sẽ không ngừng cho. Ở thủ lôi chiến thời điểm, Tu Vi đạt đến tứ giai chân tiên, nắm giữ Tha Kiếm Thức nghiêm Trạch Minh đều thua ở Long Kim Viên Nhi trong tay. Khi đó, Long Kim huyên Nhi Tu Vi còn so với nghiêm Trạch Minh thấp nhị giai. Hiện nay, Tu Vi của nàng đã đạt đến tứ giai tiên long cảnh, thực lực mạnh hơn. Bách Lý Tầm Phong chiến thắng nàng độ khả thi thật sự không lớn. Không biết từ đâu tới tự tin. Ngày hôm qua, Bách Lý Tầm Phong còn đang kêu khổ, muốn thay đổi đối thủ. Ngày hôm nay, làm sao tự tin như thế? Chẳng lẽ Bách Lý Tầm Phong cũng là một người ở nút, giấu dếm thực lực? Không thể nào, ta nhớ tới, ở thủ lôi chiến thời điểm, hắn bị người thu thập rất thảm. Đến cuối cùng, mới miễn cưỡng bắt được một tiêu chuẩn. Yêu nghiệt thiên tài chúng ánh mắt dị dạng mà nhìn Bách Lý Tầm Phong, có chút hoài nghi. Bách Lý Tầm Phong tức giận nói, khi đó, ta tu luyện ra một điểm sai lầm có thương tích tại người, không phát huy tốt. yêu nghiệt thiên tài chúng không tỏ rõ ý kiến, hiện nhiên còn chưa phải cho là hắn có thể đánh bại Long Kim Huyên Nhi. Ngày hôm nay, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Bách Lý Tầm Phong nhất giai chân tiên tu vi bạo phát, linh lực bao bọc lấy năm đấm, đột nhiên nổ ra, đánh ra hóng ánh ánh quyển. Long Kim Huyên Nhi tay ngọc một phen, chập ngón tay như kiếm, trực tiếp điểm ra, rõ ràng là thập đại chỉ pháp một trong trích tiên chỉ. Xoạt xoát. Chỉ mang trong nháy mắt đem ánh quyền xuyên thấu, phản phất không gì không xuyên thủng. Phụ. Huyết hoa tỏa ra, Bách Lý Tầm Phong cũng bị xuyên thấu, rên lên một tiếng, toàn bộ thân thể bay ngược ra ngoài, rơi ở bên hồ, nhiễm đỏ tảng lớn hồ nước. Đây chính là hắn thực lực sao. Ha ha ha. Chúng ta xác thực đã được kiến thức, xác thực không ra sao. Liên chút thực lực này, còn muốn đánh bại Long Kim Huyên Nhi, quả thực nói chuyện viển vông. Long Kim Huyên Nhi thực lực quá mạnh mẽ. Liên thất chuyển trích tiên chỉ cũng có thể triển khai ra, ngoại trừ song tinh nữ hoàng cùng chiến bát hoang hai vị này chuyển thế giả ở ngoài, e sợ không người là đối thủ của nàng. Nhìn thấy bách lý tầm phong bị chỉ tay đánh tan, yêu nghiệt thiên tài chúng không nhịn được cười ra tiếng. Vân phi dương nhỏ giọng vội la lên, có thể, người vị hôn thê có thể thua, giả bộ gần như là được, đừng giả bộ quá mức. Nàng có thể nắm giữ được, sẽ không để cho người nhìn ra nàng cố ý thua. Long thanh trần âm thầm buồn cười, đây là trang, giả bộ sao? Rõ ràng không phải. Bách Lý Tầm Phong một bên ho ra máu, một bên hướng về Long Kim Huyên Nhi nháy mắt ra dấu, ra hiệu có thể thua. Thực lực của ngươi xác thực rất mạnh, có điều vẫn là thất bại. Lá Dụng theo gió chém, hắn trực tiếp hướng về Long Kim Huyên Nhi lao đi, song trưởng dựng lên linh lực, hóa thành một chuôi chiến đao, đột nhiên chém đánh mà ra, linh lực chớp mắt hóa thành một từng mảnh từng mảnh lá dụng hình thái, khắc nào từng viên từng viên sắc bén phi tiêu, cắt rời không khí, mang theo sắc bén từng dĩ. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp lãnh đạm, lại là chỉ tay, xoát xoát, xoát xoát, xoát xoát, ánh kiếm đem từng mảng từng mảng lá dụng hình thái linh lực xuyên thấu, không thể ngăn cản. Phù, huyết hoa tỏa ra, Bách Lý Tầm Phong lần thứ hai bị xuyên thấu, cường đại sức mạnh đưa hắn toàn bộ thân thể mang bay, nặng nghề te rớt ở ven hồ trên, ngất đi. Vân Phi Dương ngơ ngác nhìn tình cảnh này, có chút không phản ứng kịp. Yêu nghiệt thiên tài chúng nhưng là phi thường bình thản, hiện nhiên không có cảm giác bất ngờ. Long Kim Huyên nhi thắng, thu được Hoàng Kim Chí Tôn tên gọi. Huyền Không thành chủ tuyên bố quyết đấu kết quả. Một vị viện sĩ phi thân rơi vào bách Lý Tầm Phong bên người, thấy hắn nâng, dậy, lấy ra một viên đan dược, cho hắn ăn nan vào, chuyển vận linh lực, cứu trị. Nhập môn chiến, tích phân chiến cùng thủ lôi chiến thời điểm, các thiên tài chết rồi cũng là chết rồi, Huyền Không thành chủ cùng viện sĩ chúng căn bản sẽ không đúng tay, mà phong hào chiến không giống nhau. Có thể lên cấp phong hào chiến người, đều là vạn người chọn một yêu nghiệt thiên tài tiềm lực to lớn, tương lai vô cùng có khả năng trở thành cường giả, không thể sai sót. Bách Lý Tầm Phong xa xôi tỉnh lại lại đây, đầy mặt mờ mịt, hiển nhiên bị đánh bối rối. đã tháng sao? Ta đạt được cái gì chí tôn tên gọi? Phụ, yêu nghiệt thiên tài chúng thực sự không nhịn được, đều là bật cười. viện sĩ chúng cũng là không nhịn được cười. hư vô chí tôn, liên huyền không thành chủ như thế nghiêm túc người, cũng không nhịn được mở ra một tiểu chuyện cười. nhưng mà Bách Lý Tầm Phong còn một mục tin tự lầm bẩm, hư vô chí tôn, thật kỳ quái tên gọi. Vân Phi Dương gắt gao nhìn chằm chằm Long Thanh Trần, thấp giọng gào thét, ngươi vị hôn thê xảy ra chuyện gì? Long Thanh Trần vây vây tay, toát ra bất đắc di dáng vẻ, nàng gắn qua phát hỏa, không ngờ tới, bách Lý Tầm Phong thực lực kém như vậy, liền hai chiêu đều không đón được. Vân Phi Dương không khỏi có chút hồ nghi, vậy làm sao bây giờ? Long Thanh Trần thở dài, toát ra đau lòng dáng vẻ, còn có thể làm sao, nàng ngoài ý muốn bắt được chí tôn tiên gọi. Chỉ có thể đem 10 tỷ linh thạch lui về cho Bách Lý Tầm Phong Vân Phi Dương cao mày Trước đó nói cẩn thận Chờ một lúc, người theo ta quyết đấu thời điểm Chỉ điểm 3 phần 10 thực lực là được Ta lo lắng không tiếp nổi Miễn cho xuất hiện chuyện ngoài ý muốn Long Thanh Trần nghiêm túc nói Yên tâm, có cái này bất ngờ Ta sẽ càng thêm cẩn thận Sẽ không lại xuất hiện sai lầm Vân Phi Dương lúc này mới yên tâm lại Bách Lý Tầm Phong bưng vết thương Khập khến địa đi tới Ánh mắt u hoán mà nhìn Long Thanh Trần vị hôn thê của ngươi ra tay quá gắt suýt chút nữa tiểu gia bất ngờ, cũng còn tốt hữu kinh vô hiểm, để ta lấy được hư vô chí tôn tên gọi. Hư vô, có ý gì? Chính là không có, không có chí tôn tên gọi. Bách Lý Tầm Phong không nói gì, xem kẻ ngu si như thế nhìn hắn, bây giờ còn không phản ứng lại. Trận thứ tư, song tinh nữ hoàng quyết đấu tiêu mặc, tranh cấp thứ tư chí tôn tên gọi. Huyền không thành chủ xa xa về phía tỉ muội song sinh túi người hành lễ, xin các nàng ra trận. Viện trưởng không cần đa lễ. Chúng ta bây giờ đã không phải là song tinh nữ hoàng, chỉ là tuổi trẻ đại. Tỷ muội song sinh cười nhạt lấy nhảy vào hồ nước. Tiêu mặc cũng là theo nhảy vào hồ nước. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Song phương trực tiếp chiến đấu với nhau. Không ngoài dự đoán, tỷ muội song sinh hung hăng đánh bại người ẩn nút tiêu mặc, liền tổ hợp võ kỹ đều không có sử dụng, thu được song tinh trí tôn tên gọi. Trận thứ 5, thiên phương ánh tuyết quyết đấu hoa khinh ngữ, tranh cấp thứ 5 trí tôn tên gọi. Bởi thiên phương ánh tuyết cùng hoa khinh ngựa tu vi và thực lực xê xích không nhiều, trận này quyết đấu, nhất là kịch liệt, hai người ác chiến ròng rã một canh giờ. Cuối cùng, thiên phương ánh tuyết hết sạch linh lực, bị hoa khinh ngựa đánh bại, hoa khinh ngựa thành công bắt bách hoa Chí tôn tên gọi. Trận thứ 6, vô nôn sầu quyết đấu côn Cựu thiên, tranh cấp thứ 6 chí tôn tên gọi. Vô nôn sầu ở bảng trong bảng xếp hàng thứ 2, côn kiểu thiên xếp hạng thứ 3, thực lực cũng là xe xích không nhiều, ác chiến hơn nửa giờ. Cuối cùng, Vô luôn sầu đánh bại côn Cửu Thiên, đoạt được huyết hải chí tôn tên gọi. Trận thứ bảy, Long Thanh Trần quyết đấu Vân Phi Dương, tranh cướp cái thứ bảy chí tôn tên gọi. Vân Phi Dương hướng về Long Thanh Trần hơi liếc mắt ra hiệu, ra hiệu hắn chú ý, đừng có sai lầm, trước tiên nhảy vào mặt hồ. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt, cho hắn một xin yên tâm ánh mắt, tiểu lão đệ, yên tâm đi, xem ở 10 tỷ linh thạch phần trên, chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Chương 293, Thanh Long chí tôn. Nhận thua đi, ngươi Không phải là đối thủ của ta. Vân Phi Dương lạnh lùng nhìn kỹ lấy Long Thanh Trần nhảy vào mặt hồ. Hiển nhiên, hắn cũng muốn giả bộ một chút. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, phối hợp một hồi. Ta biết, có điều, ta nghĩ thử xem. Vân Phi Dương Tu Vi đạt đến cấp 2 trần tiền, coi như không tệ. Có điều, khoảng thời gian này, Long Thanh Trần Tu Vi tiến bộ cực nhanh. Đã đuổi theo, hắn lời nói này quá đầy đủ đi. Long Thanh Trần Long lực Tu Vi đạt đến kiếp Long Cảnh Tam Trọng. Linh lực Tu Vi đạt đến bát kiếp tán Hai người chống chất, có thể so với cấp 2 trần tiền, tuyệt đối là Vân Phi Dương tình Địch, hắn ở đâu ra tự tin. Ha ha ha, sẽ không cùng Bách Lý Tầm Phong như thế đi, đạt được một hư vô trí tôn. Yêu nghiệt thiên tài chúng không nhịn được cười. Có cái gì tốt cười? Bách Lý Tầm Phong cảm giác không hiểu ra sao, hướng về huyền không thành chủ hỏi dò. Viện trưởng, ta hư vô trí tôn có vấn đề gì không? Nghe hắn hỏi như vậy, yêu nghiệt thiên tài chúng ồ nào cười to, nhưng mà, lại không người nói cho hắn biết tựa hồ có ý định nhìn hắn ra khía, Huyền Không Thành chủ tức giận nói, Không Thành vấn đề. Bách Lý Tầm Phong lúc này mới an tâm xuống. Ngươi đã không phục, vậy ta liền đánh phục ngươi mới thôi. Vân Phi Dương cười gằn, vô cùng cấp mà đến, triển khai gia tộc chấn tộc võ kỹ, Tàng Loan điệp chướng ầm, chỉ thấy hắn song trưởng dựng lên hùng hậu linh lực, đung nhiên đánh ra, trong nháy mắt hóa thành một san sát tiên sơn, uy thế mạnh mẽ nghiền nát không gian, toàn bộ hồ nước vì đó rung động. giống. Long thanh trần ánh mắt ngưng lại, long lực tu vi cùng linh lực tu vi đồng thời bạo phát, trong cơ thể chuyển ra to rõ long ngâm chi thành. tay trái triển khai bá thiên vạn long trưởng, ngưng tụ tám trăm long chi lực, tay trái đánh ra cựu cực đạo quyền. Ngươi! Vân Phi Dương trong mắt kịch liệt co rút lại, đột nhiên biến sắc, đây nên chết long thanh trần, căn buồn không có nhường ý tứ của. Xoát xoát! Tám trăm long chi lực trong nháy mắt đem từng tòa từng tòa tiên sơn đánh xuyên qua, không gì không xuyên thủng. Ẩm! Cựu cực đạo quyền chặt chẽ vững vàng rơi vào trên người hắn, trong miệng hắn ho ra máu, toàn bộ thân thể trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, nặng nghề rơi ở ven hồ trên, ngất đi. Một chiêu. Yêu nghiệt thiên tài chúng kinh ngạc nhìn tình cảnh này, tuy rằng đã ngờ tới Long Thanh Trần thực lực không thể so Vân Phi Dương yếu, nhưng mà, không nghĩ tới, vượt qua Vân Phi Dương nhiều như vậy. Long Thanh Trần thắng được, thu được Thanh Long Trí Tôn tên gọi. Huyền không thành chủ tuyên bố kết quả. Bách lý tầm phong nhưng là ngây dại. xảy ra chuyện gì? Tối hôm qua nói cẩn thận đây, hư vô trí tôn, hư vô, hư vô, cũng chính là không có ý tứ, không có trí tôn. Hán tự lẩm bẩm, rốt cục tỉnh táo lại, tức đến run rẩy cả người, sắc mặt tái xanh, cắn chặt răng, hai mắt đỏ chót địa rừng ở Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi. Hán bỗng nhiên đứng dậy, viện trưởng, ta muốn vạch Trần Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi. Huyền không thành chủ nghi hoặc, vạch Trần cái gì? Bách Lý Tầm Phong bực tức nói, là như vậy. Tối hôm qua. Ta cùng Vân Phi Dương từng người cho Long Thanh Trần 10 tỷ linh thạch, Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi đáp ứng ở phong hào chiến ở trong cô ý bại bởi chúng ta, nhưng là, Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi cũng không thủ tín dự. Vân Phi Dương cùng Bách Lý Tầm Phong dĩ nhiên muốn mua trí tôn tên gọi, này nghiêm trọng làm trái thánh viện cạnh tranh quy tắc. 10 tỷ linh thạch, thật là bạo tay. Chẳng trách Bách Lý Tầm Phong cùng Vân Phi Dương đều là tràn đầy tự tin, nguyên lai like đã sớm mua được Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi. nhưng là. Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi tại sao đã thắng? Yêu nghiệt thiên tài chúng ổ lên, nghị luận bay tán loạn, tùy theo, ánh mắt dị dạng mà nhìn Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi, thu rồi chỗ tốt, cũng không làm việc. Viện sĩ chúng cũng là trận mắt ngoát mộm, đây là thánh viện khai sáng tới nay lần đầu tuân ra như vậy bê bối. Đương nhiên, dĩ vãng thời điểm, khả năng cũng tồn tại loại hành vi này, có điều, lại không người ngu như vậy nói ra, khẳng định trong bóng tối tiến hành, bọn họ cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, quyền đương không biết. Huyền không thành chủ sắc mặt đều đen, nổi giận nói, làm ra chuyện như vậy, ngươi còn có mặt mũi nói ra. Bách Lý tầm phong cúi đầu, không dám cùng Huyền không thành chủ đối diện, hắn cũng biết, chuyện như vậy, trước mặt mọi người nói ra, khẳng định giết địch một ngàn, tự tổn hại 800, hắn và Vân Phi Dương danh dự cũng sẽ chịu đến tổn thất. Có điều, hắn đã không lo được những thứ này, nói chung, không thể để cho Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyền Nhi dễ chịu. Long Thanh Trần hơi sợ dung thần, cũng không nghĩ tới, Bách Lý tầm phong sẽ trước mặt mọi người nói ra. Bách Lý Tầm Phong đây là dự định cùng hắn đồng quy vô tận. Huyền Không Thành chủ lạnh lùng nhìn hắn, ngươi không nói lời nào, chính là chấp nhận. Ta không nói lời nào, không phải ngầm thừa nhận, mà là có chút ngượng. Long Thanh Trần rất nhanh phản ứng lại, toát ra dáng dấp phẫn nộ, ta đến thánh viện thời điểm, tộc lao chúng thiên đinh vạn trước, để ta nhất định phải bắt được Chí Tôn tên gọi, ta làm sao có khả năng đem Chí Tôn tên gọi tặng cho hắn, hắn đây là ngậm máu phu long. Ngươi? Bách Lý Tầm Phong tức đến run rẩy cả người, ngươi đang ở đây ngụy biện? Long Kim Huyền Nhi đôi mắt đẹp lấp lõe, cũng là tức giận không thôi, hắn vừa này thua, rõ ràng không cam lòng, vì lẽ đó, cô ý nói xấu chúng ta, kính xin viện trưởng điều tra rõ, đưa chúng ta một thuần khiết. Huyền không thành chủ nghi ngờ nhìn kỹ lấy Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyền Nhi, không nhìn ra cái gì, chỉ được hỏi Bách Lý Tầm Phong, ngươi có thể có chứng cứ. Chuyện này, Bách Lý Tầm Phong bị hỏi ở, tối hôm qua, hắn và Vân Phi Dương đem vài tỷ linh thạch cùng giấy nợ giao cho Long Thanh Trần, cao hứng quá mức. Căn bản không nghĩ tới Long Thanh Trần sẽ hãm hại hắn, vì lẽ đó, căn buồn không có lưu lại chứng cứ. Vậy nếu không có, huyền không thành chủ lạnh nhạt nói, không có chứng cứ, nói xấu Long tộc hai vị trí tôn, của Á tôn tên cứ gọi sẽ bị bỏ. Bách Lý Tầm Phong cũng lên, tối hôm qua, ta cùng Vân Phi Dương, tổng cộng cho hắn 138 triệu linh thạch cùng hai tấm giấy nợ, khẳng định còn đang hắn trong không gian giới chỉ, viện trưởng có thể kiểm tra một hồi, đó chính là chứng cứ. Huyền không thành chủ ngược lại nhìn về phía Long Thanh Trần. Long Thanh Trần tiện tay lấy xuống không gian giới chỉ, đưa cho huyền không thành chủ. Huyền không thành chủ tiếp nhận, kiểm tra một hồi, trả lại cho hắn, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo Đối với Bách Lý Tầm Phong Đạo, hắn trong không gian giới chỉ, chỉ có mấy trăm triệu linh thạch, ở đâu ra một trăm ba mươi tám trăm triệu cùng giấy nợ? Bách Lý Tầm Phong suy nghĩ một chút, tối hôm qua thời điểm, hắn khẳng định cũng định hại chúng ta, vì lẽ đó, đem mặt khác không gian giới chỉ giấu đi, không mang ở trên người. Huyền không thành chủ cả giận nói, ta muốn chính là chứng cứ, không phải suy đoán của ngươi. Bách Lý Tầm Phong sắc mặt trắng bệnh, hắn nào có cái gì chứng cứ. Vân Phi Dương tỉnh lại lại đây, nghe được tranh luận, hô, ta có thể làm chứng. Long Thanh Trần liếc mắt nhìn hắn, ngươi là người trong cuộc, làm chứng vô dụng. Bách Lý Tầm Phong tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đông nhiên ánh mắt sáng ngời, vội vã chỉ về cồn Cựu Thiên, vô ngôn sầu, thiên phương ánh tuyết cùng vỡ vũ. Tối hôm qua, ta hướng về bọn họ mượn linh thạch, bọn họ có thể làm chứng mới vừa rồi bị đánh bại, không có bắt được chí tôn tên gọi côn cửu thiên có chút giàu gì không vui, hắn xác thực hướng về ta mượn linh thạch, mười chín trăm triệu, vương ngôn sầu cười nhạt ba tỷ, phượng vũ cùng thiên phương ánh tuyết nhưng là một tỷ, bách lý tầm phong đối với long thanh trần cười lạnh nói sáu mươi chín trăm triệu, thêm vào của chính ta một tỷ, vừa vạn bảy tỷ, ngươi có lời gì nói chương hai trăm chín mươi miễn tử kim bài, ngươi người này thực sự là không hiểu ra sao Ngươi hướng về bọn họ mượn 6900 triệu linh thạch, nói rõ cái gì? Chỉ có thể nói rõ ngươi nợ bọn họ 6900 triệu linh thạch, cũng không thể nói rõ ngươi đem mượn tới linh thạch cho ta. Long Thanh Trần cũng không sợ, có lý có chứng cứ địa phân tích. Huyền không thành chủ cũng không có thiên hướng ai, tùy việc mà xét, không sai, mượn linh thạch cùng mua trí tôn tên gọi trong lúc đó, không có trực tiếp liên quan, quá mức gượng ép, không tính chứng cứ. Bách lý tầm phong căm tức Long Thanh Trần, nói chung, ngươi chính là thu rồi chúng ta linh thạch Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, chứng cứ đâu? Bách Lý Tầm Phong Á khẩu không trả lời được, tức đến run dậy cả người. Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi nhìn nhau một chút, từ lẫn nhau trong mắt, thấy được một tia đắc thắng ý cười, hữu tâm toán vô tâm, tự nhiên là chiếm thượng phòng, làm sao có khả năng lưu lại chứng cứ? Huyền không thành chủ cùng viện sĩ chúng thương nghị chốc lát, làm ra quyết định, Bách Lý Tầm Phong cùng Vân Phi Dương, nói xấu hai vị Long tộc Chí tôn, tạm thời hủy bỏ Á tôn tên gọi, chờ Thánh viện điều tra rõ sau khi, khắc làm xử trí. Nghe thế cái sự trí, Bách Lý Tầm Phong cùng Vân Phi Dương đều là con mắt đỏ chót, gắt gao nhìn chằm chằm long thanh trần cùng long kim huyên nhi, hai người không chỉ không có được trí tôn tên gọi, trái lại bị hãm hại 138 triệu linh thạch, liền á tôn tên cứ gọi đều mất rồi, thù này, không đội trời chung. Yêu nghiệt thiên tài chúng ánh mắt vô tình hay cố ý rơi vào long thanh trần cùng long kim huyên nhi trên người, bọn họ vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút, không có chứng cứ, Vân Phi Dương cùng Bách Lý Tầm Phong tại sao phải nói xấu. Lẽ nào thật sự chính là bởi vì tỷ thí thua, tức giận gây nên. Phải biết, coi như nói xấu thành công, đối với Vân Phi Dương cùng Bách Lý Tầm Phong cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại sẽ ảnh hưởng hai người danh dự, dù sao, mua trí tôn tên cứ gọi không phải cái gì hào quang chuyện, sẽ trở thành hai người một đời chỗ bẩn, hai người cũng không đốc, không đáng làm như vậy. Trận thứ 8, Thí Trần quyết đấu Lục Dương Minh, tranh cướp cái cuối cùng trí tôn tên gọi. Huyền không thành chủ tiếp tục chủ trí lên. Thí Trần trước tiên nhảy vào mặt hồ, Kiếm Minh Minh chủ lục Dương Minh vẻ mặt đau khổ, nhắm mắt, theo nhảy vào mặt hồ, ầm, không có bất cứ hồi hộp gì, Thí Trần một chiêu liền đánh bại Lục Dương Minh. Dù sao, tu vi tranh lệch khá lớn, Thí Trần đạt đến ngũ giai Trần Tiên, Lục Dương Minh chỉ có nhất giai Trần Tiên tu vi, căn bản không phải đối thủ, Thí Trần thắng được, thu được bảng nhất trí tôn tên gọi, Huyền Không Thành chủ tuyên bố kết quả. Tại sao là bảng nhất trí tôn? Thí Trần cao mày, hiển nhiên. Đối với cái này trí tôn tên gọi rất không vừa ý. Yêu nghiệt thiên tài chúng không nhịn được cười ra tiếng, cái này trí tôn tên gọi, sắp thực nghe tới có điểm lạ. Huyền không thành chủ lạnh nhạt nói, bởi vì, ngươi là bảng trong bảng số 1, vì lẽ đó, cho ngươi cái này trí tôn tên gọi, mỗi cái trí tôn tên gọi, đều có từng người đặc điểm, đại biểu xuất sắc nhất vinh dự. Thí Trần cố gắng đạo, ta xuất sắc nhất vinh dự, cũng không phải bảng trong bảng số 1, mà là trở thành sư tôn đệ tử, ta khẩn cầu đổi một tên gọi. Huyền không thành chủ bất đắc dĩ, được rồi, ngươi muốn cái gì chí tôn tên gọi. Thí Trần suy nghĩ một chút, cổ tiên chí tôn. Huyền không thành chủ không thể làm gì khác hơn là đăng ký lên, mỗi cái trí tôn tên gọi đều phải chiêu cáo thiên hạ, không cho phép qua loa bất cẩn. Cổ tiên chí tôn, danh hiệu này, sẽ chỉ làm người nhớ tới cổ tiên, không ai sẽ nhớ tới cổ tiên đệ tử. Long Thanh Trần tự lầm bẩm, cố ý nói khá lớn thanh, để mọi người nghe thấy. Nghe hắn nói như vậy, Yêu nghiệt thiên tài chúng cũng không cấm ánh mắt dị dạng lên. Thí Trần hơi thay đổi sắc mặt, chăm chú dừng ở hắn. Người đây là ý gì? Long Thanh Trần cười nhạt, không có ý gì. Chẳng qua là cảm thấy danh hiệu này càng thích hợp cổ tiên, không thích hợp người. Thí Trần sắc mặt âm trầm bất định, hư lạnh một tiếng. Sư tôn đối với ta ơn trọng như núi, nhớ tới sư tôn là đủ rồi. Long Thanh Trần cười không nói, điểm đến mới thôi, cũng không có nói thẳng ra hắn đoạt xá thân thân phận. Chiến Bát Hoang, Bát Hoang Chí tôn. Phượng Vũ. Cựu Thiên Chí Tôn, Long Kim Huyên Nhi, Hoàng Kim Chí Tôn, Song Tinh Nữ Hoàng, Song Tinh Chí Tôn, Hoa Khinh Ngữ, Bạch Hoa Chí Tôn, Vô Ngôn Sầu, Huyết Hải Chí Tôn, Long Thanh Trần, Thanh Long Chí Tôn, Thí Trần, Cổ Tiên Chí Tôn. Huyền Không Thành Chủ đem 8 vị Chí Tôn tên gọi đọc một lần, các ngươi có hay không dị nghị, nếu là không có, Thánh viện liền chiêu cáo thiên hạ. 8 vị yêu nghiệt thiên tài không một người nói chuyện, xem như là chấp nhận, hiển nhiên Đối với từng người trí tôn tiên gọi tương đối hài lòng. Huyền không thành chủ đem danh sách giao cho một vị lao viện sĩ, chiêu cáo thiên hạ đi, phàm là thập tinh trở lên thế lực, đều phải thu được một tấm danh sách. Rõ ràng, lao viện sĩ tiếp nhận danh sách, vội vã mà đi. Bị đào thải yêu nghiệt thiên tài chúng đều là không ngừng hâm mộ. Trí tôn tiên gọi, thuộc về tuổi trẻ đại cao nhất vinh dự, có thể để cho từng người cho ở thế lực uy danh chấn động mạnh, ảnh hưởng rất nhiều phương diện. Đồng thời, Chí tôn tên gọi cũng tương đương với một khối miễn tử kim bài. Phạm là thu được danh sách thế lực, mặc kệ nguyên nhân gì, tuyệt đối không cho phép đánh giết nắm giữ chí tôn danh hiệu người, bằng không sẽ chịu đến thánh viện cùng vạn tộc đại lục hết thể thế lực liên hợp thảo phạt. Đây là đối với tám vị chí tôn một loại bảo vệ, chủ yếu là vì tăng cường thiên diệu tinh tương lai thực lực tổng hợp, chống đỡ ngoại tinh xâm nhập. Nếu như tám vị chí tôn phạm vào tội ác tại trời, thu được danh sách thế lực cũng không chính xác tự ý đánh giết, chỉ có thể để thánh viện đến xử trí. Vì lẽ đó, nắm giữ trí tôn danh hiệu chỗ tốt, vô cùng lớn, đây chính là vì cái gì các đại thế lực yêu nghiệt thiên tài chúng điên cùng cạnh tranh nguyên nhân vị trí. Các ngươi, có thể rời đi. Huyền không thành chủ lãnh đạm nhìn về phía bị đào thải 8 người, các ngươi thu được cá tôn tên gọi, ở hôm qua đã chiêu cáo thiên hạ. 8 người ánh mắt hơi lộ ra không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể rời đi, á tôn tên gọi, chỉ là một loại vinh dự, không có gì thực tế thật là tốt nơi, cùng trí tôn tên cứ gọi so với, khác biệt rất lớn, có điều. Có, dù sao cũng hơn không có cường. Huyền không thành chủ dặn do, sau ba ngày, các ngươi tăm cái, sẽ tranh cướp cuối cùng vạn tộc chí tôn tiên gọi, tại đây ba ngày ở trong, cố gắng điều chỉnh trạng thái, duy trì ở đỉnh cao. Hắn và viện sĩ chúng đang muốn rời đi, Long Thanh Trần hỏi, cụ thể quy tắc là cái gì? Cái khác yêu nghiệt thiên tài cũng là nhìn huyền không thành chủ, hiển nhiên, bọn họ cũng muốn biết. Huyền không thành chủ do dự một chút, tựa hồ đang cân nhắc, có muốn hay không sớm nói cho bọn họ biết, cuối cùng. Vẫn là nói rồi một hồi, ta cùng viện sĩ chúng còn đang thương nghị, vẫn không có xác định được, phòng chừng sẽ làm các ngươi đi một bí cảnh, ở bí cảnh ở trong, tiến hành một đối một rất đúng quyết, ta cùng viện sĩ chúng sẽ liên thủ, đưa cái này trong bí cảnh diện cảnh tượng, hình chiếu đến vạn tộc đại lục các đại thế lực ở trong, để các đại thế lực cũng có thể thực lúc quan chiến. Đương nhiên, mặc kệ cụ thể quy tắc như thế nào, vượt qua thực lực bản thân binh khí, phòng khí, phong ấn quyển sách chờ chút khẳng định không thể sử dụng chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân thủ thắng. Trực bá. Long Thanh Trần bỗng nhiên bước lên cái ý niệm này, đừng nói, cùng trên địa cầu trực bá vẫn đúng là như, có chút kích thích, có điều, khẳng định không ai sẽ hướng về khán giả muốn sống đánh, cũng không ai muốn lễ vợ, càng không ai gọi ông chủ khí quyển. 666. chương 295. Muôn người chú ý. Tại đây 3 ngày ở trong, Long Thanh Trần Long lực Tu Vi cùng linh lực Tu Vi, lại từng người lên cấp nhất trọng, Long lực Tu Vi đạt đến kiếp Long Cảnh Tứ Trọng, Linh lực Tu Vi đạt đến cửu kiếp tán tiên. Tu luyện đạo Pháp tự nhiên, Tu Vi tiến bộ rất nhanh, có điều, nhanh hơn nữa cũng không sánh được lược đoạt võ mạch. Đáng tiếc, lược đoạt võ mạch chuyện như vậy, phạm vào tu luyện giả tối kỵ, một khi bị phát hiện, sẽ gây nên nhiều người tức giận. Ở thánh viện ở trong, rất dễ dàng bị huyền không thành chủ cùng viện sĩ chúng phát hiện, không tốt lược đoạt. Cái này cũng là hắn vẫn không có vạch trần thí trần thân phận nguyên nhân, một khi thí trần thân phận bị vạch trần, liền có thể có thể sẽ cho cùng rất đem hắn lược đoạt võ mạch chuyện tình nói ra, dù sao, hắn lần thứ nhất lược đoạt võ mạch thời điểm, bị sở phong nhìn thấy. Vèo, vèo, vèo. Ngày thứ tư, giờ mạo, huyền không thành chủ cùng viện sĩ chúng đúng giờ đến rồi. Tám vị trí tôn từ lều bạc đi ra, song song đứng ven hồ trên. Huyền không thành chủ lấy ra tám viên chìa khóa, phân phát cho tám vị trí tôn, nói một cách chính xác, là bốn viên chìa khóa, bởi vì, mỗi một viên chìa khóa đều chỉ có một nửa, tụ lại cùng nhau. Mới phải bốn viên hoàn chỉnh chìa khóa. Tám vị trí tôn có chút không hiểu ra sao, không biết trong tay nửa viên chìa khóa dùng để làm cái gì. Vông nôn sầu hỏi, chìa khóa, có tác dụng gì? Chờ một lúc, ta thì sẽ nói rõ. Huyền không thành chủ hơi xua tay, ra hiệu hắn trước tiên không cần hỏi, trước tiên nói một hồi quy tắc. Một, vạn tộc trí tôn tranh đoạt chiến, ở sơn hà đổ bên trong bên trong thế giới ở trong tiến hành, đồng thời, hình chiếu đến vạn tộc đại lục các đại thế lực, các đại thế lực có thể thực lúc quan chiến. Lấy đó công chính. 2. Không cho phép sử dụng vượt qua thực lực bản thân binh khí, phòng khí, phong ấn quyển sách chờ chút tất cả kèm. 3. Các ngươi tiến vào sơn hà đồ bên trong thế giới sau khi, sẽ tùy cơ xuất hiện tại một khu vực, tùy cơ gặp phải một tên đối thủ, đánh bại đối thủ, bắt được đối thủ nửa viên chìa khóa, hợp lại cùng nhau, tạo thành hoàn chỉnh chìa khóa, là có thể mở ra đi về mặt khác một khu vực cửa lớn. 4. Ở mặt khác một khu vực, sẽ gặp phải một gã khác tấn thăng đối thủ, lần thứ hai đánh bại bắt được hai viên chìa khóa có thể mở ra đi về tổng quyết tái khu vực cửa lớn tranh cướp cuối cùng vạn tộc chí tôn tên gọi hiểu chưa hiện tại có cái gì vấn đề có thể hỏi tám vị chí tôn nhìn nhau một chút đều là trầm mặc không nói quy tắc cùng chìa khóa tác dụng huyền không thành chủ cũng đã nói rất rõ ràng không có gì hay hỏi nếu không có vấn đề gì vậy liền bắt đầu đi huyền không thành chủ từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một bộ sơn hà đồ hắn và hơn 10 vị viện sĩ Cộng đồng chuyển vào linh lực. Vụ. Sơn hà đồ chậm rãi tỏa ra ánh sáng, càng ngày càng sáng, phản phất hóa thành một thái dương, trói loa mắt. Lấy 8 vị trí tôn nhãn lực, cũng không dám nhìn thẳng, dùng tay che chắn ánh sáng. Dầm. Làm sơn hà đồ ánh sáng đạt đến cường thịnh nhất thời điểm, chậm rãi triển khai, bay lên không, càng lúc càng lớn. Ánh sáng tàn đi, chỉ thấy, một bộ dài rộng đều là đạt đến 10 dặm lớn vẽ trôi nổi ở huyền không thành bầu trời, có từng tòa từng tòa núi lớn. Có từng con sông lớn, chim tàu thú, nghiệm nhiên là một thế giới nhỏ. Bắt đầu hình chiếu. Huyền không thành chủ cùng mười mấy viện sĩ chúng, song trưởng ngưng tụ linh lực, đánh ra từng đạo từng đạo mật ấn, rơi vào sơn hà đổ trên. Vụ sơn hà đổ rung động, diễn hóa ra một vài bước bóng mở, xuyên toa hư không mà đi, hiện nhiên, tìm đến phía các đại thế lực. Làm xong tất cả những thứ này sau khi, huyền không thành chủ cùng mấy chục tên viện sĩ đều là sắc mặt tái nhận, linh lực tiêu hao quá lớn. Long Thanh Trần ánh mắt lấp lóe, phòng trường này tấm sơn hà đổ là một cái tiên khí, hơn nữa cấp bậc còn không thấp, nếu như dùng để chiến đấu, tuyệt đối là uy lực kinh thế. Ẩm, Huyền Không Thành Chủ dùng cuối cùng một điểm linh lực, mở ra sơn hà đổ lối vào, đi thôi. Vẹo, Chiến Bát Hoang trước tiên tiến vào, ngay sau đó, mặt khác năm tên trí tôn cũng tiến vào, Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi rơi vào cuối cùng. Long Thanh Trần đạo, Huyền Tỷ, Bảo trọng. từ Long Kim Huyên Nhi dặn dò. Ngươi cũng phải bảo trọng, nếu là đúng tay thực lực quá mạnh, không muốn cậy mạnh, chúng ta đã bắt được hai cái trí tôn tên gọi, viên Man hoàn thành tộc lao chúng kỳ vọng. Ta biết, Long Thanh Trần nhìn nàng trước vào sơn hà đồ, lúc này mới đi theo. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Hoang cổ Long Vực, Long huyết võ phủ, cửa lớn, bầu trời lơ lững một bộ sơn hà đồ hình chiếu, có thể rõ ràng mà nhìn thấy cảnh tượng bên trong, mấy ngàn điêu Long tụ tập ở đây, đại đa số đều là Long huyết võ phủ lệ tử, đương nhiên. Cũng có từ các loại Long tộc tới rồi xem cuộc chiến thành Ninh Long. Long Thanh Hổ hưng phấn la to, nắm thật chặt nắm đấm, phản phất hắn ở chiến đấu như thế. Phát lần đầu. Đừng âm ý. Long băng linh lệ mâu lường hắn một cái. Chu vi một ít đệ tử cũng là bất mãn mà nhìn Long Thanh Hổ. Long Thanh Hổ vội vã che miệng rộng, biểu thị sẽ không nói nữa. Chúc mừng, chúc mừng, Thanh Long tộc ra một vị tuổi trẻ đại trí tôn. Tương lai, tất nhiên sẽ trở thành một tên cường giả tuyệt thế, đến thời điểm. Thanh long tộc xếp hạng nhất định sẽ tăng lên, nhảy một cái trở thành long tộc ở trong vương tộc. Chân tiểu tử còn nhỏ thời điểm, ta liền nhìn ra rồi, đứa nhỏ này thiên phú siêu quần, tương lai tất thành đại khí, quả nhiên không ngoài dự đoán, đã lấy được trí tôn tên gọi. Các loại long tộc các trưởng lão vây quanh một người trung niên nam tử, khác nào mọi người vẫn quanh, đều là chắp tay chúc mừng. Vị trung niên nam tử này rõ ràng là long thanh trần phụ thân của, cũng chính là thanh long tộc tộc trưởng long thanh hạo. May mắn, may mắn. Long Thanh Hạo khiêm tốn địa chắp tay mà cười, Hàn Huyên qua đi, hắn xuề bàn tay ra, an ủi hướng phía dưới ba, nhưng nhào một không. Lúc này mới nhớ tới, sáng sớm hôm nay cố ý trả sắt trồng dâu, chạy tới nơi này quan chiến, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng buông tay xuống. Đại can đế quốc cửa hoàng cung, bầu trời cũng lơ lửng một bức sơn hà đồ hình chiếu, mấy trăm ngàn người tụ tập ở đây tiến hành quan chiến. Thái thượng trưởng lão lữ lễ tiên hơi xúc động, tuổi trẻ đại trí tôn tu vi đều là đạt đến chân tiên cảnh trở lên. Dĩ nhiên vượt qua chúng ta những này một loại tiền bối cường giả. Xem ra, chúng ta là thật sự già rồi. Người thừa nhận lão là được, đừng mang tới ta, ta cũng không lão, chính tuổi trẻ lắm. Cô gái trẻ dáng dấp khải linh đạo nhân có chút bất mãn. Lưu lễ tiên bất đắc dĩ, được rồi. Thân là đại càn đế quốc hoàng đế, dương cố cũng là có cảm giác mà phát. Tưởng tượng năm đó, tỉnh kiên vương vừa tới linh vũ học viện thời điểm, tu vi còn không bằng chấm, ngăn ngắn mấy năm, hắn đã đạt đến cỡ này mức độ. Trên người mặc kỵ đô bí bảo phục lâm mạc cười khổ, lúc trước, chúng ta hỏi hắn võ mạch bao nhiêu cấp bậc, hắn nói hoàng phòng 2, 3 cấp, chúng ta vẫn đúng là tin, bây giờ nhìn lại, chí ít cũng là thiên dài, tốc độ tu luyện mới có thể nhanh như vậy. Cái khác nhận thức long thanh trần người, cũng là cảm khái vạn ngàn, thán phục cho hắn tiến bộ. Đồng dạng, ở toàn bộ vạn tộc đại lục hết thảy thập tinh trở lên thế lực ở trong, cũng có một bức hình chiếu, vô số người đang quan chiến. Ngắm lại cũng là bình thường trở lại. Tám đại trí tôn có thể nói là vạn tộc đại lục tuổi trẻ đại cao nhất tu luyện trình độ, trận chiến này, tự nhiên bị được chú ý. chương 296, vận may của ta không sai. Tiến vào sơn hà đồ bên trong thế giới sau khi, Long Thanh Trần phát hiện, chính mình xuất hiện tại một mảnh cổ xưa trong rừng rậm. Đối thủ của ta là ai? Hắn cũng không có nóng lòng tìm kiếm đối thủ, mà là trở nên trầm tư. Nếu là chiến bắt hoang, song tinh nữ hoàng cùng thí trần, ba người này tu vi so với ta cao hơn rất nhiều. Ta trực tiếp với bọn hắn đối đầu, phần thắng không lớn, cần làm một ít chuẩn bị, mới có thủ thắng khả năng. Nếu là phượng vũ, Vô nôn sầu cùng hoa khinh ngữ, ba người này tu vi và ta gần như, trực tiếp cùng ba người này đối đầu, ta có 9 phần 10 phần thắng, không cần chuẩn bị cái gì. Đương nhiên, nếu như là huyên Tỷ, vậy thì không cần thiết quyết đấu. Ta trực tiếp đem nửa viên chìa khóa cho nàng, chịu thua quên đi. Hắn trước tiên đem đối thủ chia làm ba loại, cuối cùng, vẫn là quyết định ổn thỏa một điểm, làm một ít chuẩn bị. Khoanh chân ngồi xuống, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra cực phẩm linh thạch cùng chiếc đao, bắt đầu khắc dấu lên. Soạt, soạt, soạt. Nắm giữ Cửu Nghịch Long Đế ký ức, đối với các loại trận pháp rõ như lòng bàn tay, khắc dấu tốc độ rất nhanh, không lâu lắm, khi hắn bên cạnh liền chất đầy đã khắc xong trận vân linh thạch. Dựa theo trận pháp bố cục, đem những linh thạch này phân biệt chôn ở mảnh này cổ xưa rừng rậm bất đồng địa phương. Đó lấy, hắn trở về chỗ cũ, khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục khắc dấu. Thừa dịp đối thủ không có tìm được trước hắn, hắn có thể đem mặt sau hai trường cần dùng đến trận vân đồng thời khắc dấu được. đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể đánh bại hiện tại đối thủ này mới có mặt sau hai trường. Cái gọi là người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng. Sơn Hà Đồ bên trong thế giới rất lớn, Long Thanh Trần tạm thời vẫn không có gặp phải đối thủ, không biết đối thủ là ai, mà người xem cuộc chiến có thể nhìn thấy toàn bộ Sơn Hà Đồ cảnh tượng bên trong. Phi thường thành sở đối thủ của hắn là ai? Hoang cổ Long Vực. Long huyết võ phủ, cửa lớn, Long Thanh Hổ nhìn, có chút sốt ruột, Trần Ca thực lực cũng không so với đối thủ này kém, tựa hồ không cần thiết bố trí trận pháp chứ? Long Thanh Dịch chỉ tiếc mải sát không nên kim khi hắn sau gáy vỗ một cái tát, khiển trách, "Chúng tuyển Long huyết võ phủ, ngươi làm sao vẫn là đần như vậy, chúng ta có thể nhìn thấy tiểu Trần đối thủ là ai? Tiểu Trần nhưng không nhìn thấy, hắn đương nhiên phải làm tốt gặp phải mạnh nhất đối thủ chuẩn bị." "Ta đây sao lốc, còn không phải ngươi di truyền cho ta?" Long Thanh Hổ oan nước địa sờ sờ sau gáy, Các đệ tử không nhịn được cười. Long Thanh Dịch tức giận, còn dám mạnh miệng. Vì để tránh cho chịu đòn, Long Thanh Hổ không thể làm gì khác hơn là câm miệng, tiếp tục quan chiến. Lôi Long tộc một thiếu nữ đệ tử hầu nghi nói, căn cứ quy tắc, không cho phép sử dụng vượt qua thực lực bản thânải thèm, trận pháp không tính sao. Lôi Long tộc tứ trưởng lão cũng chính là Long Lôi Minh cười nhạt nói, sư tôn bố trí trận pháp, chỉ cần không vượt qua thực lực bản thân là được. Mặc dù biết Long Thanh Trần trên danh nghĩa là Long Lôi Minh trưởng lão sư tôn, có điều Nghe được Long lôi Minh xưng hô như vậy, thiếu nữ đệ tử vẫn có chút không quen, nha. Long thanh hạo viền mắt có chút ướp. Trơn, tự lầm bẩm, biết tính toán đối thủ, cuối cùng cũng coi như lớn rồi. Tộc lao chúng nhưng là bình tĩnh rất nhiều, tựa hồ đối với Long thanh trần tự tin rất đủ, hay hoặc là, vạn tộc trí tôn tên gọi độ khó quá lớn, bọn họ không ôm hy vọng quá lớn. Long tộc trí tôn, còn nhỏ tuổi, lại vẫn hiểu được trận pháp. Tiểu tử này, rất âm hiểm, muốn dùng trận pháp ám hại thánh tử. Thánh tử nhất định phải nhanh lên một chút tìm tới hắn, đừng làm cho hắn bố trí quá nhiều trận pháp, bằng không, vậy thì phiền toái. Bát vực, huyết hải thánh địa, xem cuộc chiến mấy vạn người rất gấp. Một đôi mắt đẹp nữ tử thật chặt dừng ở chính đang bố trí trận pháp Long Thanh Trần, lệ trong con ngươi hiện lên một tia chiến ý. Đáng tiếc, ta lúc đó đang bế quan, không đi thánh viện, cũng muốn gặp gỡ hắn. Huyết hải chi chủ nhìn nàng một cái, cười nhạt nói, chúng ta huyết hải chỉ có một tiêu chuẩn, thực lực của ngươi so với ngôn sầu càng mạnh hơn một ít. Lúc đó, xác thực nhớ ngươi đi tham gia thánh viện, cân nhắc đến ngươi nằm ở tu luyện ngàn cân treo sợi tóc, cũng là không cho ngươi xuất quan, cũng may ngôn sầu không phụ sự mong đợi của mọi người, lấy được trí tôn tên gọi. Khuôn mặt đẹp nữ tử tiết hợp nói, ngôn sầu chỉ có tam giai chân tiên tu vi, vẫn là khá thấp một chút, nhiều nhất đánh bại cái này lòng tộc chí tôn, muốn bắt được vạn tộc chí tôn tên gọi cũng không quá khả năng, nếu là đổi làm ta đi, có ít nhất 7 phần 10 nắm. Huyết Hải chi chủ khẽ lắc đầu, tự tin là chuyện tốt. Quá mức tự tin đó chính là cuồng vọng, có thể bắt được trí tôn danh hiệu yêu nghiệt thiên tài, không có một dễ đối phó, thú hồ, còn có chiến bát hoang cùng song tinh nữ hoàng như vậy chuyển thế giả, lần này vạn tộc chí tôn tên gọi, có thể nói từ trước tới nay độ khó lớn nhất một lần. Ghi nhớ tôn chủ giáo hấn. Khuôn mặt đẹp nữ tử hạ thấp người thi lễ, biểu hiện nhưng có điểm không phản đối, hiện nhiên, nàng đối với những này trí tôn, cũng không dùng. Là hắn. Đợi ước chừng một canh giờ. Long Thanh Trần cảm ứng được có người xông vào mảnh này cổ xưa rừng rậm, rất nhanh, đã nhận ra thân phận của người đến, vô ngôn sầu. Xem ra, ta bố trí trận pháp, không phải sử dụng đến. Hắn chậm rãi đứng dậy, cũng không có mở ra trận pháp. Bố trí trận pháp, chỉ là vì để người vắng nhất, dùng để đối phó Tu Vi so với hắn cao đối thủ. Mà, vô ngôn sầu là tam giai chân tiên Tu Vi, với hắn gần như, hắn dự định tự tay giải quyết. Phát lần đầu, Trần Huynh Đệ, là ngươi. Vô Nôn Sầu cũng cảm ứng được hắn, bay tới, rơi vào một gốc cây cổ thụ trên, hiện lên một nụ cười. Xem ra, vận may của ta không sai. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt, làm sao? Ngươi cảm thấy ta rất yếu? Đó cũng không phải, có thể thu được trí tôn danh hiệu người, không có người yếu. Vô Nôn Sầu khẽ lắc đầu, giải thích, chỉ là cùng Song Tinh Nữ Hoàng, Chiến Bát Hoang, Thi Trần cùng Long Kim huyên Nhi so ra, ta càng muốn gặp phải ngươi. Món ăn con gà hố mổ. Long Thanh Trần có chút bất đắc dĩ. Được rồi, ngươi cũng là ta khá là yêu thích gặp phải đối thủ. Vông nôn sầu cười to, nói một lời chân thật, bằng vào chúng ta hai cái tu vi, bắt được vạn tộc chí tôn danh hiệu khả năng không lớn, chỉ là tham gia chút náo nhiệt, không cần quá coi là thật. Ngươi chịu thua. Long Thanh Trần đem khắc dấu thật trận vân linh thạch thu hồi không gian giới chỉ ở trong, miễn cho bị đánh nát. Vông nôn sầu từ chối, cái này không thể được, vô số người đang quan chiến. Ta còn là muốn thắng. Vậy thì ra tay đi. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, tuy rằng đều lấy được chí tôn tiên gọi, nhưng mà, chí tôn trong lúc đó cũng có sự phân chia mạnh yếu, ai cũng không hy vọng bị người cho rằng là yếu nhất cái kia, vì lẽ đó, cho dù biết rõ không lấy được vạn tộc chí tôn tiên gọi, vẫn là sẽ tồn tại lòng hào thắng. Trần huynh đệ, cẩn thận rồi. Võ luôn sầu linh lực phi thường đặc biệt, là hiếm thấy màu máu, khả năng cùng võ mạch, chủ tu công pháp có quan hệ. Hắn ra tay chính là huyết hải thánh địa đỉnh cấp võ kỹ, huyết hải chi tịch. Ầm ầm ầm. Linh lực màu đỏ ngòm cuồn cuộn mà đến, khác nào một mảnh đại dương màu đỏ ngòm, ẩn chứa bàng bạc uy thế, sóng biển chỗ đi qua, nghiền nát hư không, chu vi cổ thụ càng là khác nào rơm dạ giống như bẻ gãy. Long Thanh Trần ánh mắt ngưng lại, xoay tay lấy ra một thanh chiến kiếm, nhanh như tia chớp ra khỏi vỏ, thẳng tắp chỉ về phía trước. ầm, khác nào núi lửa bạo phát, kiếm ý trong nháy mắt đạt đến đỉnh cao. Vu, hắn thân thể lay động, Long tộc nhục thân lực lượng, Long lực. Cửu sắc linh lực toàn bộ ngưng tụ ở trên mũi kiếm, kiếm đạo cửu thức, bản kiếm thức. chương 297, có. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Chiến kiếm khác nào một cái ác long, xuyên thấu từng tầng từng tầng linh lực màu đỏ ngòm hóa thành sóng lớn, trong nháy mắt xuất hiện tại vông nôn sầu cổ phía trước, dừng lại. Vông nôn sầu ngây dại, cả người lông tơ nổi lên, không dám núp nhích. Ta thất bại. Hắn hiện lên thật sâu cười khổ, từ tu vi đến xem, hắn còn so với long thanh trần cao hơn một điểm Theo lý mà nói, cho dù Long Thanh Trần có thể đánh bại hắn, chí ít cũng cần mấy trăm chiêu sau khi, hắn vạn không nghĩ, bại nhanh như vậy. Giao ra nửa viên chìa khóa, Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững thả xuống chiến kiếm, cũng không lo lắng Vô Nôn Sầu tiếp tục ra tay, hắn có thể đánh bại Vô Nôn Sầu một lần, là có thể đánh bại hai lần. Hú hồ, vô số người đang quan chiến, thân là huyết hải thánh địa thánh tử, Vô Nôn Sầu cũng phải bận tâm huyết hải thánh địa danh dự, thất bại, liền muốn nhận thức. Vô Nôn Sầu lấy ra nửa viên chìa khóa vứt cho hắn. Nếu như ta không nhìn lầm, vừa nãy ngươi sử dụng hẳn là kiếm đạo cựu thức ở trong bạt kiếm thức, không sai. Long Thanh Trần tiếp được chìa khóa. Vô Nôn sầu hơi nghi hoặc một chút. Kiếm đạo cửu thức chính là hết thể kiếm thức cơ sở, dễ học nhất khó tinh, có thể tinh thông một loại đã cực kỳ hiếm thấy. Ngươi nhưng tinh thông hai loại, đây là làm sao làm được? Khả năng ta tương đối thích hợp tu luyện kiếm đạo đi. Long Thanh Trần thuận miệng nói. Trên thực tế, kiếm đạo cửu thức hắn toàn bộ tinh thông. Có điều. Đối với một không tới hai mươi tuổi tuổi trẻ đại mà nói, quá nghịch thiên, rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm hắn là chuyện thế giả. Vì để tránh cho phiền phức không tất yếu, còn chưa phải muốn nói tốt hơn. Người đi nhầm phương hướng. Nhìn thấy hắn đi phương hướng, vô nôn sầu chỉ về một mặt khác. Vừa nãy, ta ở siêu tầm đối thủ thời điểm, phát hiện cửa lớn ở bên kia. Cảm tạ. Long thanh trần hướng về hắn chỉ phương hướng bay đi. Tháng. Trần Sư Huynh, lên cấp bán kết. Một chiêu. Trần Ca một chiêu liền đánh bại huyết hải thánh tử, hoang cổ long vực, long huyết võ phủ, cửa lớn, các đệ tử bùng nổ ra một trận tiếng hoan hô. Đương nhiên, âm thanh lớn nhất chính là long thanh hổ, nắm thật chặt nằm đấm, hưng phấn không thôi, phảng phất là hắn thắng lợi như thế. Tộc lao chúng cũng là vớt dâu mà cười, hiển nhiên, đối với long thanh Trần biểu hiện vẫn tính thỏa mãn. Khoảng cách vạn tộc trí tôn lại gần rồi một bước. Trận chiến này, thanh long tộc đã danh dương thiên hạ. Ở các loại long tộc trưởng lao khen tặng thanh ở trong. Long Thanh Hạo chống mặt địa chắp tay, may mắn, may mắn. Long Kim Chiến Thiên chua sốt nói, này huyết Hải Thánh Tử vô ngôn sầu, làm tám đại chí tôn một trong cũng quá yếu đi đi, liền một chiêu đều không tiếp nổi. Tổng tộc trưởng liếc xéo hắn một cái, vô ngôn sầu tu vi đạt đến tam giai chân tiên, đuổi sắt tiền bối cường giả, phỏng chừng ngươi liền hắn một đầu ngón tay đều không đón được, thừa nhận Trần Tiểu Tử mạnh hơn ngươi là khó khăn như thế sao? Long Kim Chiến Thiên buồn không lên tiếng. đệ tam thập nhị tộc lão cười to chiến này tu vi chỉ có kiếp long cảnh nhị trọng, trần tiểu tử tổng thể thực lực đã vượt qua tam giai tiền long, căn bản không phải một cấp độ, không thể đánh đồng với nhau. Long kim chiến thiên, cùng hoang cổ long vực náo nhiệt so với, huyết hải thánh địa nhưng là hoàn toàn yên tĩnh. mấy vạn người yên lặng như tờ, hai mặt nhìn nhau, một chiêu, vừa thu được chí tôn danh hiệu thánh tử, bị long tộc chí tôn một chiêu đánh bại, để cho bọn họ có chút khó có thể tiếp thu, tốt xấu cũng nhiều chống đỡ mấy chiêu đi, một chiêu bị đánh bại. Đối với huyết hải thánh địa hy vọng đã kích có chút đại. Huyết hải chi chủ sắc mặt có chút khó coi, "Tản đi." Khuôn mặt đẹp nữ tử hạ thấp người thi lễ, lệ trong con ngươi tràn ngập chiến ý, "Tôn chủ, ta thỉnh cầu đi một chuyến thánh viện." "Đi thánh viện làm cái gì?" Huyết hải chi chủ nhìn nàng một cái. Khuôn mặt đẹp cô gái nói, "Đánh bại Thanh Long trí Tôn, cứu vạn huyết hải thánh địa hy vọng." Huyết hải chi chủ trầm ngâm một chút, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Khuôn mặt đẹp nữ tử không lưỡng lự, phần." Nghe nàng nói như vậy, Huyết Hải chi chủ không khỏi cao mày, tu vi của ngươi tuy rằng cao hơn hắn ra rất nhiều, có điều, căn cứ thánh viện tin tức truyền đến, hắn không chỉ chỉ có thể bạt kiến thức, còn có tha kiến thức, cùng với long tộc đỉnh cấp võ kỹ. Khuôn mặt đẹp nữ tử tự tin nói, ở tuyệt đối tu vi trước mặt, mạnh hơn kiếm thức cùng võ kỹ đều vô dụng. Huyết Hải chi chủ trầm tư chốc lát, chậm rãi nhắm mắt lại, đi thôi. Là. Khuôn mặt đẹp nữ tử chám đích, bước nhanh mà đi. Thiên Diễn kiếm môn thánh địa đồng dạng hoàn toàn yên tĩnh, hơn 10 vạn đệ tử gắt gao nhìn chằm chằm Sơn Hà đồ bên trong cái kia thiếu niên áo xanh. Hắn không chỉ nắm giữ tha kiến thức, còn có bản kiến thức. Thiên Diễn kiếm môn thánh tử Lục Dương Minh, ánh mắt trầm u, có chút cô đơn. Bị Chiến Bát Hoang đánh bại thời điểm, hắn không có quá to lớn cảm giác, dù sao, Chiến Bát Hoang là thái cổ cường giả tái thế, tu vi lại cao hơn hắn, hắn chỉ là thực lực không bằng Chiến Bát Hoang, hắn tin tưởng, sớm muộn cũng có thể đuổi tới, vượt qua Chiến Bát Hoang. Nhưng mà Long Thanh Trần cùng Vô nôn sầu rất đúng quyết, nhưng đưa hắn cuối cùng tự tin triệt để đánh tan, bởi vì, kiếm đạo, là hắn am hiểu nhất lĩnh vực. Kiếm đạo của hắn thiên phú rất cao, chuyên cần khổ luyện hơn 20 năm, nắm giữ tha kiếm thức, lực ép kiếm môn các đệ tử, trở thành thánh tử, Long Thanh Trần cũng đang hắn am hiểu nhất lĩnh vực siêu Việt hắn. Hắn thực sự không hiểu, vì sao Long Thanh Trần có thể đồng thời nắm giữ kiếm đạo cứu thức ở trong hai loại. Một vị trưởng lao áo tím biểu hiện tay đắng, chúng ta thiên diễn kiếm môn, lấy kiếm đạo xương hùng. Danh Dương vạn tộc đại lục, từ xưa tới nay có từng có người đồng thời tu thành kiếm đạo cựu thức ở trong hai loại. Các trưởng lão trầm mặc không nói, hiển nhiên không có. Có. Thiên Diễn kiếm chủ than nhẹ, đệ nhất đại tổ sư, đồng thời tu thành tha kiếm thức cùng tàng kiếm thức. Nói cách khác, kiếm đạo của hắn thiên phú, có thể so với chúng ta Thiên Diễn kiếm môn đệ nhất đại tổ sư. Long tộc khi nào thì bắt đầu cũng tinh thông kiếm đạo. Các đệ tử liễu lưới không ngớt. Ông lão mặc áo tím nhìn bọn họ một chút. Biểu hiện càng thêm thay đắng, từ độ khó tới nói, tàng kiếm thức độ khó so với bản kiếm thức thấp một chút. Hú hồ, đệ nhất đại tổ sư ở 86,000 tuổi thời điểm, mới tu thành loại thứ hai tàng kiếm thức, hắn vẫn chưa tới 20, không giống vậy so sánh. Nghe được lời ấy, các đệ tử như bị xét đánh, chết để ngây dại. Thiên diễn kiếm chủ miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, chư vị, cũng không cần trường người khác trí khí, diệt uy phong mình, kiếm đạo cửu thức, bất luận một loại nào, tu luyện tới đại thừa. Đều có thể độc bộ thiên hạng, chuyên tu một loại, cũng là được rồi, cái gọi là ham nhiều nhai không nát, đồng thời tu luyện hai loại, chưa chắc là chuyện tốt. Không sai, chuyên tu một loại liền có thể, không cần thiết đồng thời sửa hai loại. Chúng ta liền một loại đều không có tinh thông, nghĩ tới quá xa. Nghe được kiếm chúa, các đệ tử cuối cùng cũng coi như tìm được rồi một kia an ủi. Các trưởng lão nhìn nhau một chút, chỉ có bọn họ rõ ràng, kiếm chúa vì động viên lòng người mới như vậy nói. Kiếm đạo kiểu thức bất luận một loại nào tu luyện tới đại thừa, xác thực có thể độc bộ thiên hạ. nhưng mà đồng thời đem chín loại tu luyện tới đại thừa mới thật sự là vô địch. chương 298, ai đi chung kết, phi hành mấy chục dặm, phát hiện một bức vách tường vắt ngang đại địa, từ trên mặt đất liền đến trên trời, chặn lại rồi đường đi. long thanh trần suy đoán bức tường này phải là khu vực này biên giới. theo vách tường tìm kiếm lên, quả nhiên ở một vùng thung lũng bên trong phát hiện một đạo cửa đá, trên cửa đá có một lỗ chìa khóa. Lấy ra hai cái nửa viên chìa khóa, hợp lại cùng nhau. Vụ. Tản ra ánh sáng, tổng hợp một cái hoàn chỉnh chìa khóa. Xoạt xoạt. Bỏ vào lỗ chìa khóa ở trong, xoay chuyển một vòng, cửa đá nhất thời mở ra. Đây là bán kết, không biết đối thủ là ai. Long Thanh Trần thu hồi chìa khóa, cất đi. Cùng trước như thế, hắn cũng không có nóng lòng đi tìm đối thủ, mà là, bay vào một mảnh trong rừng rậm, bắt đầu bố trí trận pháp. Bởi trước khắc giấu được rồi trận vân, vì lẽ đó, lần này bố trí cực kỳ nhanh liên tục bố trí ba tòa sát trận hắn khoanh chân ngồi ở sát trận ở trong lấy ra linh thạch tiếp tục khắc dấu trận vân giữ lại đồ dự bị chờ đợi đối thủ đến huyên nhi sư tỷ cùng trần sư huynh sớm đủ phải ai đi chung kết ôi nếu như ở chung kết gặp phải vậy thì hoàn mỹ thử nghĩ một hồi chúng ta long tộc hai vị trí tôn ở chung kết quyết đấu cỡ nào phong quang hoang cổ long vực long huyết võ phủ cửa lớn các đệ tử than thở ở bên ngoài quân chiến có thể nhìn thấy toàn bộ sơn hà đồ tình huống bên trong, bọn họ tự nhiên có thể nhìn thấy long thanh trần đối thủ là ai, chính là long kim huyên nhi, hoàng kim long tộc đại trưởng lão đạo nên để huyên nhi đi chung kết, nắm lớn hơn một chút. huyên nhi tu vi đạt đến tứ giai tiền long, mà long thanh trần long lực tu vi chỉ có kiếp long cảnh tứ trọng, linh lực tu vi chỉ có cựu kiếp tán tiên, hai người chống chết tương đối nhiều nhất với cấp 2 tiền long, trên lệch một ít. dựa vào cái gì? long thanh hạo không vui, tu vi cao. Không có nghĩa là thực lực mạnh, Trần Nhi hoàn toàn có thực lực vượt qua Tu Vi đánh bại đối thủ. Hoàng Kim Long tộc đại trưởng lão cười gằn, Huyên Nhi cũng có thể vượt qua Tu Vi đánh bại đối thủ, nàng bản thân Tu Vi thì càng cao, khởi điểm cũng càng cao, tự nhiên có thể đối phó mạnh hơn đối thủ. Ai nấy đều thấy được, Huyên Nhi thực lực so với Long Thanh Trần càng mạnh hơn một ít, đương nhiên là nàng đi chung kết, này có cái gì tốt tranh. Thanh Long này tộc theo chúng ta Hoàng Kim Long tộc leo lên thông ra quan hệ sau khi, càng ngày càng tự đại không nhìn rõ chính mình sao? Hoàng Kim Long tộc các trưởng lão cũng là nhất trí tán thành Long Kim Huyên Nhi đi chung kết. cái gì gọi là chúng ta Thanh Long tộc với các ngươi Hoàng Kim Long tộc leo lên thông gia quan hệ? Long Thanh Hạo triệt để nổi giận. nếu như ta nhớ không lầm, lúc trước là các ngươi Hoàng Kim Long tộc trước tiên hướng về chúng ta Thanh Long tộc đưa ra thông gia chứ? Hoàng Kim Long tộc vẫn ỷ vào đệ nhất đại tộc thân phận, tự ca tụng là Long tộc ở trong vương tộc, mắt cao hơn đầu, tùy ý làm bậy. ta đã sớm nhìn bọn họ không hợp mắt. không sai chúng ta thanh long tộc tuy rằng tạm thời xếp hạng lớp đáy, có điều thanh long tộc tuổi trẻ đại thiên tài lớp lớp, có chấn hương su thế, tương lai không hẳn không thể vượt qua hoàng kim long tộc. các ngươi có cái gì tốt đặc ý? thanh long tộc các trưởng láo dồn dập chỉ trích hoàng kim long tộc. hoàng kim long tộc đại trưởng láo hiện lên một tia khinh bỉ, tương lai, chuyện tương lai ai nói rõ được? hiện tại các ngươi thanh long tộc chính là lớp đáy, đây là sự thực. song phương dùm en, tranh chấp mặt đỏ tới mang hai, tất cả im miệng cho ta đệ ngũ tộc lao dùng long lực bao bọc lấy âm thanh truyền khắp toàn trường ánh mắt lạnh leo địa quét mắt hoàng kim long tộc các trưởng lao cùng thanh long tộc các trưởng lão ồn ào cái gì các ngươi rất năng lực sao toàn trường nhất thời hoàn toàn yên tĩnh hoàng kim long tộc các trưởng lão cùng thanh long tộc các trưởng lão đều là dồn dập túi đầu không dám lên tiếng ở toàn bộ hoang cổ long vực tộc lao chúng địa vị cao cả bởi vì tộc lao chúng tu vi so với các trưởng lão cao đối phận cũng so với các trưởng lão cao Thuộc về các trưởng lao đời trước hoặc là trên mấy bối, ở tộc lao chúng trước mặt, các loại long tộc trưởng lão đều là tiểu bối. Ai đi chung kết? Không phải ta quyết định, cũng không phải các ngươi quyết định. Huyên nhi cùng tiểu trần, tự nhiên sẽ quyết định, cần các ngươi ở đây ồn ào sao? Đệ ngũ tộc lao nghiêm nghị gian dạy. Hoàng kim long tộc các trưởng lão cùng thanh long tộc các trưởng lão đều là sắc mặt nóng lên, lúc này mới nhớ tới, nơi đây khoảng cách thánh viện, chỉ ít cách khoảng cách mấy triệu giảm. Bọn họ căn bản ảnh hưởng không được Sơn Hà đổ bên trong Long Kim Huyên Nhi cùng Long Thanh Trần quyết định, ở đây tranh luận, không có chút ý nghĩa nào. Khởi bẩm đệ ngũ tộc Lão. Long Thanh Hạo cũng không dự định như vậy bỏ qua, đứng dậy. Đệ ngũ tộc Lão liếc mắt nhìn hắn, chuyện gì? Ai đi chung kết, Long Kim Huyên Nhi cùng Trần Nhi, thì sẽ quyết định, không cần chúng ta tranh chấp. Long Thanh Hạo tức giận nói, có điều, Hoàng Kim Long Tộc đã như vậy xem thường chúng ta thanh Long Tộc, như vậy, cũng không cần phải đám hỏi. Ta thỉnh cầu tộc lao đứng ra, giải trừ thông ra quan hệ. Hay lắm, hay lắm, đã sớm nên cùng Hoàng Kim Long tộc giải trừ thông ra quan hệ. Long băng linh kinh hỉ, không nhịn được khen hay. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người bỗng nhiên nhìn nàng, có chút dị dạng, nàng lúc này mới ý thức được không thích hợp, sắc mặt đỏ chốc đạo, ta. Ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Đệ ngũ tộc lao trầm mặt không nói, tựa hồ đang tự hỏi giải trừ thông ra lợi và hại. Thông ra, xin bớt giận. Tổng tộc trưởng. Cũng chính là Hoàng Kim Long Tộc tộc trưởng vội vã cười làm lành, đối với Long Thanh Hạo Đạo, vừa nãy, ở tranh luận ID trùng kết thời điểm, chúng ta Hoàng Kim Long Tộc các trưởng lao xác thực nói sai, ngươi đừng hướng về trong lòng đi. Tổng tộc trưởng là đời trước, trực tiếp gọi ta tên là được, này thông ra xưng hô, ta có thể không với cao nổi. Long Thanh Hạo hư lạnh hiển nhiên, không chấp nhận xin lỗi. Tổng tộc trưởng cũng không chú ý, tiến đến bên cạnh hắn, truyền âm nhập mật, đã nói những gì. Long Thanh Hạo ngẩn ra, lời ấy thật chứ tự nhiên coi là thật. Tổng tộc trưởng nghiêm túc nói, nếu không tin, bọn ngươi tiểu trần trở về, có thể hỏi hắn. Long thanh hạo cười khổ, thôi, giải trừ thông ra chuyện, coi như ta chưa nói. Mọi người đều là không hiểu ra sao, không biết tổng tộc trưởng đối với thanh long tộc trưởng nói cái gì, thanh long tộc trưởng đỗng nhiên thay đổi chủ ý. Vẹo Sơn Hà Đồ, bên trong thế giới, long thanh trần cảm ứng được có người đến, đến rồi, hơi thở phi thường quen thuộc, đỗng nhiên, hắn nợ nụ cười. Trần Đệ, là ngươi Long Kim Huyên Nhi bay vào giường rậm, phát hiện là hắn, cũng có chút bất đắc dĩ. Long Thanh Trần đưa tay ra, đưa chìa khóa cho ta, ta đi chung kết. Tại sao ngươi đi, thuyết phục ta? Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp nghiêm túc nhìn hắn, phát lần đầu. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, bởi vì ta muốn vạn tộc trí tôn tên gọi, có thể lên cấp Chung kết người, thực lực khẳng định rất mạnh, cẩn thận. Long Kim Huyên Nhi trắng Long Thanh Trần một chút, lấy ra chìa khóa, đặt ở Long Thanh Trần trong tay, biết Long Thanh Trần nói không phải nói thật. Trên thực tế, Long Thanh Trần cũng không phải như vậy quan tâm vạn tộc chí tôn tên gọi, chỉ là lo lắng nàng đi chung kết gặp nguy hiểm, vì lẽ đó mới cấp đi. Biết Long Thanh Trần đem chìa khóa thu hồi, cũng không có vội va đi chung kết khu vực, mà là cùng Long Kim Huyên Nhi phân tích nổi lên cái khác đối thủ đích tình huống. Hắn đánh bại Vô Luân Sầu, lên cấp tới đây. Long Kim Huyên Nhi nhưng là đánh bại Phượng Vũ, đi tới nơi này. Nói cách khác, chung kết gặp phải đối thủ, chỉ có bốn người mới có khả năng chia ra làm chiến Bát Hoang, Song Tinh Nữ Hoàng, Hoa Khinh Ngự cùng thí Trần. Mà, tại đây bốn người ở trong, Hoa Khinh Ngự thực lực lệ yếu, không thể lên cấp chung kết, như vậy, chỉ còn dư lại 3 người. Cùng chiến Bát Hoang cùng Song Tinh Nữ Hoàng so ra, thí Trần còn kém một điểm, cũng không thể có thể đi vào chung kết. Vì lẽ đó, Long Thanh Trần chung kết đối thủ, chỉ còn dư lại chiến Bát Hoang cùng Song Tinh Nữ Hoàng ở trong một. Chương 299, Song Tinh Nữ Hoàng được điểm. Song Tinh Nữ Hoàng Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi không hẹn mà cùng địa nói ra, bèn nhìn nhao cười. Trên thực tế, Long Kim Huyên Nhi chỉ cần bói toán một hồi, cũng biết là ai. Chỉ là hiện tại, toàn bộ vạn tộc đại lục đều ở quan chiến, nàng không tiện tiến hành bói toán, tránh khỏi bại lộ thân phận. Ở số ít người trước mặt, nàng sử dụng chiêm tinh chi thuật, không có vấn đề gì, bởi vì Thiên Toán Nữ Đế là Thiên Toán Tinh người, Thiên Toán Tinh khoảng cách Thiên Diệu Tinh cách vô số tinh hệ, biết Thiên Toán Nữ Đế người khẳng định đã ít lại càng ít, xuống hồ. Thiên Toán Nữ Đế vẫn là thái cổ thời kỳ nhân vật, biết đến ít hơn. Nhưng mà, nếu như ngay ở trước mặt toàn bộ vạn tộc đại lục các đại thế lực trước mặt sử dụng chiêm tinh chi thuật, vậy thì có vấn đề, cũng không ai dám bảo đảm vạn tộc đại lục các đại thế lực ở trong không có ẩn nút ngoại tinh cường giả. Long Kim Huyên Nhi phân tích nói, chiến bát hoang cùng song tinh nữ hoàng, đồng dạng làm thái cổ thời kỳ cường giả tái thế, như thế kinh nghiệm chiến đấu phong phú, như thế nắm giữ đỉnh cấp võ kỹ, như thế có bản mệnh thiên phú, có điều. Chiến bát hoang chỉ có lục dai trần tiên tu vi, song tinh nữ hoàng dung hợp sau khi nhưng đạt đến thất giai trần tiên, vì lẽ đó, ta cho rằng song tinh nữ hoàng có thể hơn một chút, sẽ lên cấp Chung kết. Anh hùng nhìn thấy hơi cùng. Long Thanh Trần cười nhạt, hắn cũng cho là như vậy. Long Kim Huyên Nhi tiếp theo phân tích, song tinh nữ hoàng mạnh nhất địa phương chính là bản mệnh song tinh, đồng thời, đó cũng là yếu ớt nhất địa phương. Long Thanh Trần ánh mắt ngưng lại, huyên Tỷ ý tứ của là, để ta trực tiếp công kích các nàng bản mệnh song tinh. Long Kim Huyên Nhi nhẹ nhàng gật đầu, không sai, chỉ cần bản mệnh song tinh tồn tại là có thể cuồn cuộn không ngừng cho các nàng cung cấp sức mạnh, các nàng hầu như đứng ở thế bất bại, chỉ có phá hủy bản mệnh song tinh mới có thể đánh tan các nàng. Vì lẽ đó, ngươi trực tiếp quay về bản mệnh song tinh không ngừng mà tiến công, không muốn cho các nàng cơ hội thở lấy hơi. Ta hiểu. Song tinh nữ hoàng dung hợp sau khi đạt đến thất giai chân tiên tu vi, mà Long Thanh Trần hai loại tu vi chống chết tương đương với cấp hai chân tiên nhiều nhất tam giai. Cùng song tinh nữ hoàng so ra, trên lệnh rất lớn, hắn không có một chút nào thủ thăng nắm, trải qua Long Kim Huyên Nhi phân tích, hắn có một loại bỗng nhiên rộng rãi cảm giác, đánh bại song tinh nữ hoàng, cũng không có khó như vậy. Long Kim Huyên Nhi dặn dò, phương pháp, cũng chỉ là phương pháp, còn phải xem tình huống cụ thể, thực sự không thể làm, cũng không cần cậy mạnh, ngược lại chúng ta đã lấy được trí tôn tên gọi. Biết, Long Thanh Trần lên đường rồi, tìm tới đi tới chung kết khu vực cửa đá, hai cái hoàn chỉnh chìa khóa đồng thời bỏ vào mở ra cửa đá. Cái này Long Kim Vân Nhi, đáng chết. Cách xa ở bên ngoài một triệu dặm bát vực, triệu ra thánh địa, gia chủ nổi trận lôi đình, một trưởng vô ở trên bàn, cốc uống trà bị đánh nát, nóng bỏng nước trà chảy đầy bàn, nóng hổi. Hắn chết nhìn trong chọc sơn hà đồ bên trong Long Kim Vân Nhi, nữ hoàng lược điểm, đây là thiên diệu tình cao nhất một trong những bí mật, cho dù ở thái cổ thời kỳ, người biết cũng là đã ít lại càng ít, liên chiến bát hoang cũng không biết, nàng là làm sao mà biết được. Bản mệnh song tinh cũng thật là nữ hoàng nhược điểm. Long Thanh Trần đã biết rồi nữ hoàng dược điểm, như vậy, quyết đấu thời điểm, hắn khẳng định chiếm hết tiện nghi. Các đệ tử sợ ngây người. Triệu Gia đại trưởng lão cười khổ, nữ hoàng là thái cổ thời kỳ bảo vệ thiên diệu tinh anh hùng, vinh dự đã nhiều, có thể hay không bắt được vạn tộc chí tôn tên gọi kỳ thực đều không quan trọng, đáng sợ chính là, đáng chết này lòng kim Huyên nhi đem nữ hoàng nhược điểm ngay ở trước mặt vô số người trước mặt nói ra, đã như thế, nữ hoàng nhược điểm bí mật liền che giấu không thể. Thiên hạ đều biết, thậm chí, có thể sẽ bị ngoại tinh cường giả biết được, đối với nữ hoàng phi thường bất lợi. Bây giờ nói những này, còn có cái gì dùng, việc cấp bách là muốn cái biện pháp bổ cứu. Không sai, không thể để cho thiên hạ tất cả mọi người biết nữ hoàng lược điểm. Triệu gia các trưởng lão nghị luận sôi nổi. Triệu gia đại trưởng lão nhìn bọn họ một chút, chỉ chỉ lơ lửng giữa không trung sơn hà đồ. Vật này, vạn tộc đại lục phạm là thập tinh trở lên thế lực ở trong đều có một, đồng thời, thực lúc quan chiến, không có lùi lại. Nói cách khác, các đại thế lực đã nghe được lòng Kim Huỳnh Nhi, các người đúng là nói một chút, làm sao bổ cứu? Nghe được lời ấy, các trưởng lão trầm mặc không nói, đã trở thành sự thực, còn có cái gì biện pháp thay đổi? Làm sao bổ cứu? Làm sao bổ cứu? Triệu gia chủ tự lầm bẩm, suốt ruột địa đi qua đi lại, đồng nhiên, hắn dừng lại, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ánh mắt sáng ngời, trừ phi? Trừ phi cái gì? Nhìn thấy gia chủ tựa hồ nghĩ được biện pháp, triệu gia đại trưởng lão truy hỏi. Triệu gia chủ ánh mắt thâm thúy, trừ phi, ở Long Thanh Trần cùng nữ hoàng quyết đấu thời điểm, Long Thanh Trần công kích nữ hoàng bản mệnh song tinh, lại bị bản mệnh song tinh trực tiếp đánh bại, đã như thế, tất cả mọi người sẽ cho rằng lòng kim huyên nhi suy đoán sai lầm. Đại trưởng lão hai mắt tỏa ánh sáng, hay, hay lắm, thật là khéo. Đã như thế, sẽ không lại có thêm người cho rằng nữ hoàng nhược điểm là bản mệnh song tinh. Các trưởng lão cũng là thán phục không nớt. Việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền chạy tới thánh viện. Triệu gia chủ cuối cùng nói một tiếng, vội vã mà đi. Vụ sử dụng triệu gia vượt qua truyền tống đại trận, biến mất ở giữa hư không. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới huyền không thành. Cái gì phong đem triệu gia chủ thổi tới, huyền không thành rồng đến nhà tôn. Tựa hồ cảm ứng được hắn đến, huyền không thành chủ xuất lĩnh viện sĩ chúng ra đón, cười nhạt nói, nữ hoàng tái thê ở triệu gia, triệu gia quật khởi chi viết, chỉ viết có thể đợi, ở tương lai không xa, tất nhiên có thể lên cấp nhị thập tinh thế lực ta có một chuyện muốn nhờ triệu gia chủ biết huyền không thành chủ cùng viện sĩ chúng đối với hắn như vậy kính trọng chủ yếu vẫn là bởi vì nữ hoàng nguyên nhân hắn hơi chắp tay báo cho biết một hồi không có thời gian hắn huyền trực tiếp đem long kim huyền nhi nói ra nữ hoàng nhược điểm chuyện tình nói một lần nghe xong hắn nói tố huyền không thành chủ cùng viện sĩ chúng đều là hơi thay đổi sắc mặt ta còn tưởng rằng long kim huyền nhi suy đoán sai rồi không nghĩ tới bản mệnh song tinh cũng thật là nữ hoàng ngược điểm huyền không thành chủ cao mày hiển nhiên hắn cũng không biết bí mật này triệu gia chủ đạo vì lẽ đó ta thỉnh cầu thánh viện để long thanh trần bại bởi nữ hoàng trợ giúp nữ hoàng che lấp bí mật này huyền không thành chủ do dự không quyết định có chút khó khăn từ xưa tới nay thánh viện đều là công bằng công chính chưa bao giờ sẽ thiên hướng ai nếu như làm như vậy bằng can thiệp vạn tộc chí tôn danh hiệu thuộc về chỉ sợ sẽ gây nên long tộc cùng các đại thế lực khương phủ việc này chỉ có chúng ta biết long tộc cùng các đại thế lực cũng không biết sẽ không gây nên cái gì ảnh hưởng Triệu gia chủ cũng lên, hướng về huyền không thành chủ cùng viện sĩ chung túi người hành lễ, vì nữ hoàng tương lai an nguy, kính xin chư vị thận trọng cân nhắc. Huyền không thành chủ trầm tư chốc lát, thở dài nói, được rồi, chúng ta chỉ có thể cùng Long Thanh Trần thương lượng, nhìn hắn có nguyện ý hay không, nếu không phải nguyện, chúng ta cũng không có thể miễn cưỡng. Đa tạ, triệu gia chủ lại là túi người hành lễ, kính xin chuyển cáo Long Thanh Trần, nếu là hắn đồng ý thua, gia tộc chúng ta đồng ý lấy ra 30 tỷ linh thạch, làm bồi thường trên 300, bởi vì nàng là bằng hữu của ta. Bắt đầu đi. Huyền Không Thành chủ cùng viện sĩ chúng nhìn nhau một chút, liên thủ đánh ra từng đạo từng đạo mật ấn, bay về phía Không Trung Sơn Hà Đồ. Vụ. Ở Sơn Hà Đồ nhập khẩu bên cạnh, đột nhiên xuất hiện một đạo nửa trong suốt cửa nhỏ, tương tự với bên cạnh cửa chính cửa hông. Từ nơi này cửa nhỏ có thể trực tiếp tiến vào Sơn Hà Đồ bên trong thế giới giữa hư không, sẽ không bị người xem cuộc chiến nhìn thấy. Huyền Không Thành chủ giải thích một hồi, đi vào trước. Triệu gia chủ cùng viện sĩ chúng đi theo vào. Long Thanh Trần đi tới chung kết khu vực, cũng không có bố trí trận pháp, mà là trực tiếp tìm kiếm đối thủ, song tinh nữ hoàng hoặc là chiến Bát hoang. Căn cứ hắn và Long Kim Huyên Nhi suy đoán, song tinh nữ hoàng độ khả thi lớn hơn một chút. Hắn dùng cực phẩm linh thạch bố trí ra tới trận pháp, đa dụng nhất tới đối phó ngũ dai trần tiên trở xuống tu vi người, song tinh nữ hoàng dung hợp sau khi, tu vi đạt đến thất dai trần tiên, chiến Bát hoang nhưng là lục dai trần tiên. Hắn trận pháp không gây nên bao nhiêu tác dụng, cũng không phải hắn trận pháp trình độ không đủ, mà là bởi vì không có tiên linh thạch. Nếu có đầy đủ tiên linh thạch, bố trí ra tới trận pháp, liền tiên vương cũng có thể tiêu diệt. Long Thanh Trần, chờ một chút. Động nhiên trong hư không truyền ra một thanh âm, dùng là là truyền âm nhập mật thủ đoạn. Đừng nói chuyện, nghe ta nói là được. Long Thanh Trần nghi hoặc, viện trưởng đi vào sơn hà đổ bên trong thế giới, nhưng ẩn giấu ở trong hư không, đồng thời dùng truyền âm nhập mật thủ đoạn với hắn trò chuyện. Hiển nhiên, không muốn để cho người xem cuộc chiến biết, ngươi tìm được rồi nữ hoàng nhược điểm, nếu như dùng cái nhược điểm này đánh bại nữ hoàng, như vậy, khắp thiên hạ đều sẽ biết nữ hoàng nhược điểm, đối với nữ hoàng tương lai rất bất lợi, vì lẽ đó, Triệu gia chủ hy vọng ngươi có thể bại bởi nữ hoàng, giúp nữ hoàng che lấp cái nhược điểm này. Huyền Không Thành chủ nhanh chóng chuyên âm, đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Long Thanh trầm trầm mà không nói, Huyền Không Thành chủ ý tứ của chính là để hắn từ bỏ vạn tộc chí tôn tên gọi. Trong hư không, lại có một đạo truyền âm ta là triệu gia chủ nếu là ngươi đồng ý bại bởi nữ hoàng làm bồi thường chúng ta triệu gia có thể cho ngươi 30 tỷ linh thạch bồi thường yên tâm ta sẽ bại bởi song tinh nữ hoàng bởi vì nàng là bằng hữu của ta không cần bất kỳ bồi thường long thanh trần nhàn nhạt truyền âm vạn tộc chí tôn tên gọi đối với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng được cũng không phải rất trọng yếu nếu cái này nhược điểm đối với song tinh nữ hoàng trọng yếu như vậy hắn chỉ có thể lựa chọn từ bỏ vạn tộc chí tôn tên gọi triệu gia chủ kích động nói, đa tạ, nhân tình này, chúng ta triệu gia nhớ rồi, sau đó, có chuyện gì cần triệu gia hỗ trợ, cứ mở miệng, chúng ta triệu gia tất nhiên hết sức giúp đỡ. Huyền không thành chủ nói bổ sung, chờ một lúc, ngươi cùng nữ hoàng quyết đấu thời điểm, vẫn là dựa theo ngươi kế hoạch lúc đầu, công kích nữ hoàng nhược điểm, đang công kích thời điểm, chỉ dùng 5 tầng sức mạnh là được, thua ở nữ hoàng nhược điểm bên dưới, đã như thế, sẽ không người hoài nghi nữ hoàng nhược điểm. Biết rồi. Long Thanh Trần tiếp tục hướng phía trước bay đi, tìm kiếm song tinh nữ hoàng, huyền không thành chủ cùng triệu gia chủ đã xác định đối thủ của hắn chính là song tinh nữ hoàng. Đông nhiên, hắn dừng lại, cảm ứng được song tinh nữ hoàng, ở một tòa núi lớn đỉnh. Song tinh nữ hoàng chậm rãi chấm đích, hướng về hắn phương hướng này ngóng nhìn mà đến, hiện nhiên, cũng cảm ứng được hắn. Vèo! Long Thanh Trần hướng về ngọn núi lớn kia bay đi, sau khi đến gần, lơ lửng giữa không chung. Lúc này, song tinh nữ hoàng đã là dung hợp trạng thái. Hiển nhiên, đã làm xong bất cứ lúc nào chiến đấu chuẩn bị, nàng tựa hồ hơi kinh ngạc, khẽ cười nói, ta cho rằng đối thủ là huyên nhi tỷ tỷ, không nghĩ tới, là Trần ca ca. Long Thanh Trần nói một cách đơn giản một hồi phía trước hai cái khu vực gặp phải tình huống, ở mảnh thứ nhất khu vực, đối thủ của ta là vâu nôn sầu, khu vực thứ hai đối thủ là huyên tỷ, nàng đem chung kết tư cách tặng cho ta. Thì ra là như vậy. Xong tin nữ hoàng hiểu rõ, nàng cũng nói nổi lên nàng gặp phải tình huống. Ta mảnh thứ nhất khu vực đối thủ là Thí Trần, khu vực thứ hai là Chiến Bát Hoang. Hiển nhiên, Thí Trần cùng Chiến Bát Hoang đều bị nàng đánh bại, bằng không, nàng cũng tới không được chung kết khu vực. Đến đây đi. Long Thanh Trần xoay tay lấy ra một thanh chiến kiếm, Thánh khí cấp bậc, không có vượt qua hắn thực lực của tự thân, không tính trái với quy tắc. Song tinh nữ hoàng cười cận, nếu như tới là huyên nhi tỷ tỷ, thắng bại còn rất khó nói, nhưng là, tới nhưng là Trần ca ca ngươi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Người coi khinh ta. Long Thanh Trần ánh mắt ngưng lại. Song tinh nữ hoàng đẹp đẽ địa nháy một cái lệ mâu, không phải coi khinh, ta nói chính là sự thực, trần ca ca tu vi của người quá thấp. Ít nói mạnh miệng, tháng ta lại nói. Long Thanh Trần nhấc theo chiến kiếm, trực tiếp hướng về nàng lao đi. Giống. cướp đến một nửa khoảng cách, Long lực tu vi cùng linh lực tu vi đồng thời bạo phát. Ẩm. Cùng lúc đó, trên người dựng lên một luồng tuyệt cường kiếm ý, bạt kiếm thức. vù. Long lực cùng linh lực khoảnh khắc hội tụ ở trên mũi kiếm, xé rách không gian, mang theo hắn xẹt qua mặt khắc một nửa khoảng cách, trong nháy mắt xuất hiện tại song tinh nữ hoàng trắng non cổ phía trước. Trần Ca Ca liền bạt kiếm thức cũng sẽ. Song tinh nữ hoàng có chút giật mình, nhưng cũng không sợ, nàng giơ lên hai con tay ngọc, hư hợp ở trước mặt, tay ngọc cùng tay ngọc trong lúc đó, cách xa nhau một tức khoảng cách, tại đây một tức khoảng cách ở trong, linh lực phun trào, khắc nào lôi đỉnh. Ầm. Mũi kiếm mạnh mẽ đâm vào nàng hai con trong tay ngọc. Bùng nổ ra hào quang lòng ánh, rung động nặng nề nổ vang, nhưng không có một tia năng lượng tiết ra ngoài. Chỉ có thể đâm vào nửa tấc cũng lại khó có thể đâm vào mấy may. Long Thanh Trần cùng chiến kiếm hình thành một đường thẳng, mà, song tinh nữ hoàng nhưng là đường dọc, duy trì 90 độ, cứ như vậy cầm cự được. Hắn nắm giữ kiểu nịch Long Đế ký ức, nhận ra vô số loại võ kỹ, cũng không nhận ra loại này, đây là cái gì võ kỹ. Song tinh nữ hoàng cười cận, không có che giấu trực tiếp nói cho hắn, tôi tiên thủ. Đây chính là ta tuyệt kỹ thành danh một trong, có thể công, có thể thủ. Rất tốt võ kỹ. Long Thanh Trần nhìn thấu môn đạo, nàng hai cái tay linh lực tạo thành cường hỗ tác dụng lực, do đó chặn lại rồi đỉnh cấp thức, tu vi của ngươi cao hơn ta, mới có thể ngăn ngủ ở. Nếu như tu vi như thế, khẳng định không được. Kiếm đạo cửu thức, được khen là cùng cấp vô địch, đồng dạng tu vi, ai cũng rất khó chiến thắng ngươi, có điều, tu vi của ta chính là cao hơn ngươi. Song tinh nữ hoàng có chút đắc ý ý tứ, vuông tay. Ẩm Đồng nhiên, nàng hai con tay ngọc một phen, sinh ra một luồng kinh khủng xoay tròn lực. Long Thanh Trần chỉ được thả ra chiến kiếm, lui nhanh một khoảng cách, nếu như không buông tay, hắn cũng sẽ bị chiến kiếm mang theo kịch liệt xoay tròn, vậy thì phi thường bị động. Đi! Song tinh nữ hoàng hai tay đẩy một cái, chiến kiếm trong nháy mắt quay đầu, xuyên thấu không gian, mang theo sắc bén tiếng rít hướng về Long Thanh Trần thẳng tắp vào tới, ẩn chứa bảng bạc uy lực. Long Thanh Trần không lùi mà tiến tới, tay phải dựng lên long lực cùng linh lực. Hóa thành một chuôi chiến kiếm, triển khai tha kiếm thức. Xoạt xoạt. Hai thanh chiến kiếm mạnh mẽ chạm vào nhau, tia lửa sẽ tán loạn, thánh khí cấp bậc chiến kiếm bị chém nước, mảnh vỡ bắn bay. Song Tinh nữ hoàng cười khẽ, thật không tiện, phá hủy ngươi một thanh chiến kiếm. Không có chuyện gì. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhàn, Song Tinh nữ hoàng thực lực rất mạnh, khơi dậy hắn chiến ý, cũng không vội vã thua. Chương 301: Vạn tộc trí tôn. "Giống." Long Thanh Trần lần thứ hai hướng về Song Tinh nữ hoàng lao đi tay trái triển khai Bá Thiên Vạn Long Trưởng, ngưng tụ 800 long chi lực, tay phải nhưng là triển khai Cựu Cực Đạo Quyền, chống chất uy lực. Song tinh nữ hoàng ỷ vào càng cao hơn tu vi, không có đổi đổi võ kỹ, vẫn như cũ sử dụng tối tiên thủ. Ầm. Ầm. Ầm. Hai người đánh nhau tay đôi, ra tay cực nhanh, lấy công đối công, từ núi cao đỉnh đánh tới không trung, lại từ không trung đánh vào thung lũng, va chạm ra nhất phiến phiến ánh sáng, năng lượng kinh khủng rung động, từng tòa từng tòa đại sơn băng sụp. Sông lớn chảy ngược, làm cho phương viên mấy trăm dặm trở thành phế tích. Bắt kiến thức, Thạc kiến thức, Bá Thiên Vạn Long Trưởng, Cửu Cực Đạo Quyền, Phá Kính Trọng Viên, Long Dư thiểm. Long Thanh Trần đem nắm giữ Vô Kỳ toàn bộ triển khai một lần, đem Song Tinh nữ Hoàng trở thành Ma Đao Thạch, tôi luyện hắn kỹ xảo chiến đấu. Song Tinh nữ Hoàng mang theo ý cười, nhìn thấu ý đồ của hắn, cũng không vội vã thắng, cùng hắn tôi luyện. Cứ như vậy, hai người kéo dài chiến đấu ròng rã năm cái canh giờ từ trong ngõ vẫn đánh tới buổi tối, còn không có phân ra thắng bại. ở các đại thế lực thánh địa ở trong, vô số người xem cuộc chiến đều ở ngáp. lúc mới bắt đầu, cảm giác hai người quyết đấu rất đặc sắc. nhìn lâu, liền phi thường nhảm chán. thứ đồ gì? đây là quyết đấu sao? đây là tranh cướp vạn tộc trí tôn danh hiệu chung kết sao? thậm chí có mấy người đã không nhịn được hùng hùng hổ hổ. tôi luyện gần đủ rồi, một đòn phân thắng thua đi. ác chiến đến canh giờ thứ sáu thời điểm. Long Thanh Trần đem những vũ kỹ này triệt để dung hội quán thông, cảm giác không cần thiết tiếp tục tôi luyện đi xuống. Tốt. Song tinh nữ hoàng lui nhanh ra. Vụ. Đầu nàng đỉnh phía trên hiện ra song tinh dị tượng, hai cô ánh sao xuyên thấu mà ra. ầm ầm ẩm. Xuyên thấu hư không, khắc nào khai thiên tích địa, hướng về Long Thanh Trần nghiền ép mà đến. rầm Long Thanh Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sau lưng lộ ra thanh Long chi lực, đống nhiên triển khai, hóa thành một đối với Long Dự. Vẹo. Long rực hơi chấn động một cái, chu vi hư không nứt toát, hắn trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, Tách ra hai cố ánh sao. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới song tinh nữ hoàng mặt bên. Giống. Sử dụng 5 phần 10 tu vi, sử dụng tới 3 thiên vạn long trưởng cùng cựu cực đạo quyền, công kích song tinh dị tượng. Song tinh nữ hoàng sắc mặt biến đổi lớn, cắn răng một cái, song tinh dị tượng từ đầu nàng đỉnh phía trên rơi, xoay tròn, trực tiếp xô ra. Long thanh trần một mực quan sát phản ứng của nàng, từ phản ứng của nàng đến xem. Song Tinh dị tượng đúng là nàng lực điểm. Ầm ầm. Song Tinh dị tượng và nát bá thiên vạn long trưởng tám trăm long chi lực, cũng va nát cửu cực đạo quyền ánh quyền. Cuối cùng, đánh vào Long Thanh Trần trên người, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Long Thanh Trần trong miệng ho ra máu, sắc mặt trắng bệch, nhưng hiện lên một nụ cười. Song Tinh nữ hoàng quả nhiên danh bất hư truyền. Xảy ra chuyện gì? Song Tinh nữ hoàng nhíu mày, suy nghĩ xuất thần địa dừng ở hắn, cảm giác có điểm không đúng. Bởi vì. Song tinh dị tượng không có gặp phải quá to lớn trở ngại, liền đánh bay hắn, này căn bản không phải hắn thực lực chân chính. Ta thua. Long thanh trần toát ra bất đắc dĩ dáng vẻ, vô số người đang quan chiến, không thể người tài ba nhìn ra hắn cô ý thua. Truyền âm nhập mật nhắc nhở song tinh nữ hoàng, song tinh dị tượng là của người bản mệnh thiên phú, cũng là của nhược điểm. Ta thua ở của nhược điểm bên dưới, sau đó, cũng lại không ai có thể tìm ra của nhược điểm. Song tinh nữ hoàng buồn bực địa truyền âm, nguyên lai ngươi là cô ý thua khó trách ta cảm giác không đúng. Long Thanh Trần lạnh nhạt truyền âm, vạn tộc chí tôn tên gọi. Đối với ta mà nói, đều không quan trọng. Đối với ta mà nói, cũng không trọng yếu. Song Tinh Nữ Hoàng tuy rằng thắng, lại tựa hồ như rất không cao hứng. Ngươi cố ý thua, xem thường ta sao? Long Thanh Trần truyền âm giải thích, ta không phải là ý này. Ta cùng Huyên Tỷ suy đoán ra Song Tinh dị tượng là của ngươi nhược điểm, dự định công kích Song Tinh dị tượng, do đó đánh bại ngươi. Huyền Không Thành Chủ cùng Triệu Gia Chủ tìm tới ta để ta cố ý thua người, để tránh khỏi của nhược điểm bại lộ, dẫn đến thiên hạ đều biết. Song tinh nữ hoàng truyền âm có chút bất đắc dĩ, song tinh dị tưởng đúng là ta nhược điểm, có điều ta sớm muộn cũng có thể khắc phục cái nhược điểm này, căn bản không quan tâm bại lộ, bọn họ thực sự là quản việc không đâu. Vèo, vèo, vèo. Huyền không thành chủ cùng viện sĩ chúng đến rồi, vì tránh hiểm nghi, triệu gia chủ không có hiện thân. Tháng bại đã phân, song tinh nữ hoàng thắng được, thu được vạn tộc trí tôn tên gọi. Huyền không thành chủ cười tuyên bố kết quả. Song tinh nữ hoàng kiên quyết nói, người thua là ta. Nữ hoàng thật biết nói đùa. Huyền không thành chủ nụ cười đọc lại, vội vàng hướng nàng nháy mắt ra dấu, ra hiệu nàng không nên nói chuyện lung tung. Ta không có đùa giỡn. Song tinh nữ hoàng lớn tiếng nói, người thua đúng là ta, Long Thanh Trần cố ý bại bởi ta, hắn mới thật sự là vạn tộc trí tôn. Các đại thế lực thánh địa, vô số người xem cuộc chiến đều là ồ lên không nớt. Ta nhược điểm chính là bản mệnh song tinh. Long Thanh Trần phát hiện ta nhược điểm, vốn là có thể đánh bại ta, nhưng là, hắn vì giúp ta che lấp cái nhược điểm này, cố ý thua. Song tinh nữ hoàng trực tiếp đem chân tướng nói ra. Long Thanh Trần tuy rằng cảm thấy nàng có chút không lý trí, nhưng không được không khâm phục dũng khí của nàng, không hổ là thái cổ thời kỳ song tinh nữ hoàng, dám ở vô số người quan chiến ở trong nói ra nhược điểm. Huyền không thành chủ cùng viện sĩ chúng hai mặt nhìn nhau, đều là cười khổ, làm sao bây giờ? Bọn họ cũng không biết. Song tinh nữ hoàng đối với huyền không thành chủ đạo, một lần nữa tuyên bố đi, Long Thanh Trần mới thật sự là vạn tộc Chí tôn. Long Thanh Trần hơi xua tay, ta chỉ là tìm ra của nhược điểm, mới có khả năng đánh bại ngươi, so với thực lực chân chính, hay là ngươi càng mạnh hơn một ít, này vạn tộc Chí tôn tên gọi, chỉ thuộc về ngươi. Các đại thế lực thánh địa, vô số người xem cuộc chiến đều có điểm há hốc mồm, tuổi trẻ đại vinh dự cao nhất, vạn tộc Chí tôn tên gọi, lúc nào trở nên như thế không đăng giá, để đến để đi. Huyền không thành chủ trầm tư chốc lát, hai vị xem như là hòa nhau, cộng đồng thu được vạn tộc chí tôn tiên gọi, làm sao? Từ xưa tới nay, mỗi lần thánh viện mở ra, chỉ có thể quyết ra một vạn tộc chí tôn, đây là thánh viện tổ sư định ra quy củ, có điều, quy định cũng là người định, không ngại ngoại lệ một lần, ta cảm thấy có thể được. Nếu như tổ sư ở đây, phòng trừng cũng sẽ tán thành. Viện sĩ chúng ánh mắt tỏa sáng, dồn dập tán thành quyết định này. Long Thanh Trần cùng song tinh nữ hoàng bèn nhìn nhau cười. Nếu cộng đồng thu được vạn tộc chí tôn tên gọi, vậy thì không có gì hay khiêm lượng. Ở vạn tộc chí tôn tên gọi tranh đoạt chiến chung kết ở trong, Long Thanh Trần cùng Song Tinh Nữ hòa hòa nhau, Thánh viện quyết định, hai người cộng đồng thu được vạn tộc chí tôn tên gọi. Huyền không thành chủ cất cao giọng, một lần nữa tuyên bố kết quả, vậy cũng là là đều đại hoan hỉ kết quả. Đón lấy, hắn lại tuyên bố đối với vạn tộc chí tôn thượng, không có gì thực chất hưởng, đơn giản chính là Thánh viện có thể che chở vạn tộc chí tôn mãi đến tận vạn tộc chí tôn tu vi đạt đến tiên vương cảnh mới thôi. Đến đây, thánh viện tiên gọi tranh đoạt chiến buổi Trần Ai. Long thanh trần cùng song tinh nữ hoàng, vạn tộc chí tôn đặt ngang hàng đệ nhất. Bởi Long kim huyên nhi cùng chiến bát hoang lên cấp đến bán kết, đặt ngang hàng thứ hai. Thí trần vô ngôn sầu phượng vũ cùng hoa khinh Ngữ, ở vòng thứ nhất bị đào thải, đặt ngang hàng đệ tam. Tám cái á tôn đặt ngang hàng đệ tứ. Thủ lôi chiến hơn 600 cái yêu nghiệt thiên tài đặt ngang hàng đệ ngũ tích phân chiến hơn một vạn tên thiên tài, đặt ngang hàng thứ sáu. Cho tới, liên nhập môn chiến cũng không thông qua người tham gia, không đưa vào thánh viện xếp hạng. chương 302, có gì không dám. Các ngươi là tuổi trẻ đại thiên phú cao nhất, thực lực mạnh nhất trí tôn thiên tài, cái gọi là, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, thiên diệu tinh tương lai thuộc về các người, tương lai, bảo vệ thiên diệu tình trách nhiệm cũng sẽ rơi vào trên người của các người, sau đó, bất luận các người đang ở phương nào, đều phải chuyên cần khổ luyện không thể lừa biếng. Thánh viện kết thúc, huyền không thành chủ cùng viện sĩ chúng tự mình đem hai vị vạn tộc chí tôn cùng sáu vị trí tôn đưa đến huyền không thành cửa lớn, huyền không thành chủ lời nói ý vị sâu xa địa dặn. Ghi nhớ viện trưởng cùng viện sĩ chúng giao hấn. Hai vị vạn tộc chí tôn cùng sáu vị trí tôn nhìn nhau một chút, đồng thời không mình hành lễ, bao quát song tinh nữ hoàng ở bên trong. Viện trưởng cùng viện sĩ chúng đều là đáng giá kính trọng người, bọn họ chân thành vun bón tuổi trẻ đại, không cầu báo lại Chỉ vì tăng cường thiên diệu tinh tương lai tổng thể thực lực, vì lẽ đó, bọn họ cũng là thiên diệu tinh nhận hình thủ hộ giả. Chính là bởi vì thiên diệu tinh tồn tại rất rất nhiều như viện trưởng cùng viện sĩ chúng người như vậy, thiên diệu tinh mới có thể ngăn ngụ ở ngoại tinh cường giả xâm nhập. Vẹo. Một bóng người xinh đẹp từ xa không bay tới, tốc độ cực nhanh, khắc nào một đạo mị ảnh, trong nháy mắt, đã rơi vào huyền không thành cửa lớn. Len Ken. Sau lưng nàng chiến kiếm ra khỏi vỏ, rơi vào trong tay, nhắm thẳng vào long thanh trần Mũi kiếm lộ ra sắc bén ánh kiếm, Thanh Long Chí Tôn, ta muốn khiêu chiến ngươi. Vong Nôn sầu hơi thay đổi sắc mặt, bước nhanh đi tới, "Tỷ, ngươi làm cái gì?" Khuôn mặt đẹp nữ tử lạnh nhạt địa liếc mắt nhìn hắn, "Đường Đường huyết hải Chí Tôn bị Thanh Long Chí Tôn một chiêu đánh bại, dẫn đến huyết hải thánh địa uy danh tổn thất lớn, ngươi nói để ta làm cái gì?" "Ta hướng hắn khiêu chiến, cứu Vạn Huyết Hải Thánh Địa uy danh." Vong Nôn sầu sắc mặt nóng lên, có chút lúng túng, đó chỉ là bất ngờ. Ta không biết ngoại trừ tha kiếm thức ở ngoài hắn còn nắm giữ bản kiếm thức, mới có thể thua nhanh như vậy. Vô số người xem cuộc chiến, chỉ biết là ngươi bị một chiêu đánh bại, bọn họ cũng mặc kệ ngươi là bởi vì nguyên nhân gì bị thua. Khuôn mặt đẹp nữ tử mặc kệ hắn, ngược lại rừng ở Long Thanh Trần, lệ trong con ngươi hiện lên chiến ý cao vút, có dám tiếp thu sự khiêu chiến của ta. Huyền không thành chủ cùng viện sĩ chúng cười nhạt không nói, cũng không có ngăn cản dừng ý tứ của. Trái lại có chút ngầm thừa nhận ý tứ. Hai vị vạn tộc trí tôn 6 vị trí tôn cùng 8 vị á tôn, bị thánh viện trao tặng tuổi trẻ đại xếp hạng trước mấy tên gọi, cái này cũng là được vạn tộc đại lục các đại thế lực tán thành tên gọi, thuộc về công nhận. Nhưng mà, bởi một ít đặc thú nguyên nhân, không có tham gia thánh viện yêu nghiệt thiên tài, chưa chắc sẽ chịu phủ. Còn có, ở thánh viện ở trong bị đào thải thiên tài, thực lực ngâng lên sau khi, cũng chưa chắc sẽ chịu phủ. Vì lẽ đó, hai vị vạn tộc trí tôn, 6 vị trí tôn cùng 8 vị á tôn, tất nhiên sẽ phải chịu rất nhiều khiêu chiến. Cái này cũng là thánh viện dụng ý, trao tặng bọn họ tên gọi, đưa bọn họ cao cao điệu nâng lên đến, để cho bọn họ bị toàn bộ vạn tộc đại lục trẻ tuổi đại đô kỵ, bị vô số thiên tài khiêu chiến, đang khiêu chiến ở trong trường thành, đang khiêu chiến ở trong mài ruốc, khiến cho bọn họ không ngừng mà tiến bộ, cuối cùng, trở thành một đại cường giả. Có gì không dám? Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, hắn biết, rất nhiều yêu nghiệt thiên tài đối với hắn không phục, bởi vì, hắn thu được vạn tộc trí tôn tên gọi có rất lớn vận may thành phần ở tích phân chiến ở trong hắn lợi dụng thánh minh cùng huyền không minh tù binh soạn điểm lên cấp thủ lôi chiến ở thủ lôi chiến ở trong thủ lôi thời gian sắp lúc kết thúc cổ xưa võ đài tuyển chọn hắn để hắn lượng một tiếng nghi lên cấp tiên gọi chiến ở tiên gọi chiến ở trong hắn hãm hại vân phi dương một cái bắt được chí tôn tiên gọi ở vạn tộc chí tôn tiên gọi tranh đoạt chiến ở trong mảnh thứ nhất khu vực hắn gặp đối lập khá là kém vô nôn sầu khu vực thứ hai hắn gặp long kim huyên nhi ở mảnh thứ ba chung kết khu vực Hắn biết rồi, song tinh nữ hoàng lục điểm mới có thể cùng song tinh nữ hoàng sánh vai cùng nhau. cộng đồng thu được vạn tộc chí tôn tên gọi. Cẩn thận hồi tưởng một hồi, ở toàn bộ thánh viện cạnh tranh ở trong, hắn dĩ nhiên không có gặp phải một hồi nghịch kháng. Nói trắng ra một điểm, thực lực của bản thân hắn cũng tạm được, cũng không coi là mạnh nhất, chỉ là lợi dụng tình thế mới bắt được vạn tộc chí tôn tên gọi. Lại nói bạch một điểm, Long Kim Huynh Nhi, Chiến Bát Hoang cùng Thí Trần thực lực đều mạnh hơn hắn một ít, chỉ là vận may không hắn tốt. Vì lẽ đó ở tám cái trí tôn ở trong đối với hắn không phục người khẳng định nhiều nhất sau đó hắn gặp phải khiêu chiến khả năng cũng là nhiều nhất hắn cần một hồi ngạnh kháng để chứng minh chính mình xứng với vạn tộc trí tôn tiên gọi không thể nghi ngờ vương nôn sầu tỷ tỷ là một người tốt tuyển tu vi đạt đến lục giai chân tiên tuyệt đối là nạnh kháng ta thỉnh cầu ở sơn hà đồ bên trong tiến hành quyết đấu làm cho tất cả mọi người đều biết quyết đấu kết quả nhìn thấy long thanh trần đáp ứng khuôn mặt đẹp nữ tử đối với huyền không thành chủ đưa ra yêu cầu này. Hiển nhiên, nàng muốn cho vô số người xem cuộc chiến biết nàng đánh bại Long Thanh Trần, do đó, cứu vạn huyết hải thánh địa bộ mặt. Huyền không thành chủ cũng không có trực tiếp đáp ứng nàng yêu cầu này, mà là nhìn về phía Long Thanh Trần, trong ánh mắt hiện lên một tia hỏi do ý tứ của. Bởi vì, một khi Long Thanh Trần bị thua, như vậy, đối với Long Tộc huy vọng là một đả kích khổng lồ. Phải biết, Long Thanh Trần vừa thu được vạn tộc Chí tôn tên gọi, đã bị người đánh bại. Tất nhiên làm cho đến Long Tộc trở thành các đại thế lực trò cười. Có thể. Long Thanh Trần không chút do dự nào, trực tiếp chấp thuận. Hắn long lực tu vi cùng linh lực tu vi chồng chất lên, tương đương với cấp 2 chân tiên đến tam giai chân tiên, vượt qua tam giai tu vi, đánh bại cái này khuôn mặt đẹp nữ tử, hắn chắc chắn. Được, vậy thì ở sơn hà đồ bên trong tiến hành quyết đấu đi. Huyền Không Thành chủ chỉ về sơn hà đồ lối vào, hiện tại còn không có đóng, vào đi thôi. Bèo. Khuôn mặt đẹp nữ tử nhấc theo chiến kiếm, tung người một cái, trước tiên tiến vào. Long Thanh Trần đi vào theo. Vu Không gian vằn mèo lúc xuất hiện lần nữa, hắn phát hiện ở vào mảnh thứ nhất khu vực, cũng chính là hắn và Vô nôn sầu quyết đấu khu vực. Có thể là huyền không thành chủ cố ý an bài, hắn ở mảnh này khu vực đánh bại Vô nôn sầu, liền để hắn ở mảnh này khu vực cùng Vô nôn sầu tỉ tỉ quyết đấu. Vẹo. Hắn không có bố trí trận pháp, mà là trực tiếp ngự không mà đi, tìm kiếm khuôn mặt đẹp cô gái vị trí. Nếu quyết định đến một hồi nghịch kháng vậy thì không sử dụng trận pháp như vậy mềm thực lực phi hành mấy chục dặm hắn đống nhiên đứng ở một con sông lớn bầu trời bởi vì ở bờ bên kia bầu trời phát hiện khuôn mặt đẹp nữ tử hiện nhiên khuôn mặt đẹp nữ tử cũng cảm ứng được hắn xoay người lại cùng hắn cách không rằng co lấy xảy ra chuyện gì vạn tộc chí tôn tiên gọi tranh đoạt chiến không phải đã kết thúc rồi à cùng long thanh trần quyết đấu khuôn mặt đẹp nữ tử là ai nàng là huyết hải thánh địa thánh nữ vô tâm miệng ta có một tấm chân dung của nàng Được khen là vạn tộc đại lục thập đại mỹ nhân một trong. Người dĩ nhiên trong bóng tối thu gom thập đại mỹ nhân Trần Dung, chẳng lẽ có ý kiến gì? Ho khan một cái, chiêm ngưỡng một phen. Không được sao. Thập đại mỹ nhân đều có cái nào? Long Kim Huynh Nhi, Vô Tâm hiểm Phượng Vũ. Các đại thế lực thánh địa, người xem cuộc chiến đang định tăng cuộc, nhìn thấy Long Thanh Trần cùng Vô Tâm hiểm có quyết đấu ý tứ của, lại ngừng lại. chương 303, trở lại. Long Thanh Trần trước tiên di chuyển. Tay trái triển khai Bá Thiên Vạn Long trưởng ngưng tụ tám trăm Long Chi Lực, tay phải đánh ra Cựu Cực Đạo Quyền, chống chất uy lực. Giống. Tám trăm Long Chi Lực cùng dài đến mười mấy trượng ánh quyển, xuyên thấu hư không, hướng về vô tâm hiểm sông tới mà đi. Vụ. Vô tâm hiểm lục giai chân tiên tù vi bạo phát, cả người dựng lên linh lực màu đỏ ngòm, theo cánh tay lan tràn, hội tụ ở chiến kiếm trên, trong nháy mắt chém đánh. Từng tầng từng tầng kiếm khí màu đỏ ngòm điên cuồng gào thét mà ra, khắc nào biển động sóng lớn. Một làn sóng cao hơn một làn sóng, rõ ràng là huyết hải thánh địa đỉnh cấp võ kỹ, huyết hải chi tịch. Bởi tu vi của nàng so với vông luôn sầu càng mạnh hơn, huyết hải chi tịch độ thuần thục cũng so với vông luôn sầu càng cao hơn, nàng triển khai ra huyết hải chi tịch chí ít so với vông luôn sầu mạnh 5 lần không ngừng. Ầm, ầm, ầm. 800 long chi lực, dài đến mười mấy trượng ánh quyền cùng từng tầng từng tầng kiếm khí màu đỏ ngầm mạnh mẽ va chạm, khắc nào từng viên một liệt dương băng nát, bùng nổ ra hào quang óng ánh. Ấm ấm ấm. Năng lượng kinh khủng tám mặt rung động, không gian đổ nát, sông lớn bên trong nước trong nháy mắt khí hóa, phương viên mấy chục dặm quần sơn cũng bị đập vỡ tan, đá vụn bắn tung trời. Long Thanh chuẩn bị đánh bay, trong miệng ho ra máu. Vô tâm hiểm đồng dạng bị đánh bay, sắc mặt trắng bệnh, khỏe miệng có vết máu, nam chiến kiếm tay khẽ run. Quá mạnh mẽ. Cuộc tỷ thí này, càng giống như chung kết. Các đại thế lực thánh địa, vô số người xem cuộc chiến đều là chấn động mà nhìn hai người rất đúng quyết Long Thanh Trần xoay tay lấy ra một thanh chiến kiếm. Hắn trong không gian giới chỉ chứa đựng rất nhiều lược đoạt mà đến binh khí, bất cứ lúc nào có thể thay đổi. Xèo. Triển khai bản kiếm thức, chiến kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm sáng lấp lóe, xuyên thấu hư không. Trong nháy mắt xuất hiện tại vô tâm hiểm trắng non cổ phía trước. Bất động thì thôi, động thì lại thế như sấm sét. Nhanh, tàn nhẫn, chính xác. Đây chính là bản kiếm thức hàng nghĩa. Vẹo. Vô tâm hiểm đống nhiên biến sắc, phản ứng cũng rất nhanh cổ hơi một bên, tách ra mũi kiếm, đón lấy, hoành cướp bên ngoài trăm trượng, phụ, một tia huyết hoa tỏa ra, mũi kiếm dán vào nàng cơ, ra mà qua, vẹn vẹn lưu lại một tia máu, vết rơi vào khoảng không, vẹo, long thanh trần cũng không cho nàng cơ hội thở lấy hơi, thừa cơ truy kích, chiến kiếm nắm ở trong tay, triển khai tha kiếm thức, Vụ. kiếm ý khác nào núi lửa dâng lên, đạt đến đỉnh cao thời khắc, đống nhiên chém đánh, chém ra giải đến bách chém anh kiếm. Vô tâm điểm hừ lạnh một tiếng, trên người dựng lên linh lực màu đỏ ngỏm, hơi run run, hóa ra vô số màu máu tàn ảnh, những này tàn ảnh mang theo nàng trong nháy mắt biến mất. Xoạt xoạt, ánh kiếm chém không, hướng về phía phương xa mà đi, đem phương xa một tòa núi lớn chém thành hai khúc. Đây là cái gì thân pháp? Long Thanh Trần hơi hơi kinh ngạc. Phải biết, tha kiếm thức có thể khóa chặt đối thủ khí tức, một loại tình huống, rất khó tách ra. Nhưng mà, vô tâm điểm nhưng sử dụng loại thân pháp này mạnh mẽ tránh ra tha kiếm thức khí tức khóa chặt không thể không nói cái môn này thân pháp xác thực rất mạnh tuy rằng còn không sánh được long dự tiệm nhưng cũng có chỗ độc đáo tự nhiên là chúng ta huyết hải thánh địa huyết ảnh thân pháp vô tâm hiểm lệ mâu lạnh lẽo huyết ảnh thân pháp uy danh lan xa toàn bộ vạn tộc đại lục tu luyện giả hầu như đều biết ngươi cũng không biết kiến thức nông cạn được rồi long thanh trần đối với những khác thế lực có cái gì tuyệt kỹ xác thực không phải rất quan tâm dưới cái nhìn của hắn Quan tâm những thế lực khác tuyệt kỹ, còn không bằng chăm chú với tự thân tuyệt kỹ. Ta cũng làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là thân pháp. Hắn thân thể chấn động, sau lưng nhất thời lộ ra hai cỗ thanh long chi lực, đống nhiên triển khai, hóa thành một song long rực. Ẩm. Long rực rung động, mang theo hắn trong nháy mắt biến mất, hóa thành đầy trời tàn ảnh. Vô tâm hiểm sắc mặt biến đổi lớn, bởi vì, nhãn lực của nàng cùng cảm ứng, đều theo không kịp tốc độ như thế này. Căn bản không biết vị trí của đối thủ ở đâu. Này phi thường bị động, vèo, nàng cắn răng một cái, triển khai huyết ảnh thân pháp, cũng là hóa thành đầy trời tàn ảnh. hiển nhiên, nàng dự định lấy động phanh lại, cong, cong, cong, đầy trời tàn ảnh khi thì va chạm, khi thì tách ra, ở bất đồng vị trí, phun ra vô số đống lửa, hiển nhiên, hai người trong nháy mắt giao thủ mấy trăm lần. Người đâu? Không biết, đông nhiên đã không thấy tăm hơi. Sẽ ở đó khu vực, chỉ là, tốc độ của hai người quá nhanh. Chúng ta nhãn lực theo không kịp, vì lẽ đó, không nhìn thấy. Các đại thế lực thánh địa, vô số người xem cuộc chiến đều là ồ lên không ngớt. Tu vi so với hơi cao tiền bối cường giả trong ánh mắt nhưng dị thải lấp lõe, chỉ có bọn họ có thể thấy rõ, hai người rất đúng quyết, đã diễn biến thành hai loại hàng đầu thân pháp tranh tài. Phụ. Đột nhiên, không trung tỏa ra một đạo huyết hoa, vô tâm hiểm từ không trung rơi mà xuống, khác nào một viên thiên thạch, đập vào sông lớn bên trong, đem lòng sông đập ra một hồ lớn chấn động lên vô số của nước người thua rồi vô số tàn ảnh trùng hợp long thanh trần thân thể chậm rãi ngưng tụ một đôi long dực khi hắn sau lưng vỗ nhẹ nhẹ đánh trong tay chiến kiếm đang chảy máu vèo vô tâm hiểm từ hố lớn ở trong vọt lên nghịch không mà lên chiến kiếm chém ra huyết hải chi tịch từng tầng từng tầng ánh kiếm bao phủ long thanh trần quanh thân mấy trăm trượng phong kín hết thể đường lui ở thân pháp tranh tài ở trong nàng bị thiệt lớn huyết ảnh thân pháp đánh không lại long dực hiển nhiên nàng dự định khiến cho Long Thanh Trần cứng đối cứng. dừng. Long Thanh Trần không có cùng nàng liều mạng. sau lưng Long Dực rung động, mang theo hắn trong nháy mắt biến mất. lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện tại vô tâm hiểm phía sau. phụ. huyết hoa tỏa ra, chiến kiếm chém ở vô tâm hiểm trên người, lại một lần nữa đưa nàng chém xuống, đập vào lòng sông. cứ như vậy, vô tâm hiểm lần lượt từ hố lớn lao ra, lần lượt bị Long Thanh Trần chém xuống đi. điều này làm cho hắn nhớ tới một đêm, đánh chuột chủ. thật là có điểm như tỷ huyền không thành cửa lớn vô nôn sầu kinh ngạc thốt lên cắn răng nói đây nên chết long thanh trận dám đả thương ta tỷ ta phải giết hắn long kim huyền nhi đôi mắt đẹp lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn song vương quyết đấu đao kiếm không có mắt bị thương là ở khó tránh khỏi chuyện vô nôn sầu cuống quyết hướng về huyền không thành chủ cầu viện kính xin viện trưởng ra tay ngưng hẳn cuộc tỷ thí này ta tỷ chính là mắt toét hoặc là giết chết kẻ địch hoặc là bị kẻ địch giết chết nàng là tuyệt đối sẽ không chịu thua được rồi Huyền không thành chủ giơ tay, ngưng tụ linh lực, đánh ra một đạo mật ấn, rơi vào sơn hà đồ trên. Vụ. Không gian đấu chuyện, Long Thanh Trần cùng vô tâm yểm bị rời khỏi sơn hà đồ, xuất hiện tại huyền không thành bầu trời. Người đã thua. Nhìn thấy vô tâm yểm lại một lần hướng về Long Thanh Trần phóng đi, huyền không thành chủ ngăn cản nàng, lạnh nhặt nói, Người thua rồi, hắn đã hạ thủ lưu tình, bằng không, người đã chết rất nhiều lần rồi. Vô tâm yểm chiến ý vang dội địa rừng ở Long Thanh Trần, ta còn không chết. Sao có thể tính là thua, trở lại. Long Thanh Trần không nói gì, quả thực là một mụ điên, nếu không xem ở huyết hải thánh địa cùng vâu nôn sầu phần trên, sớm đưa nàng chém thành hai khúc. Đúng, đúng, ngươi không có thua, chỉ là, cũng không thắng Vâu nôn sầu hiển nhiên đã quen, không thể làm gì khác hơn là theo ý của nàng, lấy ra đan dược, đưa cho nàng. Không chết được, không cần. Vô tâm hiểm đem đan dược vô bỏ. Ánh mắt mọi người dị dạng mà nhìn vâu nôn sầu, có chút thương hại hắn. Có như vậy thì, không biết hắn là làm sao lớn lên, không dễ dàng a chương 304, Cổ tiên tri địch. Ẩm. Đông nhiên, thưa không nức toát, một luồng tuyệt cường sức mạnh lộ ra, đến thẳng thí trận. Nguồn sức mạnh này, không phải linh lực, mà là tiên lực. Phải biết, tu luyện giả, cho dù tu vi đạt đến chân tiên cảnh, sử dụng vẫn là linh lực, chỉ có tu vi đạt đến tiên vương cảnh trở lên, linh lực mới có thể bắt đầu chậm rãi chuyển hóa thành tiên lực. Ở số lượng giống nhau tình huống một tia tiên lực so với một tia linh lực, uy lực chỉ ít mạnh mẽ 10 vạn lần trở lên. Thí trần sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, thân thể của hắn kịch liệt rãy rủa, muốn tách ra, nhưng mà hắn nhưng căn bản không thể động đậy, bởi vì này cỗ tiên lực quá mạnh, khí thế bàng bạc đã áp chế thân thể của hắn. Người nào dám ở thánh viện làm càn? Huyền Không Thành Chủ đông nhiên biến sắc, phản ứng rất nhanh, hắn và viện sĩ chúng đồng loạt ra tay, đánh ra từng luồng từng luồng hùng hậu linh lực. ầm ầm. Tiên lực cùng những linh lực này mạnh mẽ va chạm, khác nào liệt dương băng nát, bùng nổ ra hào quang chói mắt, năng lượng kinh khủng tám mặt quế tán, khác nào sóng chấn động, đem vương viên mấy trăm dặm không gian bị đánh nát, không gian mảnh vỡ chung quanh bắn bay, toàn bộ huyền không thành cũng bị đánh nứt, như là một tấm đại bính, bể thành năm phần. Huyền không thành chủ cùng viện sĩ chúng đều bị đánh bay, trong miệng ho ra máu, không ngăn được. Tám cái trí tôn cùng vô tâm hiểm cũng bị dư vi chấn động bay ngược ra ngoài, khỏe miệng thấm máu, tổn thương nội phủ. Thánh viện là vạn tộc đại lục bồi dưỡng tuổi trẻ đại cao nhất thánh địa, chịu đến các đại thế lực ủng hộ. Ngươi muốn cùng toàn bộ vạn tộc đại lục là địch à? Huyền không thành chủ triệt để nổi giận. Viện sĩ chúng cũng là phẫn nộ. Từ xưa tới nay, dám ở thánh viện người xuất thủ, ngươi vẫn là cái thứ nhất, chắc chắn phải chết. Chẳng cần biết ngươi là ai, chắc chắn chịu đến vạn tộc đại lục các đại thế lực liên hợp truy sát. Trong hư không, yên tĩnh chốc lát, truyền ra một đạo khản khản thanh âm giàn ua. Ta cũng không phải là có ý định cùng thánh viện là địch. Giao ra Mạc Thiên Huyền, ta lập tức rời đi. Vô Nôn sầu không hiểu ra sao, Mạc Thiên Huyền là ai? Vô Tâm hiểm liếc mắt nhìn hắn, cổ tiên tên chính là Mạc Thiên Huyền. Huyền Không Thành Chủ cao mày, ngươi tìm lối địa phương đi. Không có tìm sai. Thanh âm giả nua phi thường khẳng định, cổ tiên chính là Thí Trần, Thí Trần chính là cổ tiên đoạt sát thân. Nghe được lời ấy, trí tôn các thiên tài ồ lên, đều là khiếp sợ nhìn về phía Thí Trần. Huyền Không Thành Chủ cùng viện sĩ chúng cũng là suy nghĩ xuất thần. Ánh mắt dị dạng địa nhìn kỹ lấy thí trần, Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi nhưng không có cảm giác bất ngờ. Quang thời gian trước, đem thí trần tiết lộ thân phận đi ra ngoài, hiện tại thí trần kẻ thù cũng đến, đến rồi. Thí trần chấn định lại, ngươi nhìn nhầm, ta chỉ là sư tôn đệ tử, lúc nào đã biến thành sư tôn đoạt sát thân. Mặc Thiên Huyền không muốn giả bộ nữa, ngươi lừa gạt người khác nhưng không lừa được ta. Trong hư không, thanh âm già nua cười gằn, thượng cổ thời kỳ, ngươi giết ta vợ con, diệt gia tộc ta. Thù này hận này, không đội trời chung. Ta một mực tìm cơ hội báo thù. Đáng tiếc, thực lực của ngươi mạnh hơn ta, ta không giết được ngươi. Này chờ đợi dòng dã ngàn vạn năm, rốt cục để chúng ta cho tới bây giờ. Đoạt xá sau khi, thực lực của ngươi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, chính là ngươi suy yếu nhất thời điểm. Ngươi một cái nhận định ta là sư tôn đoạt xá thân, xem ra, bất luận ta nói cái gì, ngươi cũng sẽ không tin. Thí Trần cầu viện địa nhìn về phía huyền không thành chủ cùng viện sĩ chúng, túi người hành lễ ta đã bắt được chí tôn tiên gọi thỉnh cầu thánh viện che chở huyền không bên trong truyền ra thanh âm giả nua cực kỳ lạnh lẽo ở trên thời kỳ cổ mạc thiên huyền lúc còn trẻ làm ra vô số làm ác đến gần nhất mấy vạn năm nhưng giả ra một bộ chính đạo người ngưu toàn che lấp tội lấy cổ tiên tự xưng, đây là ta cùng mạc thiên huyền sự việc của nhau hy vọng thánh viện không cần nhiều lo chuyện bao động huyền không thành chủ cùng viện sĩ chúng tụ tập cùng một chỗ nhưng không có lên tiếng hiển nhiên chính đang truyền âm thương nghị không muốn để cho những người khác nghe thấy. Tựa hồ có quyết định, Huyền Không Thành chủ mở miệng hỏi, "Ngươi nhận định thí Trần là cổ tiên đoạt sát thân, có thể có chứng cứ?" Thanh âm giàn mua cả giận nói, "Hắn chính là cổ tiên đoạt sát thân, ta phải giết hắn, không cần chứng cứ gì." "Vậy nếu không có chứng cứ?" Huyền Không Thành chủ chậm rãi nói, "Đã như vậy, căn cứ thánh viện quy định, bất luận người nào không được đánh giết thu được chí tôn danh hiệu đệ tử, thánh viện có trách nhiệm che chở thu được chí tôn danh hiệu đệ tử. Ta phải giết Mạc Thiên Huyền?" Ai dám ngăn trở ta, ta liền giết ai. Trong hư không, tỏa ra sát ý vô biên, tránh ra, bằng không, chết. Huyền không thành chủ cùng viện sĩ chúng đem thí trần bảo hộ ở phía sau, không để cho mở ý tứ của. Hay, hay, là các ngươi buộc ta. Thanh âm giản mùa phẫn nộ. Ẩm. Hư không nứt toát, một luồng tiên lực lộ ra, hướng về huyền không thành chủ cùng viện sĩ chúng nghiền ép mà đi. Vẹo. Đột nhiên, một khối cổ lão thạch bi từ phá vụn huyền không thành bay ra. Trong nháy mắt che ở Huyền Không Thành Chủ cùng Viện Sĩ chúng trước mặt, tiên lực mạnh mẽ đánh vào cổ Lão Thạch Bi trên, khắc nào nước vào biển rộng, không hề có một chút động tĩnh, toàn bộ bị cổ Lão Thạch Bi tịch thu. Huyền Không Thành Chủ thần tình lạnh lùng mà nhìn tình cảnh này, nể tình ngươi là bởi vì hiểu lầm mới tập kích Thánh Viện, mau chóng tối lui, Thánh Viện sẽ không truy cứu, bằng không, nơi này chính là nơi trôn thay ngươi. Long Thanh Trần cuối cùng đã rõ ràng rồi, Thánh Viện mạnh nhất sức mạnh thủ hộ không phải Huyền Không Thành Chủ cùng Viện Sĩ chúng. Mà là thái cổ thời kỳ lưu lại trí bảo, trấn ma thạch bi. hắn và Long Kim viên nhi rồi hướng coi một chút, có chút bất đắc dĩ, thiên toán và toán, nhưng không có tính tới điểm này, bỏ quên thánh viện sẽ che chở thí trần, nói cách khác, thí trần không chết được. Có điều, thí trần thân phận triệt để bại lộ, sau đó, cổ tiên rất nhiều kẻ thù nhất định sẽ trăm phương ngàn kế tìm cơ hội chém giết thí trần, thí trần không ngày sống dễ chịu. Ẩm, Ẩm, Ẩm, trong hư không người tựa hồ không cam lòng không ngừng mà đánh ra tiên lực, nhưng mà chấn ma thạch bi nhưng vẫn không núp đích, đem tiên lực toàn bộ tịch thu. Long Thanh Trần cảm giác có chút kỳ quái, này chấn ma thạch bi tựa hồ cùng hắn thôn vệ võ mạch có chút tương tự. ầm ầm, chấn ma thạch bi tuổi hồ bị chọc giận, vụt lên từ mặt đất, trực tiếp hướng về hư không đánh tới, trong nháy mắt đánh xuyên qua hư không. Phụ. trong hư không lóe ra một mảnh vết máu, ẩn giấu ở người ở bên trong rên khẽ một tiếng, cấp tốc bỏ chạy. Chấn ma thạch bi cũng không có đuổi theo. Mà là về tới phá vụn huyền không thành. Đa tạ đệ nhị tổ sư ra tay. Huyền không thành chủ cùng viện sĩ chúng hướng về chấn ma thạch bi phương hướng túi người hành lễ. Đệ nhị tổ sư. Long Thanh Trần không khỏi suy đoán, chấn ma thạch bi có thể là thánh viện đệ nhị tổ sư lưu lại. Đa tạ viện trưởng cùng viện sĩ chúng che chở. Thí Trần nhưng là hướng về huyền không thành chủ cùng viện sĩ chúng thi lễ một cái. Huyền không thành chủ thật sâu rừng ở hắn, ta xin hỏi ngươi, ngươi đến tột cùng là không phải cổ tiên đoạt sát thân Sư tôn đối với ta ơn trọng như núi, làm sao có khả năng đoạt xa ta. Thí Trần lắc đầu, phỏng trừng kẻ thù giết không được sư tôn, vì lẽ đó, đem lửa giận vãi đến trên người ta. Trang, giả bộ. Tiếp tục Trang, giả bộ. Long Thanh Trần có chút muốn cười, hiện tại, Thí Trần đã bị hoài nghi, bất luận giả bộ lại giống như, nhưng kia kẻ thù cũng sẽ không buông tha. chương 305, Long Kim Huyền Nhi ngã xuống. Huyền không thành chủ khẽ bước cằm, xem như là miễn cưỡng tiếp nhận rồi Thí Trần giải thích. Vẫn còn không có đánh tiêu hoài nghi, người kia tuy rằng rút đi, có điều, lúc nào cũng có thể còn có thể ra tay, ngươi sư tôn ở đâu, ta phải người đi chuyện tin tức cho hắn, để hắn tới đón ngươi. Thí trần đạo, sư tôn vân du thiên hạ, ta cũng không biết hắn hiện tại ở đâu. Huyền không thành chủ cao mày, vậy ngươi tạm thời ở lại thánh viện đi. Đa tạo viện trưởng. Thí trần lại là thi lễ một cái. Những người khác hướng về huyền không thành chủ cùng viện sĩ trung cáo tử, thánh viện cạnh tranh đã kết thúc, không cần thiết ở lại thánh viện. Đi thôi. Huyền không thành chủ có chút mỏi mệnh phất phất tay. Thí Trần nhìn theo Long Thanh Trần rời đi, ánh mắt u lạnh, hiển nhiên, hoài nghi Long Thanh Trần tiết lộ thân phận của hắn, bởi vì, Long Thanh Trần nhiều lần khiêu khích quá hắn. Long Thanh Trần không nhìn thẳng hắn, hắn hiện tại tự thân khó bảo toàn, không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì. Vèo. Vèo. Vèo. Bảy vị trí tôn cùng vô tâm hiểm hướng về khoảng cách huyền không thành gần nhất một tòa đại thành bay đi, dự định sử dụng vượt qua truyền tống đại trận trở về từng người gia tộc hoặc là tông môn. Bay đến một nửa, song tinh nữ hoàng đống nhiên ngừng lại, lơ lửng giữa không trung mọi người cũng là không khỏi dừng lại. Song tinh nữ hoàng cười nói, hôm nay từ biệt, trời nam đất bắc, chẳng biết lúc nào mới có thể tái tụ. Vông nôn sầu cũng có chút cảm khái, ở thánh viện ở trong, chúng ta là đối thủ cạnh tranh, rời đi thánh viện, chúng ta cũng không phải là đối thủ, mà là thánh viện đệ tử, xem như là cùng trường. Hoa Kinh Ngữ đề nghị, chúng ta đi đứng hàng một hồi bối phận, làm sao? Vô tâm yểm cười gằn, không nhất thiết phải thế. Long Thanh Trần nhàn nhạt nhìn nàng một cái, ngươi không phải thánh viện đệ tử, không có quan hệ gì với ngươi, đi sang một bên. Vô tâm yểm tức giận đến cả người run rẩy, hừ lạnh một tiếng, nhưng không có rời đi. Hoa khinh ngữ đạo, song tinh nữ hoàng là thái cổ cường giả tái thế, nên hàng trước nhất, đại sư tỷ. Lẽ ra nên như vậy. Vông nôn sầu tán thành. Phượng vũ đạo, ta không ý kiến. Long Thanh Trần liếc mắt nhìn Long Kim Huynh Nhi. Thiên toán nữ đế là thái cổ thời kỳ trung kỳ, hậu kỳ vũ trụ cường giả, mà, song tinh nữ hoàng chỉ là thái cổ thời kỳ thời kỳ cuối, nên để lòng kim Viên nhi làm đại sư tỷ mới đúng, có điều, như vậy sẽ bại lộ lòng kim Viên nhi thân phận, hắn không tốt phản đối. Kiếp trước thân phận, hà tất toán đi vào, chỉ tính kiếp này là được. Song tinh nữ hoàng từ chối một hồi, có điều, mọi người nhưng kiên chỉ muốn đem kiếp trước thân phận toán đi vào, nàng không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận rồi đại sư tỷ cái này bối phận. Hoa Kinh Ngữ nói tiếp, chiến bát hoang cũng là thái cổ cường giả tái thế, chính là nhị sư huynh. Mọi người cũng không có ý kiến. Thí Trần có thể là thượng cổ thời kỳ cổ tiên đoạt xá thân, tuy rằng không có mặt, có điều, mọi người vẫn như cũ đem hắn định vì tam sư huynh. Đến phiên, nói tới ai đứng hàng đệ tứ thời điểm, mọi người ý kiến xuất hiện phân kỳ. Có cho là nên dựa theo tuổi tác lớn tiểu đến đứng hàng. Có cho là nên dựa theo thực lực cao thấp đến đứng hàng. Cũng có cho rằng nên dựa theo thu được trí tôn danh hiệu thứ tự trước sau đến đứng hàng. Song tinh nữ hoàng khẽ cười nói, đối với tu luyện giả mà nói, tuổi tác không có chút ý nghĩa nào, các ngươi vẫn là dựa theo thực lực cao thấp đến đứng hàng đi. Mọi người nhất trí cho rằng lòng kim huyên nhi thực lực khá mạnh, đem lòng kim huyên nhi xếp hạng đệ tứ, cũng chính là tứ sư tỷ. Tiếp theo là đạt được vạn tộc trí tôn danh hiệu Long thanh trần, ngũ sư huynh, phượng vũ, lục sư muội vô ngôn sầu, thất sư đệ, hoa khinh ngữ, bát sư Mũi, nhìn thấy mọi người như thế hòa hợp, vô tâm hiểm chua xót nói: hiện tại các ngươi lấy sư huynh sư tỷ sư đệ sư mỗi tương xứng, một khi gia tộc hoặc là tông môn lợi ích phát sinh xung đột, các ngươi còn không phải muốn đứng gia tộc hoặc là tông môn bên kia, như thường muốn không nể mặt mũi. Vô nôn sầu cười to, thật đến vào lúc ấy, vậy thì bằng bản lãnh của mình, có thể chết ở các vị sư huynh sư tỷ trong tay, cũng coi như chết cũng không tiếc. Vô tâm hiểm lườm hắn một cái, chết trong tay ta, cũng chết mà không tiếc. Vô nôn sầu tiếng cười im bật đi mọi người đều là thương hại mà nhìn vông nôn sầu, có như vậy hung hãn tỉ tỉ, hắn từ nhỏ đến lớn, không biết nguy rồi bao nhiêu tội. ầm, hư không nứt toát, một luồng tiên lực lộ ra, hướng về Long Thanh Trần Niên ép mà đến. Nay bỗng nhiên mà đến biến cố, để tất cả mọi người là sợ ngây người. Cẩn thận! Long Kim Huyên Nhi kinh ngạc thốt lên, hơi thay đổi sắc mặt. Long Thanh Trần Ánh mắt ngưng lại, cảm giác cả người lông tơ nổi lên, toàn bộ thân thể phảng phất bị một tòa vô hình tiên sơn áp chế, không thể động đậy cảm nhận được thí trần bị tập kích cảm giác rầm thanh long chi lực thấu lưng mà ra hóa thành một song khổng lồ thanh long chi dự, đột nhiên rung động mang theo hắn mạnh mẽ tránh ra này cô vô hình áp chế lực hoành cấp mấy trăm trượng ở ngoài ầm sau đó tiên lực nhưng vững vàng khóa hơi thở của hắn khác nào một đạo trường hồng đuổi sát mà đến ẩn chứa vô biên uy thế chỗ đi qua hư không liên miên nước toát vèo long thanh trần đem long Dược tiểm triển khai đến mức tận cùng hóa ra đẩy trời tàn ảnh biến đổi mấy ngàn phương vị. Hắn nhanh, tiên lực tốc độ nhưng càng nhanh hơn, bất luận hắn làm sao biến hóa phương vị, tiên lực trước sau tập trung vào hắn, khoảng cách càng ngày càng gần. Làm tiên lực đến trước mặt thời điểm, Long Thanh Trần nhớ tới tu luyện giả thường thường nói lên một câu nói, ở tuyệt đối tu vi trước mặt, bất kỳ vũ khí nào, bất kỳ thân pháp đều không dùng được. Xác thực, người tập kích tu vi rất cao, chí ít cũng là tiên vương cảnh trở lên, lấy hắn tu vi bây giờ, không cách nào chống lại, liên tiếp tránh đều không làm được. Cứ như vậy đã chết rồi sao? Trong nháy mắt này, vô số ý nghĩ ở trong đầu hắn lẽ qua, xuyên qua đến thế giới này 19 năm, có một từ ái phụ thân, có một hồng nhan chi kỷ giống như vị hôn thê, thật nhiều cởi mở bằng hữu, đạt được vô số vinh dự, gặp được vô số mạo hiểm, ngắn ngắn 19 năm, cũng coi như là xác, thỏa mãn. Ầm. Tuyệt Cương tiên lực rơi vào trên người, nhưng không có chút nào cảm giác đau, Long Thanh Trần suy nghĩ xuất thần, bởi vì có một đạo bóng hình xinh đẹp chắn hắn phía trước thay hắn đỡ được tiên lực Long Kim Huyên Nhi trong nháy mắt hôn mê toàn bộ thân thể bay ngược khác nào một đóa héo tàn hoa hồng Huyên tỷ Long Thanh Trần đưa nàng tiếp được hai con mắt đỏ chót vòn vện tiêm máu trong lòng phảng phất bị mạnh mẽ đâm một đao nhẹ thở bất luận ngươi là ai ta phải giết ngươi hắn hướng về ẩn giấu ở trong hư không người tập kích gào thét hóa vi long hình chăm chú che chở Long Kim Huyên Nhi ẩm trong hư không yên tĩnh không hề có một tiếng động người tập kích khác nào tử thần Trong bóng tối mắt nhìn xuống hắn con kiến cỏ này, căn bản không quan tâm sự uy hiếp của hắn, lại là lộ ra một luồng tiên lực, hướng về hắn nghiền ép mà đến, chỗ đi qua, hư không dập tát. Những người khác đều là ngơ ngác mà nhìn tình cảnh này, cũng không phải bọn họ không muốn rút, mà là không rút được, lại đây cũng là chịu chết, người tập kích tu vi rất cao, so với tập kích thí trần người kia, chắc chắn mạnh hơn. Xoạt xoạt, Long Kim Huyên Nhi cả người xuất hiện vô số vết rách, khác nào sắp đổ nát đồ sứ trong cơ thể tỏa ra vạn đạo kim quang, long thanh chuẩn bị đánh văng ra, Phụ. tiên lực gặp phải kim quang, khác nào băng tuyết giống như tan rã, chuyển thế giả, trong hư không, truyền ra một tiếng già mua kinh ngạc tốt lên, cấp tốc đảo tẩu, long kim huyền nhi khác nào kim sắc thái dương, vô số kim quang đầy giấy toàn bộ bên trong đất trời, chí tôn các thiên tài dùng tay ngăn trở trước mắt, không cách nào nhìn thẳng, nàng từ trôi nổi trạng thái chậm rãi đứng thẳng lên, mở đôi mắt đẹp, hờ hững quét mắt ở đây tất cả mọi người phẳng phất nhìn vài con run dế. Huyên tỷ, người không sao chứ? Rõ ràng có thể thấy được, nàng bây giờ trạng thái không bình thường, Long Thanh Trần lo lắng hướng về nàng bay đi. Người là ai huyên tỉ? Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp phát lạnh, dơ tay, bắn ra một tia kim quang. Ẩm. Long Thanh Trần Long Khu bị đánh bay, trong miệng ho ra máu, xa lạ mà nhìn nàng. Những người khác cũng là ngây dại, chuyện này. chương 306, Mệnh hỏa Điện. Hoang cổ Long Ngực, Long Tộc Thánh địa mệnh hỏa điện. Cùng bình thường như thế, thủ long tộc thất trưởng lão Long thổ hoàn đi tới, dò xét mệnh hỏa đích tình huống. Hắn đã dò xét quá vô số lần, bởi vì dựa theo mặt trên quy định, cách mỗi một canh giờ liền muốn dò xét một lần, mỗi ngày liền muốn dò xét thập nhị khắp cả. Khi hắn đảm nhiệm điện chủ 862 năm bên trong, tổng cộng dò xét bao nhiêu lần, hắn đã nhớ không rõ. Nhìn từng cây mệnh hỏa yên tĩnh thiếu đốt, hắn cảm giác lại như cuộc sống của chính mình như thế, mỗi ngày mỗi ngày Như đồng nhất cái khuôn mẫu dấu ấn đi ra, không ngừng mà tái diễn, khô khan vô vị. Cuộc sống như thế, hắn đã sớm mất hứng, nhiều lần xin đổi chức vị, đáng tiếc, mặt trên không có phê chuẩn, bởi vì, không có người nào đồng ý tiếp nhận chức vị này. Tại sao không ai muốn ý tiếp nhận chức vị này? Bởi vì, chức vị này, quá thanh nhàn. Thanh nhàn, mang ý nghĩa thẻ nhạt. Thanh nhàn, cũng mang ý nghĩa không có mỡ có thể mò. Còn có một nguyên nhân trọng yếu nhất, cách mỗi một canh giờ liền muốn dò xét một lần, để hắn không dám chuyên tâm tu luyện. Chìm đắm đang tu luyện ở trong, không biết thời gian trôi qua, rất dễ dàng bỏ qua dò xét thời gian, này thuộc về bỏ rơi nhiệm vụ, trừng phạt tương đương nghiêm khắc. Khi hắn vừa tiếp nhận điện chủ thời điểm, bỏ lỡ một lần dò xét, trên mặt chăn biết, mạnh mẽ dạy dỗ một trận. từ nay về sau, hắn liền nhớ kỹ chức trách của chính mình, đó chính là dò xét, dò xét, dò xét. Không thời gian chuyên tâm tu luyện, dẫn đến hắn ở 862 năm dài lâu thời gian trong. Tu Vi hầu như không có bất kỳ tăng tiến, vẫn dừng lại hai kiếp long cảnh nhất trọng. Cũng may, mặt trên cũng biết chức vị này khó xử, đối với hắn đời sau khá là chăm sóc. Ở mấy năm trước, Cố Y an bài hắn Huyền Tôn Long thổ Minh Tiến vào Long Huyết Võ phủ, nghe nói, tiểu tử này biểu hiện cũng không tệ lắm, từ ngoại viện tốt nghiệp sau khi, cưới Lục Long tộc một nha đầu, sinh một con trai mập mạp. Cũng may, mệnh hỏa điện chúa cao nhất nhiệm kỳ là 1000 năm, nói cách khác, hắn kiên trì nữa 138 năm là có thể đổi chức vị. Đến thời điểm, mặt trên không có cách nào không phê chuẩn, chỉ là không biết cái kế tiếp đảm nhiệm mệnh hỏa điện chúa kẻ xui xẻo sẽ là ai. Mệnh hỏa nói trắng ra là chính là cùng sinh mệnh liên kết hỏa diễm, nếu là sinh mệnh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hỏa diễm cũng sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Toàn bộ mệnh hỏa điện tổng cộng có 1328 cây mệnh hỏa, từ nơi này chút mệnh hỏa thiêu đốt tình huống có thể tặng lại mệnh hỏa chủ nhân tình hình. Nếu là mệnh hỏa dồi dào như vậy cho thấy mệnh hỏa chủ nhân sinh mệnh rồi rào, tương lai nắm giữ tiềm lực rất mạnh. Nếu là mệnh hỏa bỗng nhiên càng thêm rồi rào, như vậy, cho thấy mệnh hỏa chủ nhân tu vi có đột phá. Nếu là mệnh hỏa bỗng nhiên kịch liệt tiêu đốt, lóe ra mấy hạt búng lửa, như vậy, cho thấy mệnh hỏa chủ nhân chính đang chiến đấu. Nếu là mệnh hỏa âm u, như vậy, cho thấy mệnh hỏa chủ nhân tuổi thọ không nhiều. Nếu là mệnh hỏa bỗng nhiên tắt, như vậy, đại sự không ổn, cho thấy mệnh hỏa chủ nhân bỏ mình. Nếu là mệnh hỏa yên tĩnh đốt, như vậy, cho thấy mệnh hỏa chủ nhân chuyện gì cũng không phát sinh. Hết thể mệnh hỏa, đại đa số thời điểm đều là yên tĩnh tiêu đốt. Có thể ở mệnh hỏa điện nắm giữ một cây mệnh hỏa long, hoặc là chính là long tộc cao tầng, hoặc là chính là long tộc thành viên trong yếu, như hắn như vậy phổ thông trưởng lão, còn không có tư cách ở mệnh hỏa điện nắm giữ một cây mệnh hỏa. Hắn từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một quyển danh sách cùng một cây bút, chuẩn bị ghi chép mệnh hỏa biểu hiện, cái này cũng là mặt trên quy định, mỗi lần dò xét thời điểm đều phải làm tốt ghi chép Hắn đầu tiên nhìn về phía tầng chót nhất cái kia cây màu xanh mệnh hỏa, đó là Thanh Long Chí Tôn, Long Thanh Trần mệnh hỏa. Hắn không biết tộc lão chúng tại sao phải đem bội cây này mệnh hỏa bày ra ở tầng cao nhất, khác nào chí cao vô thượng quân vương, ngự trị ở hết thể mệnh hỏa bên trên. Bởi vì Long Thanh Trần thức tỉnh rồi thiên giai thanh long mạch. Bởi vì Long Thanh Trần xông qua long huyết lộ. Bởi vì Long Thanh Trần ở biên giới chiến trường biểu hiện ưu dị. Hắn cảm thấy, những nguyên nhân này cũng không đủ khiến Long Thanh Trần lựa mệnh bày ra ở tầng cao nhất khẳng định còn có cái khác nguyên nhân trọng yếu hơn, chỉ là tộc Lao chúng chưa nói cho hắn biết. Hắn thích nhất quan sát chu thanh sắc mệnh hỏa, bởi vì chu thanh sắc mệnh hỏa thường thường sẽ cho hắn mang đến kinh hỉ, cho hắn khô khan vô vị sinh hoạt mang đến một chút là thú. Ở ngăn ngắn thời gian mấy năm bên trong, bộ cây này mệnh hỏa từ yếu ớt đến rồi rào, đồng thời, thường thường sẽ xuất hiện bỗng nhiên càng thêm rồi rào đích tình huống, thường thường xuất hiện kịch liệt thiêu đốt, lóe ra mấy hạt đốm lửa đích tình huống, rất ít yên lặng thiêu đốt dáng vẻ. Hiện tại Chu thanh sắc mệnh hỏa liền lóe ra một hạt đốm lửa. Long thanh trần, chính đang chiến đấu. Hắn ở danh sách trên ghi chép xuống. Cẩn thận suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không đúng, nếu như chiến đấu, lóe ra đốm lửa không phải chỉ một hạt. Long thanh trần, hay là chính đang chiến đấu, hay là tâm tình không ổn định. Hắn sửa lại một hồi, cảm thấy như vậy càng chuẩn xác một ít. Đây là tộc Lao chúng Cô ý dặn dò, ưu tiên quan sát Chu thanh sắc mệnh hỏa đích tình huống, đồng thời, làm ra tỉ mỉ ghi chép nếu là phát hiện tình huống dị thường, lập tức bẩm báo, ghi chép song chu thanh sắc mệnh hỏa đích tình huống, ánh mắt của hắn đi xuống, nhìn về phía trung gian khu vực mệnh hỏa, trung gian mệnh hỏa cực kỳ cường thịnh, khác nào từng viên một tiểu thái dương, tỏa ra hào quang long ánh, nhìn ra ánh mắt hắn có chút khô khốc, những thứ này đều là tộc lao chúng mệnh hỏa, đệ nhất tộc lão bình thường, đệ nhị tộc lão bình thường, đệ tam tộc lão bình thường, tộc lao chúng mệnh hỏa phi thường ổn định. Ghi chép lên cũng vô cùng đơn giản, bởi vì, tại đây 862 năm dài lâu thời gian trong, hầu như không có gì thay đổi. Đó lấy, ánh mắt của hắn tiếp tục đi xuống, nhìn về phía phía dưới khu vực, đây là các loại long tộc tuổi trẻ đại thiên tài mệnh hỏa. Từ hết thể mệnh hỏa bày ra vị trí, cũng có thể thấy được mệnh hỏa chủ nhân đối với long tộc tầm quan trọng. Tầng cao nhất, cái kia cây màu xanh mệnh hỏa, hắn yêu thích xưng là quân vương mệnh hỏa, đối với long tộc quan trọng nhất, vàng không. Tộc lao chúng cũng sẽ không đem bội cây này mệnh hỏa đặt tại tầng cao nhất. Trung gian khu vực, tộc lao chúng mệnh hỏa, tộc lao chúng là long tộc mạnh nhất, sức mạnh thủ hộ, tự nhiên phi thường trọng yếu. Phía dưới khu vực, các loại tuổi trẻ đại thiên tài mệnh hỏa, các thiên tài là long tộc tương lai trụ cột, cũng là rất trọng yếu. Dưới thấp nhất khu vực, nhưng là các loại long tộc trọng yếu trưởng lão mệnh hỏa, xem như là long tộc trung tầng sức mạnh, bình thường trọng yếu. Ừm. Đống nhiên, phía dưới khu vực, một đạo màu vàng nhạt mệnh hỏa điên cuồng tiêu đốt. Bùng nổ ra hóng ánh kim quang, so với tộc lao chúng mệnh hỏa còn càng thêm cường thịnh mấy lần. Xảy ra chuyện gì? Hắn ngây dại, lệ rơi đầy mặt, bị hóng ánh kim quang tổn thương hai mắt, cũng quýt dơ bàn tay lên, ngăn trở kim quang. Khi hắn đảm nhiệm điện chủ 862 năm bên trong, chưa bao giờ đã xảy ra như vậy quái sự. Coi như tu vi tăng vọt, cũng không thể có thể tăng vọt nhiều như vậy chứ. Long kim huyền nhi xảy ra chuyện gì? Vô số lần gió xét. Hắn đối với mỗi một cây mệnh hỏa đối ứng chủ nhân đều hiểu rõ vô cùng. Không được, đến mau mau hướng về tổng tộc trưởng bẩm báo. Hắn vội vã đi ra ngoài, đi tới cửa, hắn lại dừng lại, quay đầu lại cuối cùng liếc mắt nhìn, xác định một hồi. Tựa hồ phát hiện bị hắn nhòm ngó, kim sắc mệnh hỏa bỗng nhiên hiện ra một đạo dị tượng, đó là một đôi màu vàng nhạt đôi mắt đẹp, lạnh lùng, sắc bén. Phù. Hắn cảm giác tim bị búa tạ mạnh mẽ gõ một hồi, trong miệng ho ra máu, mắt tối sầm lại, không đứng thẳng được. Suýt chút nữa ngã xuống đất, trong lòng tràn ngập hoàng sợ, đây là ma quỷ con người sao? Vẹo! Hắn không dám trì hoãn, cũng quyết hướng về Long huyết võ phủ bay đi, nghe nói Tổng tộc trưởng ở Long huyết võ phủ. Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Long Thủ hoàn hoàng hoàng trương trương tìm đến, Tổng tộc trưởng hơi thay đổi sắc mặt, vội va hỏi giò. Tộc lao chúng cũng là nhanh chóng tụ lại đây, mệnh hỏa điện chính là như vậy, hoặc là là không sao, mà, một khi có việc, đó chính là đại sự, vì lẽ đó, có một câu nói. Mệnh hỏa điện không việc nhỏ. chương 307, nguy hiểm trạng thái. Long thủ hàng nhanh chóng đem long kim Viên nhi mệnh hỏa dị thường biểu hiện nói một lần. So với chúng ta mệnh hỏa càng sáng ngời. Còn có dị tượng xuất hiện. Tộc lao chúng hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn ngập chấn động. Bọn họ đương nhiên biết điều này có ý vị gì. Mệnh hỏa càng sáng ngời, cho thấy, tu vi càng mạnh. Nhưng mà, đây là không thể nào chuyện. Bởi vì, tu vi của bọn họ phổ biến đạt đến long vương cảnh trở lên. Long Kim Huyên Nhi chỉ là một tiểu bối, Tu Vi làm sao có khả năng mạnh hơn bọn họ. Mệnh Hỏa còn có dị tượng xuất hiện, đây càng thêm không thể. Bởi vì, Tu Vi đạt đến Long Quân Cảnh, Mệnh Hỏa mới phải xuất hiện dị tượng, Long Kim Huyên Nhi Tu Vi làm sao có khả năng đống nhiên tăng vọt đến Long Quân Cảnh. Tu luyện giả Tu Vi tăng vọt đích tình huống, cũng không phải không có, dùng thiên tài địa bảo, hoặc là, được cái gì cơ duyên, thì có khả năng Tu Vi tăng vọt, thế nhưng, cũng không thể có thể tăng vọt nhiều như vậy chứ. Phải biết. Long kim huyên nhi ban đầu tu vi là mấy cấp tiên long cảnh, khoảng cách long vương cảnh đều trên lệnh khá xa, huống hổ long quân cảnh. Long quân cảnh, tương đương với tiên quân cảnh, phóng tầm mắt toàn bộ vạn tộc đại lục, thậm chí toàn bộ thiên diệu tinh, cũng tìm không ra bao nhiêu. Chỉ là, để tộc lao chúng không nghĩ ra là, cho long thổ hàng mười cái lá gan, cũng không dám ở tại bọn hắn trước mặt nói dối. Ngươi là không phải nhìn hoa mắt, hoặc là, nói dối. Tổng tộc trưởng ánh mắt sắc bén địa rừng ở long thổ hoàn, ta nhớ tới. Ngươi nhiều lần xin đổi chức vị, ta không có phê chuẩn, vì lẽ đó, ngươi cố ý nói dối huyên nhi mệnh hỏa xuất hiện dị thường, để ta miễn đi chức vị của ngươi. Ta nào dám ở tộc lao chúng cùng tổng tộc trưởng trước mặt đùa bỡn trò hề này. Long thổ hoàn vẻ mặt đau khổ, lau một hồi vết máu ở khoe miệng, mở ra bàn tay, cho tộc lao chúng cùng tổng tộc trưởng xem, ta tuyệt đối không có bị hoa mắt, ta bị cái kia dị tượng thương tổn tới. Đi! Đệ tam thập nhị tộc lao trước tiên hướng về thánh địa mệnh hỏa điện bay đi. Những tộc khác lao cùng tổng tộc trưởng nhanh chóng đuổi tới, đi tới mệnh hỏa điện, nhìn thấy Long Kim Huyên Nhi mệnh hỏa, tộc lao chúng cùng tổng tộc trưởng đều là sợ ngây người. Nhất định là Huyên Nhi trong cơ thể phong ấn xuất hiện vấn đề lớn, tu vi mới có thể tăng vọt nhiều như vậy. Tổng tộc trưởng rất nhanh đoán được, hắn lo lắng không nớt, nhưng là lấy Huyên Nhi tu vi còn không thể chịu đựng khổng lồ như vậy sức mạnh, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, thậm chí bảo thể mà chết. Đệ tam thập nhị tộc lão đạo, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức chạy đi, giúp nàng áp chế phong ấn. Vèo, vèo, vèo. Tộc lao chúng cùng Tổng tộc trưởng vội vã mà đi. Đi tới tế đàn cổ xưa, sử dụng vượt qua truyền tống đại trận, trực tiếp giáng lâm thánh viện. Không biết chư vị tiền bối đến phòng, không có từ xa tiếp đón, cái gọi là chuyện gì. Cảm ứng được long tộc chúng cường giả giáng lâm, huyền không thành chủ cùng viện sĩ chúng đều là sợ hết hồn, nhanh chóng ra đón. Như long tộc như vậy mười mấy long vương cùng nhau xuất hiện ở bên ngoài. Đây không phải là thường hiếm thấy tình huống, nhất cử nhất động, sẽ gây nên các đại thế lực căng thẳng. Bái kiến chư vị Long Tộc tiền bối. Thí Trần con ngươi kịch liệt co rút lại, trong ánh mắt hiện lên đố kỵ vẻ, lóe lên một cái rồi biến mất, cùng kính mà thi lễ một cái. Hắn xác thực đấu kỵ Long Thanh Trần, Long Tộc cường giả như mây, lại như một tòa vĩnh viễn không ngã chỗ dựa, chỉ cần Long Thanh Trần không làm chuyện điên rổ, coi đời này, vẫn đúng là không ai dám đem Long Thanh Trần như thế nào, đương nhiên, ngoại trừ đánh lén. Cho dù hắn ở cổ tiên thời điểm toàn thịnh cũng tuyệt đối không dám treo chọc Long tộc như vậy quái vật khổng lồ thế lực. Nếu như đặt ở bình thường Tổng tộc trưởng nhất định sẽ khen hắn vài câu, xem như là cổ vũ một hồi văn bối. Nhưng bây giờ Tổng tộc trưởng một lòng lo lắng Long kim Huyền Nhi an nguy, không thời gian rảnh rỗi phản ứng hắn, trực tiếp hỏi Huyền không thành chủ Huyền Nhi hiện tại nơi nào, hướng về bên kia đi tới, hẳn là dự định sử dụng vượt qua truyền tống đại trận trở về hoàng cổ Long vực. Huyền không thành chủ chỉ một phương hướng. Không hiểu Long tộc tổng tộc trưởng vì sao hỏi như vậy, phát sinh cái gì? Huyên Nhi xảy ra vấn đề rồi. Tổng tộc trưởng thuận miệng nói một tiếng, cùng tộc lao chúng hướng về cái hướng kia cực tốc bay đi. Nghe được lời ấy, Huyền không thành chủ cùng viện sĩ chúng đều là hơi thay đổi sắc mặt. Tám vị yêu nghiệt thiên tài vừa thu được trí tôn tên gọi không bao lâu, thí Trần đã bị tập kích. Long kim Huyên Nhi cũng xảy ra vấn đề rồi. Thánh viện có bảo vệ bất chu trách nhiệm. Chủ yếu nhất là Long kim Huyên Nhi là Long tộc chí tôn thiên tài. Nếu là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, gây nên long tộc lửa giận, hậu quả khá là nghiêm trọng." Một tên bạch y viện sĩ cười khổ, không biết là ai gan to như vậy, dám hướng về lòng tộc Chí Tôn Thiên tài ra tay. Một tên áo xám viện sĩ than nhẹ, "Cũng là chúng ta cân nhắc bất trù, bọn họ vừa thu được Chí Tôn Thiên gọi, thể hiện ra to lớn tiềm lực, tương lai nhất định sẽ trở thành cường giả đỉnh cao, dễ dàng nhất gây nên các đại thế lực đố kỵ, muốn đem bọn họ bóp chết đi, bằng sớm giết chết tương lai cường giả, chúng ta nên hộ tống bọn họ trở lại." Việc đã đến nước này, nói những này là chuyện vô bổ. Huyền không thành chủ xua tay, các ngươi theo tới nhìn một chút tình huống đi. Vèo, vèo, hai vị viện sĩ hướng về cái hướng kia đổi theo. Chính là các ngươi đang dám sát ta. Tộc Lao chúng cùng Tổng Tộc trưởng vừa chạy tới, Long Kim Huyền Nhi đôi mắt đẹp lạnh leo địa nhìn kỹ lấy bọn họ, lóe lên sát ý. Tộc Lao chúng cao mày, tụ tập cùng một chỗ, không dám phân tán ra đến. Long quân cảnh thực lực cực kỳ mạnh mẽ, bọn họ liên thủ mới có thể tự vệ. Huyên Nhi là ta, tổng tộc trưởng viền mắt đỏ chót, chậm rãi hướng về nàng tiếp cận. Long Thanh Trần ngăn cản, đừng tới. Huyên Tỷ ký ức bị phong ấn, sức mạnh áp chế, cái gì cũng không nhớ tới. Tổng tộc trưởng trầm giọng nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Long Thanh Trần nhanh chóng nói một lần, rời đi thánh viện sau khi, chúng ta dự định đi gần nhất đại thành, sử dụng vượt qua chuyện tống trận trở về hoang cổ Long Vực, một tiên vương trở lên tu vi người ẩn giấu ở trong hư không, đống nhiên tập kích ta. Huyên Tỷ thay ta cản một đòn dẫn đến trong cơ thể nàng phong ấn mạnh mẽ mở ra, đã biến thành như vậy. đệ tam thập nhị tộc lão giận dữ, là ai như thế cản rỡ? không rõ ràng. long thanh trần lắc đầu, hắn cũng không hiểu, cẩn thận hồi tưởng một hồi, không treo chọc quá tiên vương loại tầng thứ này kẻ địch. đệ ngũ tộc lão liếc mắt nhìn đệ tam thập nhị tộc lão, truy tra hung thủ chuyện, tạm thời để ở một bên. chúng ta trước tiên trợ giúp nguyên nhi áp chế phong ấn sức mạnh, nàng bây giờ trạng thái rất nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo thể mà chết. Đệ lục tộc lão biểu hiện tay đắng, nhưng là, huyên nhi đối với chúng ta có định ý, nàng hiện tại đạt đến long quân cảnh, chúng ta giúp thế nào nàng áp chế. Đệ ngũ tộc lao suy nghĩ một chút, phong ấn vừa mở ra, nàng bây giờ còn không thể đem những sức mạnh này uy lực hoàn toàn phát huy được. Nói cách khác, nàng tuy rằng nắm giữ long quân cảnh tu vi, nhưng không có long quân cảnh đích thực chính thực lực, chúng ta liên thủ nên có thể. Được rồi, chỉ có thể thử một chút. Đệ lục tộc lão cũng không có những biện pháp khác đệ ngũ tộc lao hét lớn một tiếng, động thủ, vèo, vèo, vèo, mười mấy tộc lão đông nhiên phân tán, trong nháy mắt đem Long Kim Huyên Nhi bao quanh đầy nốt, giống, giống, giống, bọn họ Long Vương cảnh tu vi dồn dập bạo phát, trong cơ thể chuyển ra to rõ Long Ngâm Chi Thành, từng người trong lòng bàn tay đều là dựng lên Long lực, ngưng tụ thành từng đạo từng đạo mật ấn, hướng về trung tâm Long Kim Huyên Nhi áp chế mà đi. Vụ, Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp lạnh lẽo tay ngọc ngưng tụ kim quang, tùy ý mà ra, diễn hóa thành một mới bàn cờ. Đây là thiên địa kỳ cục Long Thanh Trần có một loại dự cảm không tốt, trí nhớ của nàng tuy rằng bị phong ấn sức mạnh áp chế, chiến đấu bản năng vẫn còn ở, mau lui lại. Nhưng mà, đã muộn. Và ảnh, chỉ thấy, Long Kim huyên nhi tay ngọc trực tiếp vô vào hoàng kim kỳ bàn trên, từng viên một hoàng kim quân cờ thoát ra, đón gió giận trướng, khác nào từng viên một ngôi sao, ẩn chứa vô biên uy thế. X Xoát xoát. Trong nháy mắt đem từng đạo từng đạo mật ấn nghiền nát. Ầm. Ầm. Ầm. Ngay sau đó, mạnh mẽ đánh vào tộc lao chúng trên người, đưa bọn họ đánh bay ra ngoài. Bọn họ đều là trong miệng ho ra máu, sắc mặt tái nhợt, thân hình lão đảo muốn ngã, bị thương không nhẹ. Song tinh nữ hoàng, hoa khinh ngữ, Vô ngôn sầu, Vô tâm hiểm đẳng nhân đều là ngơ ngác nhìn tình cảnh này, một chiêu đánh bại mười mấy long vương, thực lực này quá kinh khủng. Để đệ nhất tộc lao xuất quan, tự mình đến một chuyến, long thanh trần có chút buồn bực, mười mấy tộc lão không những không thể áp chế phong ấn sức mạnh, trái lại càng thêm khơi dậy phong ấn sức mạnh, trên người nàng vết rách càng ngày càng nhiều. vu, Hư không nước ra, một vị lão nhân chậm rãi đi ra, nhìn một chút bị thương tộc lão chúng, lại nhìn một chút kim quang vạn trưởng long kim huyên nhi, từ đầu đến cuối, hắn đều là ánh mắt bình thản, phảng phất không có bất cứ chuyện gì có thể gây nên trong lòng sóng lớn. xin mời đệ nhất tộc lão ra tay. Hỗ trợ áp chế trong cơ thể nàng phong ấn sức mạnh. Nhìn thấy lao nhân này, Long Thanh Trần ngẩn ra, phòng trưng mệnh hỏa điện chủ kiến đến tộc lao chúng mệnh hỏa bất ổn, hướng về đệ nhất tộc lao bẩm báo. Đệ nhất tộc lao mới có thể nhanh như vậy tới rồi. Ta biết rồi. Lao nhân chậm rãi hướng về Long Kim Huyên Nhi đi đến. Tộc lao chúng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Đệ nhất tộc lao là thái cổ thời kỳ tiếp tục sống sót cường giả tuyệt thế, tu vi đạt đến Long hoàng cảnh, tuyệt đối có thể áp chế lại Long Kim Huyên Nhi trong cơ thể phong ấn sức mạnh. Chương 308: 9 khối kim phách. Vẹo. Long Kim huyên Nhi ký ức tuy rằng bị phong ấn sức mạnh áp chế, bản năng chiến đấu vẫn còn ở, tựa hồ cảm ứng được lão nhân này tu vi so với nàng mạnh, nàng thân hình loáng một cái, cực tốc hướng trời xa lao đi, hiển nhiên dự định rời đi. Đệ nhất tộc lão bước ra một bước, thời không phản phất đình chỉ, trong nháy mắt xuất hiện tại Long Kim huyên Nhi phía trước, chặn lại rồi đường đi của nàng. Vẹo. Long Kim huyên Nhi thay đổi phương hướng, đệ nhất tộc lão bước ra một bước lại trong nháy mắt xuất hiện tại nàng phía trước, vèo, vèo, vèo, bất luận nàng làm sao biến hóa phương hướng, đệ nhất tộc lão đều có thể trong nháy mắt xuất hiện tại nàng phía trước, làm cho nàng không cách nào rời đi. lan đến, nàng đôi mắt đẹp lạnh lẽo hạ xuống, vu, nàng diễn hóa thiên địa kỳ cục, tay ngọc trực tiếp vô vào hoàng kim kỳ bản trên, từng viên một hoàng kim quân cờ dựng lên, lan lột, xông tới mà ra, khác nào từng viên một ngôi sao, ẩn chứa vô biên uy thế, nghiền nát hư không đệ nhất tộc lão biểu hiện bình thản, hai tay tìm một vòng tròn lớn, long lực trong nháy mắt ngưng tụ, khác nào một mặt khiên tròn. ầm, ầm, ầm, từng viên một hoàng kim quân cờ đánh vào khiên tròn trên, bùng nổ ra hào quang áo ánh, năng lượng kinh khủng tám mặt đẩy ra, phương viên trăm giảm không gian bị đánh nứt, trên mặt đất quần sơn bị chấn động sụp, sông lớn chảy ngược, khác nào diệt thế chi cước. Chí tôn các thiên tài ngơ ngác địa lùi lại bên ngoài trăm giảm, long quân cảnh cùng long hoàng cảnh rất đúng quyết, quá mức khủng bố. Tạo thành dư huy đều là đủ đập vỡ tan bọn họ, không thể rời đi gần quá. Tộc lao chúng cùng Tổng tộc trưởng dồn dập dựng lên hộ thể long lực, thuận tiện bảo vệ long thanh trần, lấy bọn họ long vương tu vi, ngăn trở dư huy vẫn là không có vấn đề gì. Xoát xoát. Xoát xoát. Xoát xoát. Từng viên một hoàng kim quân cờ khác nào liệt dương băng nát, ánh sáng loa mắt, mà, khiên tròn nhưng lù lù bất động. Thời gian tĩnh chỉ. Đệ nhất tộc lão long hoàng cảnh tu vi triệt để bạo phát, triển khai bản mệnh tiên phú giống một cái dài đến ngàn dặm long hình dị tượng khi hắn phía sau tái hiện ra Ngừng đầu mà đứng đội trời đạp đất bao quát chúng sinh khác nào vùng thế giới này chúa tể giả nó chậm rãi mở mắt rồng ánh mắt lạnh lùng đi tới chỗ thời gian đình chỉ thời gian long long thanh trần tự lẩm bẩm thế mới biết nguyên lai đệ nhất tộc lão là hiếm thấy thời gian long ở thái cổ lúc đầu thời gian long tộc rời khỏi thiên diệu tinh đi những tinh cầu khác phát triển chỉ có hắn lưu lại sau đó trở thành đệ nhất tộc lão Đệ ngũ tộc lao thuận miệng cho Long Thanh Trần nói một hồi. Vụ. Long hình dị tượng ánh mắt rơi vào Long Kim huyên Nhi trên người, Long Kim Huên Nhi trong nháy mắt bị ổn định, không núp ních, khác nào một vị pho tượng. thấy vậy, Long Thanh Trần thở vào nhẹ nhóm. Đệ nhất tộc lao đánh ra từng đạo từng đạo mật ấn, rơi vào Long Kim huyên Nhi trên người, áp chế phong ấn sức mạnh, Long Kim huyên Nhi trên người kìm quang chậm rãi nội liễm, cho đến biến mất. Long Kim Huên Nhi ngất đi, Long Thanh Trần bay qua đưa nàng tiếp được, tuy rằng đưa nàng phong ấn sức mạnh tạm thời áp chế, có điều phong ấn sức mạnh cho nàng thể phách tạo thành cực kỳ nghiêm trọng tổn thương, cần kiểu khối kim phách mới có thể hoàn toàn khôi phục. đệ nhất tộc lão lấy ra nhất khối kim phách, vứt cho long thanh trần. long thanh trần tiếp được khối này kim phách, cảm giác bàn tay có chút đâm nhói, có kiểu Nghịch long đế ký ức, hắn đương nhiên biết kim phách giá trị, có thể dùng đến luyện chế hoàng đạo binh khí, cực kỳ hiếm thấy, tìm khắp toàn bộ thiên diệu tinh, có thể hay không tập hợp chín khối đều rất khó nói chúng ta long tộc chỉ có này nhất khối kim phách, mặt khác tăng khối, đi đâu tìm, phòng trưng những thế lực khác cũng có mấy khối, nhưng là coi như chúng ta long tộc đồng ý ra giá cao mua, bọn họ cũng không nhất định sẽ bán. tộc lao chúng cùng tổng tộc trưởng đều là bó tay toàn tập, vô luận như thế nào, ta đều muốn tập hợp kiểu khối kim phách. nhìn che kín vết rách long kim huyên nhi, long thanh trần trong lòng đau đớn, ánh mắt kiên định, nắm thật chặt khối này kim phách, long huyết tử trong lòng bàn tay chảy ra. đệ ngũ tộc lao trầm tư chốc lát. Mặc kệ những thế lực khác có nguyện ý hay không bán, đều phải thử một lần, đem tin tức thả ra ngoài, chúng ta long tộc đồng ý dùng gấp đôi giá cả, mua lại kim phách. Trước tiên như vậy đi, nhìn có thể tập hợp bao nhiêu. Đệ lục tộc lao ánh mắt chớp động một hồi, nếu là thực sự thu thập không đủ, chỉ có thể cầu viện những tinh cầu khác trên long tộc. Tổng tộc trưởng viên mắt đỏ chốt mà nhìn hôn mê long kim huyên nhi, sắc mặt có chút dữ tợn, huyên nhi, ngươi yên tâm, bất luận ai ra tay gia gia đều sẽ để hắn hối hận đi tới nơi này cái trên đời. Long Thanh Trần biểu hiện âm u, "Xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt Huyên tỷ, Huyên tỷ bởi vì ta mới bị thương thành như vậy." "Không cần tự trách, bất kỳ tuổi trẻ đại cũng không ngăn nổi tiên vương, huống hồ vẫn là đống nhiên tập kích." Tổng tộc trưởng Vũ vỗ bờ vai của hắn, cũng không có trách cứ ý của hắn, nếu không phải muốn cùng dạng chuyện tình phát sinh nữa, vậy thì sớm một chút trưởng thành. Song tinh nữ Hoàng bay tới, cung kính mà hướng về đệ nhất tộc lão thi lễ một cái, "Tiền bối, Rất nhiều năm không thấy Đệ nhất tộc lao nghi hoặc nhìn nàng Rất nhanh cảm ứng được nàng bản nguyên Hóa ra là ngươi tên tiểu tử này Song tinh nữ hoàng hơi xúc động Còn nhớ tới, thái cổ thời kỳ cùng tiền bối kể vai chiến đấu Tiền bối đơn độc đối kháng 3 cái ngoại tinh hoàng đạo cường giả Chém giết 2 cái, đẩy lùi 1 Làm cho thiên diệu tinh thay đổi chiến cuộc chung cuối cùng thắng lợi lợi Đã nhiều năm như vậy, tiền bối phong thái vẫn Tu vi càng thêm thâm hậu Ta nhưng tái thế trùng tu, còn đang cất bước giai đoạn đệ nhất tộc lao ánh mắt thâm thúy, tái thế trùng tu, không hẳn không phải chuyện tốt, tương lai có thể vượt qua đỉnh cao thời kỳ. Mượn ngươi chúc lành. Song Tinh Nữ Hoàng cười cận, nhìn về phía Long Thanh Trần, chúng ta triệu ra cũng coi nhất khối kim phách có thể cho ngươi. Tổng tộc trưởng ánh mắt sáng lên, đa tạ, chúng ta Long tộc đồng ý dùng gấp đôi giá cả mua lại, không bán. Song Tinh Nữ Hoàng lệ mâu hiện lên một tia trong sáng, chỉ đưa. Tổng tộc trưởng sửng sốt một chút, nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút Long Thanh Trần ánh mắt có chút dị dạng lên. Tộc lao chúng cũng là biểu hiện kỳ quái, kim phách giá trị cực kỳ đắt giá, chí ít cũng là hơn trăm triệu, tiên linh thạch, đưa. Song tinh nữ hoàng biết bọn họ hiểu lầm, khẽ cười nói, chúng ta chịu ra có hai cái điều kiện. Tộc lao chúng nhìn nhau một chút, so với điều kiện, Long tộc càng tình nguyện trực tiếp mua, có điều, hiện tại không có cơ hội lựa chọn, nàng bất luận điều kiện gì, chỉ được đáp ứng rồi. Tổng tộc trưởng đạo, nói đi. Điều kiện thứ nhất. Long tộc cùng triệu gia kết thành cộng đồng tiến thối liên minh, nếu là long tộc gặp nạn, triệu gia sẽ hết sức giúp đỡ. Đồng dạng, triệu gia gặp nạn, long tộc cũng phải toàn lực giúp đỡ. Điều kiện thứ hai, nếu là triệu gia tương lai cần hướng về những tinh cầu khác phát triển, long tộc cần cung cấp cần thiết trợ giúp. Song tinh nữ hoàng trực tiếp nói ra, hiển nhiên, đang quyết định lấy ra kim phách trước, đã nghĩ được rồi điều kiện. Ở bên ngoài, đối với song phương đều có lợi. Trên thực tế, đối với triệu gia thật là tốt nơi càng nhiều hơn một chút Đối với long tộc tác dụng không lớn, tuy rằng triệu gia cùng long tộc giống nhau là nhị thập tinh thế lực, thế nhưng, gốc gắt nhưng không như thế, triệu gia thế lực còn chưa bắt đầu hướng về những tinh cầu khác kéo dài, mà long tộc đã trải rộng toàn bộ vũ trụ. Thiên diệu tinh long tộc nếu là cần trợ rút, có thể hướng về những tinh cầu khác long tộc thỉnh cầu trợ rút, có thể tiêu thăng đến tam thập tinh, 40 tinh, thậm chí 98 tinh thế lực. Vì lẽ đó, thiên diệu tinh long tộc không thể dùng một loại nhị thập tinh thế lực đến cân nhắc. Một nhị thập tinh thế lực cùng một bất cứ lúc nào có thể tăng vọt nhị thập tinh thế lực kết minh, khẳng định đối với người trước thật là tốt nơi càng nhiều. Có thể. Tộc lao chúng còn không có lên tiếng, Long Thanh Trần trực tiếp đáp ứng rồi. Hiện tại, hắn chỉ muốn tập hợp cựu khối kim phách, cho tới cái khác, trước tiên để một bên. Thoải mái. Song tinh nữ hoàng cười nói, chờ ta sau khi trở về, sẽ đem kim phách đưa đến hoang cổ Long Vực. chương 309. Hai vị viện sĩ xa xa mà nhìn đã phát sinh tất cả. Nhìn thấy Long Kim huyên nhi đã ổn định lại, cũng yên lòng, chạm đích hướng về thánh viện bay đi. Đệ ngũ tộc lao liếc mắt nhìn Chí tôn các thiên tài, các ngươi cùng đi với chúng ta đi. Đa tạ tiền bối trông non. Trí tôn các thiên tài cảm kích thi lễ một cái. Ở bề ngoài đến xem, âm thầm ra tay vị kia tiên vương, chỉ là nhằm vào Long Thanh Trần một. Trên thực tế, có phải thật vậy hay không như vậy, không ai biết được. Nếu như vị kia tiên vương nhằm vào hết thể thu được trí tôn phong hào người, chỉ là Long Thanh Trần vận may không được chưa hết gặp phải tập kích, cái này cũng là có khả năng chuyện. Vì lẽ đó, không dám hứa chắc vị kia tiên vương sẽ không hướng về bọn họ ra tay, theo long tộc cường giả môn mới có thể an toàn. Vèo! Vèo! Vèo! Mọi người chúng long nhất lên hướng về khoảng cách gần nhất một tòa đại thành bay đi, dự định sử dụng vượt qua truyền tống đại trận. bái kiến các vị tiền bối. Cảm ứng được đến của bọn họ, đang tu luyện thành chủ suýt chút nữa dọa ngất quá khứ, cuốn quyết từ thành chủ phụ bay ra, tới đón đệ ngũ tộc lao tiện tay lấy ra một túi linh thạch ném cho hắn dùng một chút vượt qua truyền tống đại trận các tiền bối sử dụng bản thành vượt qua truyền tống đại trận đây là bản thành vinh hạnh nào dám thu lấy linh thạch thành chủ tiếp theo này túi linh thạch cảm giác như là củ khoai nóng bỏng tay hai tay nâng cung kính mà đưa tới đệ ngũ tộc lao trước mặt cái chán bốc lên mồ hôi hột lớn trừng hạt đầu chí tôn các thiên tài không khỏi cười cận nhưng không có cười nhạo ý của hắn tòa thành lớn này thuộc về một 15 tinh tông môn lãnh địa 15 tinh tông môn nhiều nhất nắm giữ mấy cái chân tiên, lần này đến rồi một long hoàng, mười mấy long vương, tùy tiện một là có thể thuận lợi tiêu diệt cái này tông môn, hắn không sốt sáng mới phải quái sự. Lại như một con kiến nhìn thấy một con voi lớn đâm đầu đi tới, biết rõ voi lớn chỉ là đi ngang qua, không phải nhằm vào nó, nó vẫn là sẽ căng thẳng, mau mau ẩn đi, chính là chỗ này sao một cái đạo lý. Ai biết voi lớn có thể hay không vừa vặn đạp chúng nó, hoặc là vãi buồn đái đưa nó chết đối. Hay hoặc là, một cái hát hơi đưa nó thổi bay. Không thể nghi ngờ, đây là người yếu đối mặt cường giả thiên nhiên hoàng sợ. Cầm. Đại ngũ tộc lao hơi không kiên nhẫn. Lấy thực lực của bọn họ, đương nhiên có thể không cho linh lực, có điều, chuyến đi sẽ bại hoại long tộc danh tiếng, để các đại thế lực chuyện cười. Xin mời. Thành chủ lúc này mới nhận lấy, ở mặt trước dẫn đường, mang theo mọi người chúng long đi tới trung tâm thành, để trận pháp sư mở ra vượt qua chuyện tống trợn. Chí tôn các thiên tài sử dụng trước vượt qua chuyện tống trận, trở về từng người gia tộc hoặc là tông môn. Cuối cùng, tộc lao trúng, tổng tộc trưởng, long thanh trần cong lấy long kim huyên nhi đồng thời chuyển tống đến hoang cổ long vực Thánh địa, cũng chính là tộc lao chúng chỗ ở. Ta hiện tại liền phái ra sứ giả, đi tới các đại thế lực, nhìn có thể mua lại mấy khối kim phách, đồng thời, truy tra hung thủ. Tổng tộc trưởng đối với tộc lao chúng nói một tiếng, cuối cùng liếc mắt nhìn hôn mê long kim huyên nhi, vội vã mà đi. Đại ngũ tộc lao đạo. Đem huyên nhi đặt ở mỏ vàng bên trong, có thể chỉ hoan thương thế. Ta rõ ràng. Long thanh trần con lấy long kim huyên nhi, hướng về khoảng cách thánh địa gần nhất một tòa mỏ vàng bay đi. Đệ ngũ tộc lão nhìn về phía đệ lục tộc lão cùng đệ tam thập nhị tộc lão, các ngươi làm hắn hộ đạo người, sơ suất quá, cho là hắn cùng huyên nhi đi tới thánh viện, sẽ không xuất hiện bất ngờ, kết quả, đã xảy ra chuyện như vậy, nếu là ngươi chúng đi theo thánh viện, việc này thì sẽ không phát sinh. Đệ tam thập nhị tộc lão giải thích, này cũng không nên trách chúng ta Không phải chúng ta không đi, mà là Thánh viện không cho phép hộ đạo người vào ở. Đệ ngũ tộc lao lạnh nhạt nói, các ngươi không cần vào ở Thánh viện, có thể ẩn giấu ở Thánh viện Chu Vi. Lúc trước, các ngươi đáp ứng trở thành hộ đạo người thời điểm, làm sao hướng về ta bảo đảm. Các ngươi bảo đảm hắn sẽ không xuất hiện bất ngờ, kết quả đây. Đệ tam thập nhị tộc lao tiếng trầm đạo, lỗi của chúng ta, cam nguyện bị phạt. Đệ ngũ tộc lao thở dài một tiếng, ngữ trọng tâm trường nói, phạt các ngươi, thì có ích lợi gì? Nếu là phạt các ngươi hữu dụng, nhất định phải phạt các ngươi, tộc lão làm sai chuyện, như thế phải bị phạt, nhưng là, là chuyện vô bổ. Chúng ta Long tộc, dùng dòng dã 3 tỷ thời gian, hao phí vô số tâm huyết, rốt cục hoàn thành phản phệ kế hoạch, hắn chính là phản phệ kế hoạch thành quả, nắm giữ cựu nịch Long đế toàn bộ truyền thừa, lại diễn hóa ra sơ đại tổ Long nghịch Lân, tiềm lực vô hạn, nếu không phải có ngoài ý muốn, tương lai, hắn nhất định trở thành chúng ta Long tộc vô thượng cường giả, cũng là chúng ta Long tộc mạnh nhất thủ hộ giả một trong. Ở toàn bộ trong vũ trụ, chúng ta long tộc được khen là 98 tinh thế lực, so với mãn tinh thế lực, nhưng chung quy có một ít trinh lệnh, đừng xem hiện tại toàn bộ vũ trụ gió êm sóng lặng, ai biết lúc nào sẽ phát sinh vũ trụ chiến tranh. Làm vũ trụ chiến tranh phát sinh lúc, nếu chúng ta long tộc bị cuốn vào, cùng mãn tinh thế lực quyết đấu, chúng ta long tộc nhất định sẽ thiệt thòi lớn, thậm chí, còn có diệt nguy hiểm. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, đây là chúng ta long tộc duy trì cường thịnh, đặt chân vũ trụ căn bản hắn là chúng ta long tộc bố cục vũ trụ quan trọng nhất một con cờ chỉ có hắn mới có thể làm cho chúng ta long tộc bù đắp cuối cùng hai vì sao trở lại đỉnh cao suýt chút nữa bởi vì các ngươi bất cẩn làn dối loạn toàn bộ vũ trụ hết thể long tộc bố cục nói một câu lời khó nghe đem bọn ngươi đưa lên chém long đài cũng không đủ để bù đắp sai lầm này ta không hy vọng phát sinh nữa như vậy bất ngờ bất kỳ bất ngờ cũng không cho phép đệ lục tộc lao cùng đệ tam thập nhị tộc lao đều là sắc mặt nóng lên hổ thẹn mà cúi thấp đầu Đệ ngũ tộc lão mỏi mệt nhắm mắt lại, phất phất tay, ở bất kỳ thời gian, ở bất kỳ địa điểm, cũng không muốn bất cẩn, đi thôi. Vèo. Vèo. Đệ lục tộc lão cùng đệ tam thập nhị tộc lão vội vã hướng về Long Thanh Trần phương hướng ly khai đổi theo. tòa này mỏ vàng, ta mua. Long Thanh Trần cóng lấy Long Kim Huyên Nhi đi tới khoảng cách thánh địa gần nhất một tòa mỏ vàng. Người ra giá bao nhiêu cách mua. Giá cả thấp không thể được. Hắn cóng lấy Long Kim Huyên Nhi làm cái gì? Long Kim Huyên Nhi làm sao vậy? Mấy chục điều chính đang khai thác mỏ vàng phong long tỏ mỏ nhìn trên lưng hắn long Kim Huyên Nhi. Cũng không phải mỗi một điều long đều thích hợp tu luyện, có một ít long thức tỉnh long mạch tương đối kém, tu luyện tiềm lực không lớn, vì lẽ đó, thích hợp làm khá là bình thường công tác. Bên trong có một ngàn vạn linh thạch, mua lại này mỏ vàng, thừa sức. Long thanh trần tiện tay lấy ra một viên không gian giới chỉ, vứt cho bọn họ. Ẩm Ẩm. Mặc kệ bọn họ có nguyện ý hay không, trực tiếp đánh ra Long lực. Tại đây điều mỏ vàng ở trong mở ra một đọp phủ, con lấy long kim huyên nhi đi vào. Đón lấy, hắn lấy dùng mỏ vàng bên trong tinh kim làm thành một bộ hoàng kim quan, đem long kim huyên nhi đặt ở bên trong, đồng thời đem kim phách cùng một ít thánh dược đặt ở nàng bên gối. Huyên tỷ, ta chẳng mấy chốc sẽ tập hợp kiểu khối kim phách, chờ ta. Ánh mắt của hắn kiên định tự lẩm bẩm, khép lại hoàng kim nắp quan tài, lui ra đọp phủ. Ở toàn bộ mạch hầm mỏ chu vi bay xuống mấy chục tòa thủ hộ đại trận. Làm xong tất cả những thứ này, hắn chạm đích rời đi, Cửu Nghịch Long Đế mặt khác một tòa động phủ, cũng có nhất khối kim phách, thêm vào Long tộc một khối, triệu ra một khối, có ba khối, còn kém 6 khối. Chương 310. Long Thanh Trần hướng về phụ thân cầm một khối lệnh bài, sử dụng tế đàn cổ xưa, truyền tống đến vạn tộc đại lục Bắc vực. Căn cứ Cửu Nghịch Long Đế ký ức, mặt khác một tòa động phủ ở vào Bắc vực, chỉ là 3 tỷ năm qua đi, không biết còn ở đó hay không. Có người xông vào động phủ đi động phủ lý diện kim phách cùng những bảo vật khác. Hoặc là, cả tòa động phủ đều bị người mang đi. Hay hoặc là, theo vỏ trái đất vận động, động phủ chạy hướng vị trí, di động đến những nơi khác. Những tình huống này, đều có khả năng phát sinh, dù sao, 3 tỷ năm, quá lâu quá lâu, 3 tỷ năm, là đủ sông lớn đổi đường, 3 tỷ năm, là đủ thương hải lần ruộng dâu. Vụ. Từ bên trong không gian đi ra, Long Thanh Trần Giáng Lâm ở một mảnh man hoang đại sơn bầu trời. Lấy ra bắc vực bản đồ tham chiếu thêm núi hướng đi tìm ra hiện tại vị trí bác vực tiên linh sơn mạch cựu Nghịch long đế đậu phủ ngay ở tiên linh sơn mạch ở trung tâm nhất hắn thu hồi bản đồ hướng về ở trung tâm nhất cực tốc bay đi đi tới ở trung tâm nhất nhìn thấy một con sông lớn con sông lớn này cùng với những cái khác sông lớn không giống cái khác sông lớn bình thường đều ở trên đất hoặc là lòng đất con sông lớn này nhưng trôi nổi ở giữa không trung chậm rãi chảy xuôi hơn nữa con sông lớn này nước sông đen kịt như mực có cực cường ăn một lực Cho dù tiên vương dính lên, cũng sẽ toàn thân thối giữa mà chết. Con sông lớn này vì vậy mà được gọi tên, Ma Thủy Hà. Theo kiểu nịch Long Đế ký ức, đậu phủ liền ẩn dấu ở Ma Thủy Hà đầu nguồn vị trí. Ở Ma Thủy Hà hai bên, Lăng không ngồi xếp bằng rất nhiều thả câu người, nam nữ già trẻ đều có, bọn họ đều là nhắm hai mắt, ở tại bọn hắn trong tay nắm một nhánh đặc thù vật liệu chú tạo mà thành cần câu, vông xuống Ma Thủy Hà bên trong. Long Thanh Trần có chút hiếu kỳ, không biết những người này ở câu cái gì, có điều. Hắn không hỏi, trong lòng mong nhớ kim phát chuyện, không muốn ngày càng rắc rối, trực tiếp hướng về Ma Thủy Hà đầu nguồn bay đi. Người trẻ tuổi, một ông già bỗng nhiên gọi hắn lại, chậm rãi mở con mắt ra, lóe hết sạch. Long Thanh Trần bỗng nhiên dừng lại, có việc. Ông lão cười nhạt, "Ngươi là không phải muốn đi tìm kiếm thái cổ thời kỳ Cựu Nịch Long Đế lưu lại đạo phụ?" Hắn làm sao biết? Long Thanh Trần hơi thay đổi sắc mặt, rất nhanh che giấu quá khứ, hờ hững nói, "Ta chỉ là hiếu kỳ Ma Thủy Hà đầu nguồn ở nơi nào." Ông lão ha ha cười nói, không cần che giấu, ngươi chính là muốn đi tìm kiếm cựu nịch long đế động phủ. Vậy thì thế nào? Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, nghe được lời ấy, cái khác thả câu người không nhịn được cười, rồn rập mở con mắt ra, kinh bị liếc mắt nhìn hắn, đó lấy, bọn họ lại nhắm mắt, không tiếp tục để ý hắn. Ông lão khẽ lắc đầu, không cần đi, cựu nịch long đế động phủ đã không còn, bị ai cướp đi? Long Thanh Trần trong lòng cảm giác nặng nề, lúc này mới ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Ông lão biểu hiện cổ quái nhìn hắn. Người từ đâu tới đây, còn không biết việc này. Không biết, kính xin tiền bối chỉ giáo. Long Thanh Trần thi lễ một cái. Ông lão chậm dãi nói, khoảng chừng ở 3 vạn năm trước đi, có người ở Ma Thủy Hà đầu nguồn phát hiện một tòa tiên phủ, đưa tới kinh thế dị tượng, rất nhiều cường giả tới rồi tranh cướp, ở trong tiên phủ diện đại chiến. Kết quả, dẫn đến tiên phủ đổ nát, rơi vào Ma Thủy Hà bên trong. Long Thanh Trần sắc mặt khó coi, mang ý nghĩa, kim phách không thấy. Nhìn thấy hắn thất vọng dáng vẻ, ông lão cười càng ngày càng hài lòng, ngươi nghĩ rằng chúng ta ở câu cái gì? Ma thủy hà bên trong, có một ít đặc thù hắc ám sinh linh, đối với ám thuộc tính võ mạch tu luyện giả có rất đại tác dụng, chúng ta câu tới, có thể cùng ám võ mạch tu luyện giả trao đổi tu luyện tư nguyên. Mặt khác, nếu như số may, còn có thể câu đến một ít bảo vật, chính là cửu Nghịch long đế tòa kia động phủ lý diện bảo vật. Có người hay không câu đến kim phách? Đây là long thanh trần quan tâm nhất đồ vật. Không có. Ông lão nghi hoặc mà nhìn hắn, không hiểu hắn vì sao hỏi như vậy. Ngươi xác định cửu nịch Long Đế động phủ Lý Diện có kim phách? Ngoại trừ kim phách, còn có một cái hoàng đạo binh khí. Hoàng đạo binh khí cũng chính là tiên hoàng hoặc là long hoàng sử dụng binh khí, uy lực kinh thế. đương nhiên, Long Thanh Trần sẽ không nói ra, thuận miệng đáp một tiếng, ta chỉ là nghe nói. Của cân câu, ta chưa dụng. Hắn hướng về một tên thanh niên mặc áo trắng lăng không bước đi, phảng phất mệnh lệnh, không thể nghi ngờ. Vừa nãy chính là cái này thanh niên mặc áo trắng trước hết cười nhạo hắn hắn thủ rất dai quân tử báo thủ, không cách đêm ngay lập tức sẽ báo ta xem ngươi là muốn chết thanh niên mặc áo trắng giận dữ đống nhiên đứng lên ánh mắt lạnh lẽo địa dừng ở hắn tiểu tử ngươi chán sống rồi sao dám hướng về minh trạch sư minh gây sự minh trạch sư minh mạnh mẽ dào hơn hắn cho hắn biết trời cao bao nhiêu đất dày bao nhiêu minh trạch sư minh là chúng ta phong gia đệ nhị thiên tài tu vi đã sớm đạt đến cửu kiếp tán tiên đỉnh cao Khoảng cách chân tiên cảnh chỉ có cách xa một bước, chỉ đứng sau tham gia Thánh viện Minh tính Sư Tỷ, lấy Minh Trạch Sư Huynh thực lực, so với Thánh viện Tám Đại chí Tôn cũng kém không được bao nhiêu, hắn dám hướng về Minh Trạch Sư Huynh gây sự, hắn coi chính mình là Trí Tôn Tiên Tài sao. Bên cạnh 5 người cũng là bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Long thanh trần. Người lai, like, các ngươi là phong gia người, vậy ta càng muốn thay phong Minh Kính cố gắng giáo hấn người chúng, để cho các ngươi nhớ lâu một chút, sau đó, không muốn tùy ý cười nhạo người khác. Long Thanh Trần ánh mắt dị dạng, thánh viện vạn tộc chí tôn tên gọi tranh đoạt chiến, hình chiếu đến các đại thế lực thánh địa, vô số người quan chiến, nếu những người này đến từ phòng ra, phòng trừng cũng quan chiến quá, dĩ nhiên không ai nhận ra hắn, khả năng hình chiếu cùng bản thân của hắn có sự khác biệt đi. Phong Minh Trạch ánh mắt ngưng lại, ngươi biết ta chỉ họ. Không chỉ nhận thức, chúng ta vẫn là bằng hữu. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hướng hướng về sáu người này vẫy vây tay, đến, cùng tiến lên, để ta xem các ngươi một chút có bao nhiêu thực lực. Phong Minh Trạch cùng năm người đều là hơi thay đổi sắc mặt, Phong Minh Kính là phong gia đệ nhất thiên tài, tham gia thánh viện, đồng thời xông vào thủ lôi chiến, suýt chút nữa mượn đến một giá tôn tiên gọi, Phong Minh Kính bằng hữu khẳng định không phải người bình thường. "Chị họ bằng hữu, ta đại đa số đều biết, ngươi là người phương nào?" Phong Minh Trạch hít sâu một hơi, cảm thấy hay là hỏi rõ ràng tốt hơn. Long Thanh trần ánh mắt bình thản, "Ngươi không cần biết, ta sợ ngươi biết sau khi không dám ra tay." Nói vài câu mạnh miệng, đã nghĩ làm cho khiếp sợ ta. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Phong Minh chạnh giận tí mặt, ngươi đã không nói, vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Cho dù chị họ biết, vậy cũng không đoán ta được. Ẩm, hắn kiệu kiếp tán tiên tu vi bạo phát, trên nắm tay lượn lờ linh lực, đống nhiên đập ra, ẩn chứa bảng bạc uy thế, uy lực cũng không tệ lắm, quá chậm. Long Thanh trần thân thể hơi một bên, thách ra cú đấm này. Đó lấy, một cái tát phía ra. Đùng, đem Phong Minh Trạch toàn bộ thân thể quất bay đi ra ngoài, trong miệng ho ra máu. Phun ra mấy viên răng hàm, trên mặt dấu ấn một thật sâu trường ấn. Phong Minh Trạch bụn mặt gò má, hoảng sợ nhìn hắn, liền lúc nào đã trúng một cái tắt cũng không biết, hắn xuất thủ tốc độ quá nhanh, căn bản không thấy rõ. Mặt khác 5 người càng là ngây dại, chỉ nhìn thấy một đạo tàn ảnh xẹt qua, Minh Trạch sư huynh đã bị quét bay. chương 311, Thả câu huyền bí. Là hắn. Vạn tộc chí tôn, Long Thanh Trần. Có một thả câu người kinh ngạc thốt lên, rốt cục nhận ra cái này thiếu niên áo xanh nghe được lời ấy, phong minh Trạch cùng năm người đều là đánh run lên một cái, mắt lỗ trận to địa dừng ở trước mắt cái này thiếu niên áo xanh, hiển nhiên cũng kịp phản ứng. hóa ra là trần thiếu, thật là lớn nước trôi miếu long vương. phong minh Trạch lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, hai tay nâng cần câu, đưa tới long thanh trần trước mặt, chị họ thường thường nhắc lên ngươi, nói ngươi là nàng bằng hữu tốt nhất, ngươi đã muốn dùng cần câu, vậy chỉ dùng đi. hoang cổ long vượt khoảng cách bắc vượt ít mấy triệu dặm, hắn tới nơi này làm gì? Vừa này hắn không phải đã nói rồi sao, tìm kiếm cựu Nghịch long đế động phủ. Cựu nịch long đế động phủ từ lúc mấy vạn năm trước liền nghiền nát, bảo vật toàn bộ tiến vào ma thủy hà bên trong, hiện tại toàn bộ bằng vật may. Cái khác thả câu người xì xào bàn tán lên. Long Thanh Trần Hờ hứng tiếp nhận cần câu, đem lưới câu cùng dây câu đặt vào ma thủy hà trung gian, nhắm mắt lại, thả ra cảm ứng, theo cần câu lan tràn, chìm đắm ở ma thủy hà bên trong. Chỉ cần có món đồ gì đụng tới lưới câu cùng dây câu là có thể cảm ứng được Do đó vớt tới, đây chính là câu bảo vật nguyên lý, cũng không phải chờ bảo vật căn câu. Trần Thiếu không hổ là vạn tộc chí tôn, vừa tới liền nắm giữ thả câu phương pháp, ta dùng dòng dã ba ngày, mới miễn cưỡng nắm giữ. Phong Minh chạy cười khen tặng lên. Đương nhiên, hắn quả thật có chút kinh ngạc, Long Thanh Trần chỉ là nhìn một chút, liền biết rồi thả câu hàng nghĩa, phần này nhãn lực, cũng không phải là một loại thiên tài có thể so với. Trần Thiếu ở Sơn Hà Đồ bên trong thế giới, lực ép mặt khác mấy vị trí tôn. Đoạt được vạn tộc trí tôn tên gọi, phong thái tuyệt thế, để chúng ta ngưỡng mộ không nớt, không nghĩ tới, Trần Thiếu đến nơi này, chúng ta nhất thời không có nhận ra, thực sự là thẹn thùng Chờ thả câu xong, kính xin Trần Thiếu thường quang, đi chúng ta phong ra thánh địa ngồi một chút, để chúng ta hơi tận tình địa chủ, nếu là minh kính sư tỷ biết chúng ta nhìn thấy Trần Thiếu cũng không mời, nhất định sẽ trách cứ chúng ta. Mặt khác 5 người cũng là cười đến khỏe mắt đều lên nếp nhăn. câm miệng. Long Thanh Trần bỗng nhiên mở con mắt ra. Lạnh nhạt địa ngang bọn họ một chút, quấy giày nữa ta thả câu, có tin ta hay không đem bọn ngươi ném vào mà thủy hạ. Phong minh Trạch cùng 5 người nụ cười nhất thời cứng đờ, ngượng ngùng đứng, không dám lên tiếng. Thả câu người chúng đều là ánh mắt dị dạng mà nhìn 6 người, hiển nhiên, 6 người muốn đỉnh hót, kết quả, vô tới trên đùi ngựa. Dầm. Đột nhiên, dưới nước truyền đến một đạo tiếng giặt nước, chỉ thấy, ông lão cần câu đống nhiên lo lên, hiển nhiên, có cái gì đồ vật mắc câu, muốn chạy trốn phát lần đầu. Vụ. Ông lão trong lòng bàn tay dựng lên linh lực, theo cần câu, dây câu lan tràn, đánh nhập ma trong nước. Ầm. Truyền ra một tiếng vang trầm thấp, đó lấy, dưới nước nhất thời không còn động tĩnh. Ông lão đem cần câu nhắc tới, nhấc lên, chỉ thấy một cái to bằng lòng bàn tay cá quả treo ở lưới câu trên, hôn mê bất tỉnh. Hắc Ngọc Ngư. Loại cá này cực kỳ quý giá, mỗi cân trị ít 3 triệu linh thạch, phòng chừng này có 2 cân hơn nhiều. Tuổi trẻ thả câu người chúng không ngừng hâm mộ. Ông lão vui cười hớn hở mà đem hắc ngọc ngư cất vào một cái nhỏ trong bình ngọc. Này con tiểu ngọc bình chỉ có to bằng ngón cái, nhưng có thể chứa đựng to bằng lòng bàn tay cá, hiển nhiên, bên trong có càn khôn, hắn khẽ thở dài một tiếng, "Ôi, nhỏ như vậy, ta đều không muốn, nếu câu lên đây, đó chính là nó mệnh số đến, ta liền bất đắc dĩ nhận lấy đi." Nghe được lời ấy, cái khác thả câu người con mắt đều đỏ, hận không thể xuống tới, đem cái này lao ra hỏa một cái bốc chết. Sau đó, kế thừa lao giả này hát ngọc ngư. Long Thanh Trần cũng là khỏe miệng co giật, không hổ là tiền bối cường giả, thật sẽ giả vờ cun. Cool. điếu tiên tiền bối, này trên sáng sớm, ngươi đều câu tới ba cái quý giá hát ngọc ngư, xin hỏi có hay không cái gì bí quyết. Chúng ta đã tới chừng mấy ngày, không có gì cả câu đến, chỉ điểm một chút chúng ta đi. Tuổi trẻ thả câu người chúng đều là ánh mắt sáng quắc điệu nhìn trầm chầm, chầm ông lão, phảng phất nhìn chầm trầm một tuyệt thế mỹ nhân. Cho tới... Mấy cái lao bối thả câu người nhưng là mắt nhìn thẳng, chăm chú thả câu, tựa hồ có ý định cùng cái ngoại hiệu này điếu tiên ông lão phân cao thấp. Nào có cái gì bí quyết, đơn giản chính là chăm chú hai chữ. Các ngươi phải biết, ma thủy hà bên trong con cá cùng các loại sinh linh, đều có thể thông linh, chúng nó có thể cảm ứng được đến. Các ngươi tâm không tĩnh, các ngươi đối với chúng nó có mang ác ý, các ngươi muốn đem chúng nó ăn đi hoặc là bán đi, chúng nó đương nhiên sẽ không mắc câu. Mà ta, lòng yên tĩnh như giếng cổ và toàn bộ ma thủy hà hòa là một thể. Ta phản phất nhìn thấy toàn bộ ma thủy hà cảnh tượng bên trong, chúng nó số lượng rất nhiều, nhưng không có đầy đủ đồ ăn, chỉ có thể tự giết lẫn nhau, chúng nó sống rất thống khổ. Ta mang theo một viên nhân từ tâm, không phải là vì câu cá, mà là vì cho chúng nó cho ăn, tình cờ câu tới mấy cái, giảm thiểu chúng nó số lượng, giảm thiểu chúng nó cạnh tranh, giảm thiểu chúng nó thống khổ, chỉ đến thế mà thôi. Vì lẽ đó, chúng nó cam nguyện mắc câu. Hiểu chưa? Ông lão vướt dâu mà cười. Tuổi trẻ thả câu người chúng nghe sững sờ sững sờ, có như thế mơ hồ sao? Long Thanh Trần đương nhiên sẽ không tin tưởng ông lão này chuyện ma quỷ, lão già nát rượu, xấu cực kỳ. Tại sao tuổi trẻ đại thả câu người câu không tới, mà ông lão này nhưng có thể câu đến? Bởi vì ông lão này tu vi càng cao hơn, cảm ứng càng mạnh hơn, có thể cảm ứng được dưới nước càng to lớn hơn phạm vi đích tình huống. Vì lẽ đó, bộ đến con cá sát xuất càng cao hơn. Đúng là bộ, không phải câu bởi vì Hắc Ngọc Ngư linh trí rất cao, không thể ngu xuẩn căn câu. Phỏng trưng ông lão này trực tiếp dùng lưỡi câu ôm lấy Hắc Ngọc Ngư miệng, nhìn bề ngoài lại như câu lên đến như thế. rầm Không lâu lắm, ông lão lại câu đến hai cái Hắc Ngọc Ngư. Mấy cái khác ông lão cũng có hơi có thu hoạch. Tuổi trẻ thả câu người chúng dựa theo điếu tiên chỉ điểm phương pháp, thử một hồi vẫn không có câu đến, nhanh chóng bó tay toàn tập, không biết vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Long Thanh chấn biết, bọn họ như vậy câu. Cả đời cung câu không tới một cái. Hắn một mực lưu ý điếu tiên ông lão cùng mấy tên khác ông lão thả câu thủ pháp, quả nhiên cùng hắn suy đoán như thế, điếu tiên ông lão cùng mấy tên khác ông lão đều là trực tiếp bộ. Vụ. Triết để minh bạch phương pháp sau khi, hắn nhắm mắt lại, chậm rãi vận chuyển cửu nghịch long quyết, thả cảm ứng, theo cần câu, dây câu lan tràn, chìm đắm đến dưới nước, phạm vi lớn nhất địa cảm ứng dưới nước động tĩnh. Không lâu lắm, hắn cảm ứng được một cái hắc ngọc ngư trải qua. Ầm. Bàn tay của hắn nhất thời chấn động, long lực lộ ra, theo cần câu, dây câu chuyển tới lưới câu trên, phụ trực tiếp đâm trúng Hắc Ngọc Ngư nâng lên, cũng không phải rất khó. Long Thanh Trần hờ hướng quang một hồi cần câu, đem Hắc Ngọc Ngư vứt về trong sông. Hắn muốn câu chính là kim phách, tuổi trẻ thả câu người chúng đều là ngây dại, nguyên lai like, còn có thể như vậy câu. Đây mới là chính xác thả câu phương pháp. Trước chúng ta đều bị lao ra hỏa này ho du. Tùy theo bọn họ mắt sáng ngời cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây. Vài tên ông lão cao mày, bất mãn mà liếc mắt nhìn Long Thanh Trần. "Điếu Tiên ông lão cũng có chút bất đắc dĩ, Tiểu Hữu, thả câu cái này huyền bí, chỉ có số ít người biết, lại bị ngươi tiết lộ, ngươi có thể phá hoại quy củ." "Ai định quy củ?" Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, không phản đối. Điếu Tiên ông lão khẽ lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Mấy tên khác ông lão có chút căm tức, nhưng kiêng kỵ với Long Thanh Trần sau lưng khổng lồ Long tộc thế lực, không tiện phát tác, nếu là đổi làm một người khác Phỏng chừng bọn họ không nhịn được phải ra khỏi tay. chương 312, Long Tộc Tên Phá Của. rầm rầm rầm Tuổi trẻ thả câu người chúng dựa theo Long Thanh Trần Phương Pháp thử một hồi, quả nhiên, có mấy cái người câu đến, hương phấn la to. Một tên ông lão mặc áo đen sắc mặt khó coi, nhiều người như vậy biết rồi thả câu Phương Pháp, câu tới loại cá hơn nhiều, giá cả nhất định sẽ cùng hạ. Không sai, như vậy chẳng tốt cho ai cả, đại gia hát Tây Bắc Phong đi. Có người. Xuất thân từ đại thế lực, không thiếu tu luyện tư nguyên, đương nhiên không đáng kể, chúng ta những tán tu này hoặc là thế lực nhỏ người liền khó khăn. Mấy tên khác ông lão hận hận liếc mắt nhìn Long Thanh Trần. Long Thanh Trần không thèm để ý bọn họ, chuyên chú thả câu. Mấy vạn năm trôi qua, không có ai câu đến kim phách, ta chẳng khác gì là mò kim đáy biển, câu đến kim phách độ khả thi nhỏ bé không đáng kể, thiết yếu nghĩ một biện pháp mới được. Cựu nịch Long Đế động phủ lý diện bảo vật, đều có lưu lại cựu Nghịch Long Đế dấu ấn. Ta có thể hay không lợi dụng dấu ấn tìm tới Kim Phách. Hắn trầm tư trong lát, quyết định thử một lần. Tiện tay đem cần câu thu hồi, ngồi khoanh chân, nhắm mắt lại, bắt đầu hồi ức cựu Lịch Long Đế lưu lại dấu ấn. Thời gian một chút quá khứ, hắn không nhúc nhích, khác nào một vị pho tượng, cứ như vậy không ngừng mà hồi ức. Phải biết, tòa động phủ này là cựu Lịch Long Đế lúc tuổi còn trẻ lưu lại, thời gian trôi qua quá lâu, có chút ký ức đã rất mơ hồ, nhớ lại độ khó rất lớn. Phong ra một người thiếu niên có chút ngạc nhiên Trần Thiếu làm sao vậy? Đừng quấy rầy hắn. Phong Minh trạch ánh mắt hơi lộ ra sợ hãi, cảm giác trên mặt bây giờ còn đau rát. Những người khác cũng là kỳ quái nhìn Long Thanh Trần. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thả câu người chúng đem câu đến loại cá cầm tiên linh sơn mạnh phụ cận trong thành bán đi. Lại trở về thả câu, câu đến loại cá sau khi, lại cầm bán đi. Cứ như vậy tới tới đi đi, mà Long Thanh Trần vẫn như cũ không núp đích, chưa bao giờ di chuyển quá vị trí. Đến ngày thứ 8 thời điểm, Long Thanh Trần bỗng nhiên mở mắt ra, lẽ qua một tia tia sáng, rốt cục nhớ lại những bảo vật kia dấu ấn. Vụ, trong tay hắn dựng lên long lực, triển khai mật ấn, nắm chặt cần câu, bắt đầu thả câu, mật ấn theo cần câu nhanh chóng lan tràn, chuyển tới dây câu, cuối cùng, chuyển tới dưới nước, khuyết tán ra đến. Hắn di chuyển, bắt đầu thả câu, tại đây 8 ngày thời gian trong, hắn không núc nhích, chẳng lẽ ngộ ra được cái gì mới thả câu phương pháp. Có khả năng này. Tuổi trẻ thả câu người chúng sùng kính mà nhìn Long Thanh Trần, đồng thời lại có chút hưng phấn, bởi vì Long Thanh Trần rất hào phóng, nói không chắc nói cho bọn hắn biết. Ông lão mặc áo đen cười gằn, cố làm ra vẻ bí ẩn. Rầm. Đột nhiên, xa xa lật lên một đạo sóng lớn, đáy nước dưới phảng phất có sinh linh gì cực tốc mà tới. Cái gì loại cá? Không biết, chưa bao giờ từng xuất hiện tình huống như thế. Tuổi trẻ thả câu người chúng cuống quýt lùi lại, sợ bị tung tóe ma thủy dính lên. Vụ Mấy cái tiền bối cường giả nhưng ánh mắt sáng ngời, cũng không lùi lại, dựng lên hộ thể linh lực, ngăn cách ma thủy, cùng lúc đó, bọn họ đống nhiên vung vẩy cá trong tay can, dây câu trong nháy mắt thẳng bằng, lưới câu như là mũi thương, mạnh mẽ hướng về đáy nước dưới sinh linh đâm tới. Cong, cong, cong. Đáy nước dưới, kia lửa xẹt tán loạn, truyền ra chói thai tiếng rung, rung động lên đầy trời của nước, lưới câu rồn rập đổ nát. Ầm, ầm, ầm. Bọn họ lần thứ hai vung vẩy cần câu. Dây câu hướng về dưới nước sinh linh quấn quanh mà đi. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt. Nhưng mà, dây câu cũng đứt đoạn mất. Đấy nước dưới, rốt cuộc là thứ gì, phi thường sắp bén, tựa hồ không giống sinh linh. Điếu tiên ông láo hơi kinh ngạc. Vừa nãy, hắn cũng ra tay rồi, nhưng phí công không lấy được, trái lại lưỡi câu đổ nát, dây câu gãy vỡ. Phải biết, hắn lưỡi câu cùng dây câu đều là dùng tiên khí tài liệu chú tạo mà thành, cực kỳ cứng cỏi. Công đấy nước dưới truyền đến nhẹ nhàng tiếng va chạm đồ vật bên trong ngừng lại kề sát ở long thanh trần lưỡi câu trên hắn chậm rãi nâng lên chỉ thấy đó là một thanh dị xét loang lổ truy thủ tản ra ác liệt ý sát phạt Tiên vương binh khí điếu tiên ông lão hít vào một ngụm khí lạnh chăm chú dừng ở truy thủ chẳng trách có thể trong nháy mắt đánh nát lưỡi câu cắt đứt dây câu Mặt khác mấy vị ông lão con ngươi kịch liệt co rút lại trong ánh mắt đẩy dây thật sâu đấu kỳ ý hắn câu đến Tiên vương binh khí mấy vạn năm đến Hết thệ thả câu người, câu đến đồ tốt nhất chính là một cái đỉnh cấp tiên khí, câu đến vương đạo binh khí vẫn là lần đầu. Trần Thiếu, ngươi là không phải lĩnh ngộ mới thả câu phương pháp. Tuổi trẻ thả câu người chúng đều là ánh mắt hừng hực mà nhìn Long Thanh Trần, càng thêm sùng kính lên, đồng thời, có chút chờ mong, chờ mong hắn có thể đem mới thả câu phương pháp nói ra. Nào có cái gì mới thả câu phương pháp, số may thôi. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, đem chủy thủ ném vào trong không gian giới chỉ, lần này không dự định nói cho bọn họ biết. Điếu Tiên ông lão trà sắt tay, tựa hồ có chút ngượng ngùng, mở miệng nói, "Quang thời gian trước, ta vừa đột phá Tiên vương cảnh, đang thiếu một cái tiện tay binh khí, lấy Trần tiểu hữu tu vi, còn dùng không lên Tiên vương binh khí, không biết chuôi này chủ thủ có thể hay không bán cho ta." Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, "Lại quá mấy năm, tu vi của ta đạt đến Tiên vương cảnh, dĩ nhiên là dùng tới được." Nghe hắn nói như vậy, Điếu Tiên ông lão có hơi thất vọng. "Có điều." Long Thanh Trần chuyển đề tài, Điếu Tiên ông lão vội hỏi, "Tuy nhiên làm sao?" Long Thanh Trần cười nhạt, "Có điều, Tiền Bối vừa nãy nhiệt tâm đem cựu nghịch Long Đế Động phủ chuyện tình nói cho ta biết, Truy thủ bán cho Tiền Bối cũng không sao." Điếu Tiên ông lão đại hỉ, "Đa tạ. Dựa theo 10 vạn tiên linh thạch giá cả đi." Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, mở ra giá cả. Một viên tiên linh thạch bằng 1 triệu linh thạch. 10 vạn tiên linh thạch, đó chính là 1000 tỷ linh thạch. "Đa tạ tiểu hữu." Điếu Tiên ông lão mừng như điên lấy ra một viên chống không không gian giới chỉ, đem tiên linh thạch phổi đi đi vào, đưa cho hắn. Chỉ là giao dịch, tiền bối không cần cảm tạ ta. Long Thanh Trần tiếp nhận, cảm ứng một hồi, vừa vặn mười vạn, lấy ra trùy thủ cho ông lão. Vụ. Điếu tiên ông lão xóa đi trên trùy thủ diện dấu ấn, đánh tới chính mình dấu ấn, rót vào linh lực. ầm. Trùy thủ bùng nổ ra một luồng tuyệt cường uy thế, mặt trên dỉ xét bóc ra, phong mang tất lộ. Mấy tên khác ông lão nhìn nhau một chút, bọn họ há miệng. Cuối cùng, vẫn là không nói gì, xem kẻ ngu si như thế nhìn Long Thanh Trần. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, đương nhiên biết bọn họ đang suy nghĩ gì, đơn giản chính là bán tiện nghi. Điếu tiên ông lão vừa nãy đem cựu nịch Long Đế Động phụ chuyện tình nói cho hắn biết, vì lẽ đó, cô ý bán hơi rẻ, không thèm để ý bọn họ, tiếp tục thả câu. Tên phá của này. Hạ phẩm tiên vương khí, mới bán 10 vạn tiên linh thạch. Trung phẩm tiên vương khí, có thể bán được 300.000 tiên linh thạch. Đây chính là thượng phẩm tiên linh thạch chỉ ít cũng phải 500 ngàn tiên linh thạch trở lên. Xa xa, một tòa núi lớn một gốc cây cổ thụ trên, đệ Tam thập nhị tộc lão một trưởng vô ở trên cành cây, đem chạc đánh gãy, tức đến nổ phổi lên. Đệ lục tộc lão đạo, không nhìn ra được sao? Hắn cố ý. Đệ Tam thập nhị tộc lão thổi dâu mép trừng mắt, ta đương nhiên biết hắn cố ý, hắn đây là cố ý phá sản, coi như chúng ta Long tộc gia đại nghiệp đại, cũng không chịu nổi hắn như vậy bại. Đệ lục tộc lão cười nhạt nói, đây cũng không phải là chúng ta Long tộc gì đó mà là chính hắn câu tới. Đệ tam thập nhị tộc lao bất mãn, cựu nghịch long đế gì đó không thuộc về long tộc sao. Đệ lục tộc lao đạo, đương nhiên thuộc về long tộc, nhưng là, ở ma thủy hà bên trong, hắn không câu tới, chúng ta long tộc cũng không tìm được. Được rồi, ta nói có điều ngươi. Đệ tam thập nhị tộc lao có chút bất đắc dĩ. chương 313, không phải là các ngươi, cấp cũng không dùng. Ẩm. Sóng lớn bốc lên, đáy nước dưới, lại có món đổ gì cực tốc mà tới. Lần này, Mấy cái tiền bối cường giả không cần cần câu, bọn họ trong lòng bàn tay dựng lên linh lực, diễn hóa ra từng con từng con linh lực bàn tay, trực tiếp vớt. Ầm, ầm, ầm. Dưới nước gì đó đem từng con từng con linh lực bàn tay trong nháy mắt xuyên thấu, hướng về Long Thanh Trần bên này mà đến. Cong. Cuối cùng, nhẹ nhàng đánh vào hắn lưới câu trên, bám vào ở phía trên. Không phải là các ngươi, cấp cũng vô dụng. Long Thanh Trần lạnh nhạt địa nhìn lướt qua mấy vị tiền bối cường giả, đem lưới câu nâng lên chỉ thấy đó là một thanh dị xét ban bát chiến kiếm từ tàn mát ra uy thế đến xem không kém gì vừa nãy truy thủ phòng trường lại là một thanh vương đạo binh khí câu ra một cái tiên vương binh khí là vận may liên tục câu ra hai cái vẫn là vận may sao tuổi trẻ thả câu người chúng kinh ngạc thốt lên không nớt rốt cục tỉnh táo lại long thanh trần khẳng định ngộ ra được cái gì mới thả câu phương pháp chỉ là không muốn nói cho bọn họ biết mấy cái tiền bối cường giả con mắt đều đỏ ông lão mặc áo đen đạo Ta ra 10 vạn tiên linh thạch, mua. Ta ra thập nhất vạn tiên linh thạch. Ta ra thập nhị vạn. Mấy tên khác ông láo tranh giá lên.